t r ư ơ n g bảy mươi chín ta là thứ nhất mậu nam phụ trách lao sư t r ư ơ n g bảy mươi chín ta là thứ nhất mậu nam phụ trách lao sư nhìn thứ nhất mậu nam từng bước đến gần thân ảnh đỗ lệnh cánh cảm giác hướng hắn đi tới căn bản không phải một cái nhất dài võ giả, mà là một tôn ma thần tới từ thâm nguyên ma thần sợ hãi cuối cùng áp đảo lý trí đỗ lệnh cánh điên cuồng vung vẩy hai tay một trôi lại một trôi lớn nhỏ không đ ề u hình thái khác nhau b ă n g chi vũ khí tại bên cạnh hắn ngưng kết tiếp đó như là mất khống chế lưu tinh điên cuồng bắn về phía lâm mậu nam văng thương nhũ băng xoay tròn mặt trăng văng h ắ n ép khô mỗi một phần tinh lực chỉ muốn ngăn cản cái kia ngay tại từng bước một hướng hắn đi tới thân ảnh nhưng mặc cho hắn phóng thích bao nhiêu công kích cũng không cách nào ngăn cản đối phương như bước cuối cùng đối phương y nguyên đi tới trước mặt hắn tiếp đó người băng lâm Ngọc nam âm thanh bình tĩnh như trước phản phất tại đánh giá một kiện không quan trọng vật phẩm rất dọn tiếng nói vừa ra lâm Ngọc nam d ơ lên cao cao quyền không không, ta đạo a ẩm nắm đấm đánh vào trên mặt cắt ngang đố lạnh cánh đầu hàng ngâm sướng tiếp lấy một tràng thảm không nhân đạo bắt nạt bắt đầu âu lạp âu lạp âu lạp, ô lạp. xung quanh người qua đường nhìn xem lâm mộng nam như là đánh bao c á t thân ảnh trực tiếp sôi chảo ta tiên cái này bao nhiêu quyền đây chính là tứ giai võ giả quá quá tàn bạo cái này thứ nhất mộng nam quả thực là thủ lĩnh hình h u n g thú quyền quyền đến thì ta ta nghe lấy xương cốt nát âm thanh đều đau ngoa tạo phi tiên ta mẹ nó đây là cái gì tử vong lớn xoa đốt hắn hắn không có sao chứ s á t suất lớn không trôi qua nhanh nhanh nhanh phát võ âm một trang nhẹ nhàng vui vẻ tràn trệ bắt n ạ sau lâm mộng nam rốt cục cũng đã ngừng tay tiếp đó lau mồ hôi đến cùng là tứ giai võ giả so liếu thất sát chịu đánh nhiều nghe vậy mọi người nhận thức như gặp phải bạo kích cái này mẹ nó nói là người lời nói đố lệnh cánh hai mắt trống giống mà nhìn bầu trời thân thể bởi vì đau nhức kịch liệt cùng to lớn khuất nhục mà càng không ngừng run dày nhất giai c ổ võ giả hành hung tứ giai t i n h võ giả đây là muốn bị đính tại lịch sử x ỉ nhục trên trụ chiến tích từ giờ phút này bắt đầu hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo hết thảy đều sẽ không còn tồn tại hắn sẽ trở thành thứ nhất n g nam dưới chân khối thứ hai bàn đạc cái gọi là danh t i ê n tài chỉ sẽ biến thành người khác làm thiếu co quắp trên mặt đất la viêm thay thế n máy mắt n g ố c trệ một mực đến nay hắn đều xem thường cổ võ giả cho rằng lại mạnh cổ võ giả cũng là r á c rưởi nhưng bây giờ hắn phát hiện chính mình sai sai không hợp t h ó i thường đ ỗ n g nhiên ở giữa hắn cảm thấy chính mình không như thế mất mặt thậm chí hắn còn tại vui mừng vui mừng thứ nhất Ngọc nam chỉ cho hắn một bậc hai đánh xong đỗ lệnh cánh sau lâm Ngọc nam hoạt động một chút thân thể tiếp đó đem ánh mắt chuyển qua lý giản trên mình lúc này lý giản sau lưng đều tại phát lệnh vừa mới thứ nhất mậu nam biểu hiện c h i lực càng xác minh thiên phú của hắn loại tồn tại này cũng không phải hắn có thể trêu trọc sự tình không thể lại quyết đại r a nghĩ tới đây lý giảng i ê n lặng đi tới đỗ lệnh cánh bên cạnh tính toán đem hắn vị này đệ tử mang đi địa thấp xử lý nhưng mà đang lúc hắn lúc sắp đi lâm mộng nam mở miệng ngươi là thiên cương cái nào học viện phụ trách lãnh đạo của ngươi là ai đồng dạng cách thức mạnh hơn cảm giác c á c bách lý giảng sắc mặt dị thường có coi thân là thất gia i đình phong g õ giả cao giáo lao sư từ trước đến giờ chỉ có hắn áp bách học sinh phẩn nào có học sinh ngược lại áp chế hắn đang lúc hắn muốn phát tát lúc đám người đột nhiên chuyển đến dỗ loạn mau nhìn thái nhất đại học người đến ta là cái ai ra nhiều như vậy lão sư phía trước nhất người kia là viện trưởng cấp bậc trường học lãnh đạo a mây hoàn hầu thái nhất đại học thiên hữu học viện phó viện trưởng nghe nói mây hoàn hầu đã đến bạn tinh hầu đ ỉ n h phòng sắp trùng kích vương giả cảnh h ắ n thế nào sẽ xuất hiện tại cái này còn có thể là cái gì khẳng định là bởi vì thứ nhất mộng nam a mây hoàn hầu đằng sau cùng chẳng phải là t r i ê u sinh bộ châu chủ nhiệm ư t r u n g chủ nhiệm cũng tại thái nhất đại học thân là thái nhất thị trọng yếu nhất rất nhiều gương mặt đều bị bách tính biết rõ khi nhìn đến gần trăm người nên đón đoàn đội sau lý giản không kiểm hãm được nốt u ngụm nước bọt hắn luôn cuống nhưng hắn rất nhanh ngăn chặn tâm tình chuyện này hắn cũng không có sai lầm lớn chính mình bất quá là quát lớn thứ nhất ngậu nam một tiếng hơn nữa thứ nhất ngậu nam còn làm hắn bị thương nặng đệ tử về tình về lý hắn đều không có vấn đề gì lớn thân là thái nhất tốt nghiệp hắn không tin thái nhất sẽ lấy thế khi người làm nên đón đoàn đi tới lý giản trước m ặ t lúc lý giản nhịn không được k h ô n g lương hành lễ hành lễ không chỉ là bởi vì hắn là thái nhất đại học xuất thân quan trọng hơn chính là đối võ hầu tôn trọng nhưng mà những lao sư này không một cái để ý tới hắn bọn hắn đi thẳng tới lâm mộng nam trước mặt tiếp đó ngưng bước đồng loạt không người xuống động tác của bọn hắn như là trải qua vô số lần diễn luyện đội n g h i trượng biên độ tinh chuẩn góc độ thống nhất đ ầ u dù xuống eo l ư n g ngốn lượn thành cung kính đường cong đắt đỏ giáo sư cẩm b ả o tại động tác ở giữa phát ra trầm thấp tiếng ma sát hội tụ thành một mảnh đèn nén nặng nề g h tiếng gầm tận mắt nhìn thấy gần trăm tên thất giai bên trên cơn ư giả g cùng nhau không lưng hành lễ loại d u n g động này là rất nhiều người đều chưa từng thấy qua bởi vì liền dẫn đầu mây hoàn hầu đều không người xuống bất thình lình thaoát đem từ trước đến giờ thấy qua việc đời lâm mộng nam cũng cho làm không biết. bất quá rất nhanh hắn từ trong kinh ngạc thoát khỏi hắn biết rõ biết những lao sư này cũng không phải là đối với hắn một cái học sinh hành lễ như thế nào đi nữa bọn hắn cũng là truyền đạo tụ h nghiệp giáo dục người nhất là dẫn đầu vẫn là khoảng cách vương giả chỉ có khoảng cách nửa bước vạn tinh hầu có thể để sắp bước vào vương giả tri cảnh võ hầu cam tâm tình nguyện k h ô n g mình hành lễ lâm Ngọc nam quay người hướng sau lưng nhìn lại mọi người cũng xuôi theo lâm Ngọc nam tầm mắt về sau di chuyển cuối cùng ánh mắt của mọi người lưu lại tại một cái vui vẻ mập trên người lao nhân không chờ mọi người phản ứng lại càng làm cho người ta hít thở không thông một màn phát sinh một cái từ ngữ một cái ngưng tụ tất cả kính sợ lực lượng cùng lòng c h u n g thành gọi như là s ấ m d ề n ép qua t h ư ơ n g cùng từ gần trăm vị thái nhất đại học lãnh đạo trong miệng lao sư đồng thời bắn ra chỉnh tệ như một xé rách xung quanh tính m ị c h trung điệp đâm vào mọi người trong lòng kích thích làm người sợ hãi hồi âm thiên vương m i ệ n hạ thanh â m kia hội tụ vào một chỗ không còn là đơn giản xưng hô mà là tín ngưỡng dòng thác là quyền lực tuyên ngôn nhìn mập lao nhân y nguyên nụ cười hiền lành lâm hậu nam khó có thể tin chừng lớn hai mắt hắn có thể nhìn ra đối phương khí chất bất p h ẳ n nhưng hắn căn bản không có hướng thiên vương phương diện kia đi mới hội tụ toàn trường ánh mắt lao nhân cuối cùng có động tác hắn chậm rãi đi đến mây hoàn hầu trước người đi ngang qua lâm n g ọ c nam lúc còn v ố vỗ b ả vai của thiếu niên tại đem mây hoàn hầu đỡ dậy sau mây hoàn a ta đều nói qua bao nhiêu lần không muốn làm những cái này lễ nghi phiền phức mây hoàn hầu cười cười biết lao nhân bất đắc dĩ cười một tiếng đây là đối phương không biết rõ lần thứ mấy về hắn những lời này đón lấy lao nhân thu hồi biểu tình ngầm đầu t r ư ơ n g kia phủ đầy phong xương khe danh trên mặt không có đắc ý không có kiêu căng thậm chí không có bất kỳ tâm tình vận sóng chỉ có một loại trải qua thiên、phàm. nhìn đấu hết thẻ yên lặng như sâu không thấy đáy cổ đầm cái kia đục ngầu ánh mắt xuyên thấu đám người vượt qua vô số cái đầu túi thấp sọ chuẩn xác rơi vào lý g i ả n cái kia sợ h ã i trên mặt cuối cùng hắn chậm chậm đi đến lý g i ả n trước người ta là thứ nhất mộng nam phụ trách lao sư hiện tại ngươi có thể tìm ta cáo trạng chương tám mươi thái nhất thị trương tám mươi thái nhất thị lý giảng túi đầu không dám nhìn thẳng lao nhân hai mắt cáo trạng đầu của hắn có chút choáng từng có lúc hắn nằm mộng cũng muốn khoảng cách gần mắt thấy t i ê n vương phong thái nhưng hôm nay mộng tưởng thực hiện hắn lại một chút cũng không vui thậm chí còn có chút muốn hắn đến cùng làm cái gì chuyện ngu xuẩn ngay từ đầu nghe được thứ nhất n g ọ c nam danh tự hắn liền có lẽ cũng không quay đầu lại chạy vì sao hắn muốn vì cái gọi là mặt m ũ i l ư u tại nơi này mặc dù hắn cùng thiên vương khoảng cách rất xa nhưng có một điểm hắn là có thể cộng tình thiên vương đó chính là làm lão sư tâm tình một cái học sinh b ứ t bỏ người mạnh hơn kiên định lựa chọn n g ư ờ i hắn có thể lý giải loại tâm tình này rõ ràng hơn học sinh như vậy đối lao sư bản thân đến tột u cùng ý vị như thế nào quan trọng nhất chính là trước mắt vị này là cổ võ còn sót lại thiên vương chưa bao giờ thu qua đệ tử cổ võ thiên vương đệ tử của hắn s á c suất lớn sẽ bị hắn coi là cổ võ dòng bập đinh thiên vương là nhân vật nào t ừ ái rộng lượng biểu tượng lý giảng không sợ thiên vương vẫn trách hắn sợ chính là ủng hộ thiên vương người thiên vương không cần ra tay với n g ư ờ i thậm chí đều không nhớ được n g ư ờ i vẹn vẹn chỉ là nhìn xem ngươi lúc điếm mày phía dưới những cái kia tín ngưỡng sùng bái hắn cùng n h i ệ t phần tử liền sẽ bí mật xuất thủ giáo huấn chết chắc diêm vương tới cũng cứu không được loại kia h ồ n phi lệnh mình tinh thần áp lực cuối cùng phá hủy lý g i n g tâm lý phòng tuyến không có chút nào dấu hiệu hắn trực tiếp dọa ngất đi qua đến đây coi là la viêm tại bên trong sư môn ba người đồng loạt nằm trên mặt đất bất quá khác biệt là một cái ngất đi một cái tuyệt vọng một cái hối hận sau hai mươi phút lâm mộng nam đã ngồi lên t i ế n về thái nhất đại học trời quý trời quý là đỉnh cấp thành thị đặc hữu phương tiện giao thông nói tiếng người liền là bay ở trên trời tàu điện ngầm bất quá nó kỹ thuật hàm lượng cùng ý nghĩa là tàu điện ngầm vô pháp sánh ngang nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói chân chính trời quý chỉ có thái nhất chỉ có cái khác đại thành thị trời quý đều là phòng theo thái nhất trời quý chế tạo ra biết bay tàu điện ngầm tôi thái nhất trời quý cùng thành thị hạch tâm vận chuyển cơ chế buộc chặt thuộc về thành thị phòng ngự một bộ phận thái nhất thành cũng không phải là tọa lạc ở đất bằng mà là trôi nổi tại một mảnh được xưng là quy khư hải nhãn to lớn năng lượng vòng xoáy bên trên vòng xoáy cũng không phải là thốt vệ mà là chậm chạp xoay tròn hướng dưới đáy thành thị to lớn khắc đầy cổ lao phủ văn nhận thiên ngọc bản chuyển vào tinh thuần nguyên khí loại trừ thái nhất chủ thành bên ngoài thành thị xung quanh có mười cái trôi nổi vệ tinh thành như chúng tinh phủ nguyệt vây quanh thái nhất chủ thành q u a y quanh bao gồm mười cái vệ tinh thành tại bên trong thái nhất thành thành phố nhóm tất cả đều bị t ầ n một từ vô số nhỏ vẽ phủ văn tạo thành màu vàng nhạc nguyên sơ kết giới b a phủ đã ổn định thành thị, cũng lọc làm sạch nguyên khí. trời q u ý quỹ đạo kỳ thực liền là kết giới t r ậ n văn tuân theo năng lượng không dùng thì phí lý niệm thái nhất đế quân làm ra trời q u ý đem chủ thành cùng mười cái vệ tinh thành kết nối thiện bề cư dân thành phố sinh hoạt có thể nói trời q u ý liền là trong thái nhất thị tinh không liệt xa không vũ phía dưới trên hải vân lâm ngọc nam tầm mắt xuyên thấu mỏng manh lưu vân một tòa lật đổ lẽ thường thành lớn như là thần linh thất lạc nhân gian tạo vật bất ngờ tương khảm đang lăn lộn phun trào năng lượng vòng xoáy bên trên tòa thành thị này lớn khó có thể tưởng tượng tất nhiên càng làm cho lâm mộng nam cảm thấy rung động là phía dưới thành thị cái kia khổng lồ đến làm người hít thở không thông quy khư hải nhãn nó cũng không phải là đen kỵ thâm n g uyên mà là một mảnh một chút nhìn không thấy bờ xôi trào dịch thái quang vòng xoáy thất thải nguyên khí rong thác t hừng ư hực kim hồng thâm thúy u lam sinh cơ xanh biếc dày nặng huyền hoảng như là bị vô hình cự thủ điên cuồng quấy nhiễu tạo thành từng vòng từng vòng cuồng bạo nhưng lại ẩn chứa nào đó thâm thúy trật tự dòng xoáy quang lưu lao nhanh va chạm chốt bụi trọng sinh tản mát ra đủ để vặn bẹo tầm mắt tràn đầy năng lượng đầy năng lượng đem bao la thi hải nhãn trung tâm là thuần túy nhất nhất trắng loáng nguồn sáng phảng phất kết nối lấy thế giới năng lượng trái tim trôi nổi tại cái này ù n g bạo năng lượng vòng xoáy bên trên là một tòa to lớn không bằng hữu nhận thiên ngọc bản nó toàn thân từ nào đó ôn nhuận như ngọc nhưng lại lóe ra kim loại l ã n h quang kỳ dị chất liệu cấu thành mặt ngoài cũng không phải là nhãn bóng mà là hiện đầy phức tạp đến cực hạn chạy xuôi theo quang huy màu trắng bạc khổng l ồ phủ văn trận liệt những phủ văn này như cùng sống bật sáng tối chập trờn tham lam hấp thu phía dưới hải nhãn dâng trào thất thải nguyên khí năng lượng bàng bạc lưu bị ngọc bản đạo so sợi tóc lại cô đ ộ n g như thực chất màu bạc tia sáng như là đại điệu mạch lạc liên tục không ngừng hướng lên chuyển vào thành thị nền móng ngọc ban giáp danh thất thải nguyên khí cùng phù văn ngân quang x e t lẫn b ư ớ c hơi đến tựa như ảo mộng nguyên khí giáng xương hoa trần tiến h tiến ba người cũng bị cảnh s á t trước mắt chấn động đến các nàng kỳ thực tới qua thái nhất nhưng mà bởi vì tinh khung liệt xa là từ trên không rơi xuống cho nên bọn họ cho tới bây giờ không thấy tận mắt thái nhất chủ thành phía dưới kết cấu v ề phần tại sao hiện tại có thể nhìn thấy đó là bởi vì dính thần tượng ánh sáng thái nhất lao sư biết bọn hắn là tới xét duyệt đặc chiêu lúc g i tên thuận tiện mang tới bọn、hắn. trong đó thái nhất đại học vị trí ở vào thái nhất chủ thành ngay phía trên vệ tinh thành mười cái vệ tinh thành bên trong chín tòa đều từ quân khu đem không chế mà chủ thành ngay phía trên cái tiêm một tòa vệ tinh thành trọn vẹn thuộc về thái nhất đại học không sai thái nhất đại học là một cái ngụy trang thành đại học vệ tinh thành diện tích của nó so thanh dương thị còn lớn hơn nhà người ta đại học thành là một đống đại học tạo thành mà thái nhất đại học thật liền là một tòa thành vẫn là không trung thành không trung thành đây chính là bát đại danh giáo h à n g kim lượng thật tốt nhớ k ỹ giờ khắc này bàng thiên vương mở miệng cười sau đó nhìn lâu liền cũng lại tìm không thấy loại rung động này cảm giác lâm mộng nam gật đầu một cái vừa mới chung chủ nhiệm cùng hắn giải thích liền là bởi vì bàng thiên vương đến thanh dương thị cho nên bọn hắn mới sớm rút lui từ lạc chiêu khảo thí đêm hôm đó lên v à các hải i ê n Vương n ư g tử ta cực kỳ vui mừng các ngươi có thể thủ vướng nội tâm tới từ thiên vương tán thưởng để ba cái người trẻ tuổi thụ sùng nước kinh một ngày hết thệ đều để bọn hắn cảm thấy quá mức ma nguyễn đầu tiên là biết ngồi tại bên cạnh mình thiếu niên là thần tượng của mình lại biết cùng bọn hắn đồng hành lao nhân là vị thiên vương cả ngày hôm nay trải qua chỉ sợ bọn họ cả đời đều khó mà q u ê n được tâm tình kích động để câu trả lời của bọn hắn đều có vẻ hơi bối rối không không có kỳ thực chúng ta chính xác cũng muốn để la viêm dẫn chúng ta đi bang thiên vương cười cười muốn đi lại như thế nào võ giả khát vọng mạnh lên dạy cho n g ư ơ i nhóm võ đạo lao sư cùng các ngươi cũng không sư đổ danh phận tuân theo bản tâm cũng không đáng thẹn nhìn thiên vương nụ cười h o á yên lặng thật lâu tôn cường cuối củng cố lấy dũ khí thiên vương miền h ạ có thể có thể nhờ cậy ngài cho chúng ta một chút đề nghị ư tôn cường biết được chính mình thiên phú cùng gia cảnh đều không được vừa mới lại trải qua la viêm mục nhã bây giờ gặp được trong truyền thuyết thiên vương hắn không nguyện vung tha cơ hội b a n g thiên vương bị cần mỉm cười đề nghị của ta là đối truyền thụ cho các ngươi võ đạo l ã o sư cho nhiều cho một phần tín nhiệm chương 81, võ đạo nặng chương 81, võ đạo nặng ngay vậy ba người ánh mắt mong chờ bao nhiêu có chút thất vọng bọn hắn không hiểu mỗi ngày luyện kiến thức cơ bản cùng võ đạo đến cùng có liên quan gì vẫn là tôn cường lấy hết dũng khí mở miệm miệm chúng ta lão sư cũng không có truyền thụ cho chúng ta võ đạo chỉ là mỗi ngày để chúng ta luyện tập kiến thức cơ bản nói đến nơi này hình như sợ bằng thiên vương sinh khí tôn cường tiếp tục giải thích nói miễn hạn ta biết kiến thức cơ bản là trọng yếu nhất thế nhưng thi đại học đến gần nhìn xem cái khác người đồng lứa tiến bộ ta thật dễ kích động bằng thiên vương hòa ái an ủi làm thủ hộ muốn bảo vệ người mà mạnh lên h ả i tử ta hiểu ngươi phần tâm tình này càng hiểu hơn ngươi hiện tại cấp bách bất quá ta muốn nói cho ngươi chính là võ đạo bao hàm đồ vật có rất nhiều vĩnh viễn không nói bỏ ý chí, đối mặt sợ hãi giút khí quyết trí tiến lên quyết tâm võ đạo nặng tại h ồ n mà không hình trong lòng mà không kỹ năng tập võ cũng không phải là đơn thuần bắt chước trong công pháp một chiêu một thức mà là dụng tâm đi cảm thụ công pháp sáng tác người võ đạo chỉ có sáng đạo nhận ý chí xuyên qua nó đi mới có thể vượt lên phương pháp tự thành thiên địa nói đến nơi này bàng thiên vương nụ cười nhiễm lên một chút thơm ảo cái gọi võ kỹ cùng chiêu thức bất quá là đem thể nội cơ sở nhất năng lượng lưu động cùng động tác tiến hành sắp xếp tổ hợp chỉ cần các ngươi có thể cùng trong công pháp ẩn chứa võ đạo phát sinh c ộ n minh cho dù chỉ nhìn một chút chiêu thức của nó cũng có thể thi triển công pháp bàn g thiên vương lời nói không chỉ để ba cái người trẻ tuổi có chút ngơ ngác thậm chí liền bên cạnh lâm mộng nam cũng có chút bất ngờ chắc hẳn truyền thụ cho các ngươi võ đạo vị lao sư kia là muốn cho các ngươi dụng tâm cảm nộ hắn võ đạo tích lũy tháng ngày phía dưới các ngươi đối với hắn cũng đối nhân xử thế đã qua ý chí có hiểu ta muốn không bao lâu hắn liền sẽ chính thức truyền thụ cho các ngươi võ kỹ đến lúc đó các ngươi nhưng dung hội còn thông nhanh chóng nắm giữ cũng thuần thục võ kỹ của hắn nhìn ba cái người trẻ tuổi ánh mắt đờ đẫn bàn thiên vương vui cười cười một tiếng bây giờ thời đại còn có thể kiên trì dùng loại phương pháp này dạy học võ sư cũng không thấy nhiều đây là một vị phụ trách lao sư tốt hắn cho các ngươi khóa trình hạ đủ thời gian cho nên ta không có cái gì có thể thay thế hắn hướng dẫn đ ổ đạc của các ngươi tin tưởng hắn là ta duy nhất có thể cho các ngươi đề nghị nghe đến đó ba cái người trẻ tuổi nhắm mắt hít sâu m ộ t hơi làm bọn hắn lại lần nữa mở mắt ra lúc ánh mắt biến đến mức dị thường kiên định cảm ơn m i ễ n hạn bàng thiên vương tử cười lấy gật gật đầu lao nhân thân thiện khí chất để hai nữ hải cũng không còn công n miền h ạ ta thật tò mò vì sao đồng dạng quá trình la viêm lại so với chúng ta mạnh nhiều như vậy lẽ nào thật sự chính là la viêm tiên h phú mạnh hơn chúng ta ư nhưng hắn sơ chung thời điểm rõ ràng rất tồi tệ a trần thiến tiến hiễu kỳ nói cũng không phải là như vậy thiên phú của hắn tăng lên nguồn gốc từ các người b ị lao sư kia bàng thiên vương giải thích nói thông qua dược dục cùng đặc biệt thông mạch thủ pháp tăng lên căn cốt loại bi pháp này tương đối n h ư n thấy bình thường cần tiêu hao thời gian giải tài chính cùng bản thân khí huyết đỗng nhiên tôn cường bừng tìm hiểu ra chẳng trách la viêm mỗi lần dược dục xong lao lưu như thế mọi bệnh cậu tính năng lực mạnh tào m ộ n giao g biểu tình nhiều hơn mấy phần c ổ sở lưu lão sư trả giá nhiều như vậy la viêm đối với hắn như vậy hắn sau khi biết có thể hay không rất khó chịu bàng thiên vương nụ cười y nguyên an lành bất quá phần kia phong khinh vân đạm khí chất bên trong nhiễm lên một chút nhàn nhạt b u ồ nghĩ n dốc túi dạy dỗ đây là nguyên nhân vứt bỏ mà đi đây là dên u y dịa người dốc cả một đời bất quá làm một cái chữ duyên duyên tận cũng sẽ nguyên nhân mấy người như có điều suy nghĩ suy nghĩ một chút những lời này phía sau tôn cường mở miệng vậy ngươi có thể an ủi một thoáng lưu lão sư ư chúng ta có thể đem lời của ngài mang cho hắn ta muốn có ngài ă n u ổ i hắn khẳng định sẽ rất nhanh vui vẻ ha ha ha bàng tiên vương cười đặc biệt hiền lành hắn quay đầu liếc nhìn lâm mộng nam nhà giáo cả đời chỗ trụ đơn giản đốt người n h i n đăng tân hỏa truyền thựa dùng có hạn thân độ vô tận u y ê n ném mình mệnh làm thuyền vẻ chở tuyên cổ đạo thống giạt tới bị n g ạ lâm mộng nam là người phía sau bàng tiên vương quay đầu nhìn về phía tôn tường lao sư của ngươi là v ị ý c h i kiên định vó giả hắn tất nhiên biết được ở trong đó độ khó cho nên hắn không cần ngoại nhân an ủi bất quá đã hải tử đưa yêu cầu vậy ta liền thay ngươi tiễn hắn một câu thơ trong chúng tìm hắn trăm ngàn độ đông nhiên quay đầu người kia lại tại đèn đốt suy yếu đến đây tôn cường cho dù có ngốc cũng minh bạch b ả n g thiên vương ý tứ vị này thiên vương miệng hạ là đang giúp hắn nói chuyện là tại nói cho lưu lão sư chính mình là lưu lão sư tìm kiếm đệ tử trong lúc nhất thời tới từ thiên vương tán thành làm cho phức tạp tâm t ì n h rồi rào lấy nội tâm của hắn đã qua cố gắng đình trệ thực lực mẫu thân của vũ người ngoài nhàn thoại tôn cường cúi đầu cố gắng áp chế tiếng n ư c nở cảm ơn ngài cảm ơn ngài cảm ơn, cảm ơn. ban g thiên vương vô v ô bả vai của tôn cường hai tử ta rất xem trọn g ngươi cố gắng ân tôn cường liệu mạng gật đầu sau mười phút trở lại yên tĩnh tâm tình tôn cường lần nữa gia nhập trong trò chuyện lúc này chủ đề đã hoàn toàn là hai nữ sinh chủ đạo mạnh nam thật to n g ư ơ i có người thích không ta có thể sờ sờ cơ thể của ngươi ư lâm mộng nam đối mặt hai cái phan vấn đề cùng thỉnh cầu có chút không biết làm sao hắn chỉ có thể thông qua uống nước tới làm dịu lúng túng mạnh nam thật to bọn hắn nói liêu thất sát hướng ngươi thổ lộ đây là sự thực ư trần tiến tiến hiếu kỳ nói phúc lâm mộng nam đột nhiên p h u n ra nước miếng tiếp theo là ho kịch liệt khu khu khu kịch liệt ho khan dẫn đến mắt lâm mộng nam có chút thứ máu hắn trận to mắt chất vấn cái nào tiểu tiểu xúc sinh nói hai nữ sinh thẹn thùng túi đầu tiếp đ ó chọc lên ngón tay kỳ thực kỳ thực coi như ngươi ưa thích nam sinh chúng ta cũng sẽ ủng hộ ngươi lâm mộng nam trận tròn mắt hắn quả thực không thể tin được chính mình nghe được hoàn hồn qua sau hắn dùng ngón tay chỉ hướng chính mình ưa thích nam ta lúc này tôn cường cũng cắm đệ miệng không sao chúng ta khẳng định sẽ một mực ủng hộ ngươi lâm hậu nam nháy mắt phá phỏng cơ có thể ăn lung t u n g lời nói cở mở nở sao có thể nói loạn hắn trực tiếp nắm chặt tôn cường cổ áo thả hắn mẹ cầu thí tên hôn đản nào tạo lao tử tin nhảm nhìn gần trong gang t ấ c manh nam thần t ư ợ tôn cường không kiềm hãm được hồi tưởng lại tại trên mạng nhìn thấy tin tức khó tránh khỏi có chút khẩn trương lâm hậu nam nhanh chóng bắt được trong mắt đối phương loại kia sợ hãi đó là không giống nhau sợ hãi là nam nhân bảo vệ b ở mông lúc sợ hãi lúc này lâm hậu nam thật phá phỏng đ ư n g mẹ nó dùng loại ánh mắt này nhìn ta đến cùng là tên hôn đản nào tại bịa đặt trả lời ta lúc này, tôn cường mới ấp ú n g mở miệng ta cũng không biết bất quá bây giờ loại thuyết pháp này khắp nơi đều là v õ âm võ nhiều võ đứng thậm chí là tiểu vũ s á c h cũng xệ bạ đều có việc này đều thành thành đô thành phố truyền thuyết lâm mậu nam lập tức buông xuống tôn cường sau đó lấy ra điện thoại mở ra xệ bạ lục soát chính mình cấm kỵ thứ nhất mậu nam không muốn người biết đã qua trần kinh vô địch manh nam đúng là thành đông ư ờ i không có kết quả cấm kỵ yêu c h ú xuất khỏi g a môn sau lưng đến cùng là g a quy khắc n h i ệ t vẫn là cấm kỵ l u n ái hoan nên xem cỡ lớn p h bộ m ạ n h nam c h u y ể n kỳ nhân sinh nhìn vô thiên cái địa tin tức lâm Ngọc nam không tin tả mở ra võ âm lần này hắn thậm chí không cần lục soát bởi vì hắn đã thành hot sữa một thứ nhất Ngọc nam bạo hai tinh tuệ sẽ vì hướng giới tính bị trục xuất ra tộc cư nhật ba thanh dương nhất cao mới lâm Ngọc nam trầm mặc chầm tư sau một hồi hắn mở ra võ tin phía trên nhất khung chặt đã đổi mới tiểu ngu t h đẹp trai p h á t bạo đến trạm ư sống lại truyền kỳ của tay bá đạo nữ thương vương còn tợ lệ mà nữ cho m ạ n h nam hạ dược đến trạm trương lưu bất vĩ a quát đại lớp trưởng ngươi lửa c o i t h ư ờ n g vĩ ca có c nhìn h ú t hả hê, l â m Ngọc n a m trực t i ế p đem v ừ a m ớ i c h í n h mình cắt c đồ h o h a i nữ long phượng sổ chương tám p tiểu vũ mươi hai ấ ngoại long phượng sổ nhìn trên màn hình tin tức ngô hấu vi cùng thẩm diệp giao đều phảng phất có thể xuyên thấu qua dấu chấm than nhìn thấy lâm mộng nam giữ tợn gương mặt kia xong đời đây là hai người giờ phút này chân thật nhất nội tâm chân dung kỳ thức các nàng thật không có quá nhiều ý đồ xấu tốt ta vẫn là có chút mới bắt đầu thẩm d i ệ p giao chỉ là nhàm chán nằm trên giường thời điểm lật đến một cái nào đó dân mạng chế tạo thứ nhất mậu nam hành hung liều thất s á t quỷ xúc video trong video vừa vặn dùng đến ngoan ngoạn đứng bước kiệt ca không muốn á các loại tài liệu nhìn video sau thẩm d i ệ p giao chỉ cảm thấy đến chơi rất vui rất có sống nhưng thẳng đến nàng nhìn thấy một đầu mưa đạn nếu là thứ nhất mậu nam thật là thành đông người ta liền không muốn đưa thích hắn một khắc này một loại quỷ dị t h a n muốn giữ lấy chi phối nàng lại tiếp đó nàng liền một phát không thể v ắ n hồi nàng lợi dụng chính mình mở ra n ã o đ ậ u điên cùng chế tạo thứ nhất ngọc nam quỷ xúc video thậm chí nàng còn cho mượn thế gia nhập hủ nữ thành đô đảng cộng đồng tiếp đó mượn lực lượng của các nàng khuyết trương chuyện này lực ảnh hưởng ở trong quá trình này nàng còn gặp được một cái văn chương biết cực khéo dân mạng đối phương nghiêm c ầ n phân tích thứ nhất ngọc nam có phải hay không thành đâu người văn chương không chỉ trích dẫn kinh điển còn dẫn chứng phong phú tư tưởng t â m thúy quan điểm làm người tín phục văn chương thông tục dễ hiểu không chỉ có đại lượng kiến thức án lệ xem như bổ sung còn rất có sức cuốn hút làm cho lòng người vui mừng tâm phục khẩu phục quan trọng hơn chính là người này đối tinh duệ hiểu rõ viễn siêu người thường bởi vậy nguyên nhân nàng văn chương tại trong cộng đồng có thể nói là đại hỏa làm kế hoạch của mình thẩm diệc giao tự mình liên hệ viết xuống bản văn chương này a i đi là lôi điện pháp vương đột nhiên phát bạo dân mạng nói chuyện với nhau một hai sau thẩm diệc giao phát hiện đối phương lại còn nhìn qua nàng bị xúc video trong lúc nhất thời nàng phảng phất như cá gập nước mạch suy nghĩ mở ra thế là hai người đạt thành hợp tác một người biên soạn vấn Một thêm Nam một đàm một độ cộng tạo tốc tăng thành trợ thứ nhất trăng trưa thành truyền thành từ thiếu, chất thực người cường cường liên hợp phía dưới, video tốc độ ánh sáng ra vòng, tăng thêm phụ nữ, thành đồ cộng đồng Ngọc người văn cũng hoàn thành từ một cái thiếu, đến một cái chất vấn, cuối cùng đến truyền nàng đã hối hận, giúp, dưới, video, video phải cái cái cuối hối chế thực hợp phía phụ hóa. ra đô đều đã truy Kỳ bây ở i liền vì tình sự setup, hot lên không làm nàng không chế. làm b giờ lâm ngọc nam đem tin tức phát tới nếu quả như thật để hắn biết chính mình là cái kia đầu sỏ gây ra nàng còn không biết rõ đối phương sẽ thế nào trừng trị nàng lo lắng phía dưới thẩm diệt giao cầm điện thoại di động lên sống lại truyền kỳ cụ tay bá đạo nữ thương vương cột tợ lệ mà nữ cho manh nam hạ dược hại trên mạng xem náo nhiệt dân mạng có nhiều lắm nếu muốn tìm đến hung phạm không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển cái này quá khó làm đến người nông cạn ý kiến ra mặt tích một thoáng tin nhảm vốn là tốt cái khác trước thả một chút cuối cùng trong sạch quan trọng nhất đúng không sống lại truyền kỳ cụ tay bá đạo nữ thương vương cột tợ lệ mà nữ cho manh nam hạ dược nếu như có thể m u ố n bảo bảo có thể phụng sự bạn gái của ngươi giúp ngươi bác bỏ tin đồn a sau mực khát tốc độ ánh sáng dây về lâm hợp nam bác bỏ tin đồn không trọng yếu trong sạch cũng không trọng yếu tìm tới hắn. để hắn chết rất chọc yếu thiếu nữ thân thể bỗng nhiên cứng ngắc một giọt nước mắt từ mốc mắt gật ra song đ ợ i bất quá nàng trung quy là không có bối rối nàng nhanh chóng mở ra xã giao bình đ à i tìm tới hào hưu ma nữ cuối cùng rồi sẽ hạ dược thành công lôi điện pháp vương ta cảm thấy chúng ta là thời điểm muốn yên lặng tin tức một bên khác v u hầu vi cầm lấy điện thoại nhìn xem lâm Ngọc nam gửi tới tin tức toàn bộ người họa phong đều hù dọa thành cho sắc nàng thật không nghĩ tới sự tình sẽ náo động đến lớn như thế mới đầu nàng chỉ là tại đi dạo đế đô đại học diễn đàn trường học lúc phát hiện một cái thứ nhất mộng nam nhóm phan thêm vào sau nàng phát hiện có thật nhiều cùng trường nữ sinh đều điên cuồng t h ầ m mến thứ nhất mộng nam thậm chí bên trong còn không thiếu khuyết rất nhiều có danh khí học tỷ nhìn thấy đối phương mở miệng một tiếng lao công kêu l ấ y vu hấu vi cảm thấy một c â u nguy cơ to lớn đem nàng bá phủ làm tan giã cái này hào phóng gả thứ nhất mộng nam tỷ bội hố bang hỗ trợ nhóm nàng chầm tư suy nghĩ cuối cùng tại một cái tên là ma nữ cuối cùng rồi sẽ hạ dược thành công út chủ chế tạo kỷ xúc trong video phát hiện linh cảm thế là nàng mở ra lối riêng bịa đặc cũng sáng tác thứ nhất mộng nam không muốn người biết cố sự vì để cho cố sự càng chân thực nàng còn đặc biệt tiến vào hủ nữ trong đó nàng ngạc nhiên phát hiện vị kia tên là ma nữ cuối cùng rồi sẽ hạ dược thành công quỹ xúc quốc chủ lại cũng đối với nàng văn trương vô cùng tuân sùng đơn giản khơi thông sau hai người như là cao sơn lưu thủy gặp tri âm gu hấu vi đánh giá ra đây là phụ tá nàng thành tựu bá nghiệp tinh anh tài năng phía sau các nàng cường cường liên hợp triệt để đem tư tưởng phát dương quang đại kỳ thực nàng đã hối hận bởi vì nàng ban đầu mục đích chỉ là làm tan giã người ái mộ kia nhóm nhưng không biết vì sao nàng mỗi lần tại khu bình luận nhìn thấy có nữ sinh đối lâm n g ộ n nam biểu thị nam đồng t i ế c nối lúc liền sẽ hưng phấn dị thường trong lòng hồng thủy manh thú một phát không thể bắn hồi cuối cùng thẳng đến chuyện này cũng thay đổi đến một phát không thể bắn hồi bây giờ lâm n g ộ n nam đem tin tức phát tới nếu quả như thật để hắn biết chính mình là cái kia đầu s ỏ gây ra nàng còn không biết rõ đối phương sẽ thế nào trừng trị nàng khủng hoảng phía dưới ngu hấu vi cầm điện thoại di động lên cả gan trở về lâm n g ộ n a m tin tức tiểu ngu tỉ đẹp trai phát bạo kỳ thực ta cảm thấy à chuyện này phải thật trọng cuối cùng bịa đặt người thật sự là quá nhiều hiện tại quan trọng nhất chính là bác bỏ tin đồn thanh danh trọng yếu tiểu ngu tỉ đẹp trai phát bạo thực tế thực tế không được chúng ta đem vô định dạng này lời đồn chẳng phải tự sổ đồ sau m ộ t khắc tốc độ ánh sáng dây về lâm ngọc nam bác bỏ tin đồn không trọng yếu trong sạch cũng không trọng yếu tìm tới hắn để hắn chết rất trọng yếu thiếu nữ tim n g ả y tới cổ nàng run run rẩy rẩy mà hỏi tiểu ngu tỉ đẹp trai phát bạo vậy nếu như nếu như người phát hiện chuyện này phạm nhân là cái thơm thơm ngọt ngọt mềm n ú t mềm dẻo đáng yêu nữ h à i tử ngươi sẽ như thế nào lâm Ngọc nam ta nam nữ không phân từ ngực ngu h ấ u vi k h ô n g chế không nổi mất nước miếng lâm Ngọc nam ngươi hỏi cái này để làm gì thiếu nữ hù dọa đến đánh chữ tay đều đang phát run thiếu ngu t h đẹp trai phát bạo không không a ta chính là lo lắng ngươi ngươi sẽ mềm lòng lâm Ngọc nam ngươi yên tâm coi như nàng xuyên cái của điếm ta cũng muốn để nàng tiếng khóc truyền khắp hai dặm nhìn thấy cái tin tức này thiếu nữ họa phong trực tiếp mất đi tất cả màu sắc một giọt nước mắt từ hốc mắt gặt ra xong đời b ấ t quá lưu cho nàng sợ thời gian không nhiều lắm nàng nhanh chóng mở ra xã giao bình đài tìm tới hảo hưu mới mở ra đối phương liền cho nàng phát tin tức ma nữ cuối cùng rồi sẽ hạ dược thành công lôi điện pháp vương ta cảm thấy chúng ta là thời điểm muốn i ê n lặng lôi điện pháp vương đột nhiên p h á t bạo ma nữ xứng đáng là bạn thân của ta ta cũng đang có ý này ma nữ cuối cùng rồi sẽ hạ dược thành công chúng ta đều là như thế tâm ý tương thông đảng vượt qua một kíp này ta sẽ ở lần nữa thức tỉnh ươi lôi điện pháp vương đột nhiên pháp bạo tốt chúng ta đều muốn bảo trọng a đơn giản bắt chuyện qua sau hai người cơ hồ cùng một thời gian thanh không tài khoản của chính mình tin tức làm xong hết t h ả sau hai người thở một hơi thật dài lại là cùng một thời gian cho lâm mộng nam phát tin tức tiểu ngu tỷ đẹp trai phát bạo yên tâm ta sẽ dốc toàn lực t r a tìm hung thủ sống lại truyền kỳ của tay bá đạo nữ thương vương cuộn tợn l ệ mà nữ cho manh nam hạ dược giao cho ta t r a ngươi xem như tìm đúng người tin tưởng ta ta chắc chắn không có nhục sứ mệnh nhìn xem hai người gần như đồng thời bắn ra tin tức lâm mộng nam khỏa kia phá phòng tâm cuối cùng an ủi một lần trung quy là có chút dùng đem điện thoại di động nhét vào trong túi sau đoàn tàu cũng chậm chậm dừng lại nhìn phía trước cái kia lớn đến không hợp thói thường cửa trường lâm Ngọc nam thở một hơi thật dài thái nhất đại học cuối cùng đã tới chương tám mươi hai thái nhất đại học chương tám mươi hai thái nhất đại học thái nhất cửa trường cao trăm m é t rộng năm m chỉnh thể bạch ngọc chế tạo trên đó điêu khắc vô số đồ án vẽ lấy v i ê n cổ thời điểm từng màn kinh thiên động địa nhưng nếu tỉ mỉ đi nhìn lại nhìn không rõ từ cửa chính xuyên thấu qua mây mù có thể mơ hồ nhìn thấy xa xa t ò a kia đỉnh núi cao nhất bên trên vô cùng rộng lớn kiến trúc vô số lui tới người đi đường tại chỗ cửa lớn xếp hàng xuyên qua hoan n ê n đi tới thái nhất đại học trung nhạc cười tủng tỉm nhìn bị chấn động mấy người trên mặt cũng là có chút vẻ đắc ý cười nói đây chính là thái nhất đại học lâm mậu nam không tự chủ được liếm môi một cái cho dù sớm đã tại trên mạng gặp qua thái nhất đại học video nhưng tận mắt nhìn thấy cuối cùng muốn so trên mạng tới chấn động từ trời q u ỹ sau khi xuống xe lâm mậu nam cũng cùng tôn cường ba người đến biệt ly thời khắc ba người bọn họ muốn đi xét duyệt địa phương cùng lâm mậu nam địa phương muốn đi không phải một cái phương hướng mạnh nam thật to chúng ta thi đại học nhất định sẽ cố gắng tranh thủ cùng ngươi làm đ ư n g học lâm mậu nam gật đầu một cái cùng mấy người khua tay nói đừng đưa mắt nhìn ba người sau khi rời đi trung nhạc đẳng đón người mới đến lao sư cũng đi tới lâm mộng nam cùng bên cạnh b ả n g thiên vương biểu tình có chút bất lực miễn hạ các viện trưởng bởi vì thứ nhất mộng nam hỏa khí nhanh không đẻ ép được hiện tại hiệu trưởng ngay tại khống chế cục diện ngài nhìn hình như nhớ ra cái gì đó b ả n g thiên vương hiếm thấy lộ ra nhức đầu gián g dấp để hai tử chính mình đi chọn a t ỉ n h bọn hắn rằng co l à m g ở mỹ đúng thu đến mệnh lệnh sau một chút lao sư vội vã tiến vào cựa trường cùng lúc đó bàng thiên vương hiền hòa nhìn về phía lâm mộng nam hai tử ta muốn lấy vài thứ chậm chút ta trở lại thăm ngươi lâm Ngọc nam lễ phép hành lễ vậy ngươi trên đường chậm một chút ha ha ha t ố t nói xong b à n g thiên vương thân ảnh trực tiếp tiêu tán p h ả n phất cho tới bây giờ không xuất hiện tại thiên đ ị a n à y sau khi b à n g thiên vương đi lâm Ngọc nam như chút được gánh nặng thở ra một hơi c â u nghệ mang tới áp lực tại lúc này nháy mắt tiêu tán trung nhạc gặp sau cười cười thế nào thiên vương thân truyền có áp lực lâm Ngọc nam nhìn về phía phương xa chỉ là có chút không thị t ứ n g trung nhạc có thể lý giải lâm mộng nam loại tâm tình này vô luận là bằng thiên vương vẫn là thứ nhất mộng nam bọn hắn đều rất rõ ràng tại tương lai bọn hắn sẽ thành hai bên thân nhân thân cận nhất tại đối mặt mới r à n g một lúc người chắc chắn sẽ có chút căng thẳng công nghệ m ớ i quan hệ cùng m ớ i hoàn cảnh đ ồ n g dạng thời gian lâu dài cũng liền thích ứng trung, trung nhạc liền mang lâm mộng nam ngồi lên trong trường phương tiện giao thông trên đường trung nhạc cũng bắt đầu đơn giản làm lâm mộng nam giới thiệu thái nhất đại học trước mắt chúng ta thái nhất đại học tổng thiết lập ba mươi sáu cái võ đạo học viện ba mươi sáu cái văn đạo học viện một trăm linh tám cái hệ cùng bảy cái thư viện võ đạo học viện lấy võ đạo lưu phái làm tên tỷ như thiên thương học viện thiên đao học viện văn đạo học viện thì là dùng môn học đặt tên tỷ như học viện kiến trúc tài liệu học viện tinh cung sinh vật học viện giáo dục học viện thái nhất đại học không đơn thuần là thuộc về võ giả võ thuật điện đường cũng có rất nhiều học sinh r ử a vào xuất sắc lớp văn hóa kiến thức thi vào thái nhất đại học thậm chí văn hóa sinh số lượng vẫn còn so sánh võ đạo sinh số lượng nhiều không chỉ một lần trung nhạc cười cười trường học cổ vũ võ đạo sinh kiêm tu văn hóa chuyên ngành cảm thấy hứng thú lời nói ngươi cũng có thể chọn một môn tu một chút lâm hậu nam như có điều suy nghĩ gật, gật đầu võ giả xử lý làm việc rất nguy hiểm rất nhiều võ giả tại tương lai đều sẽ bởi vì gia đình hoặc là thân thể nguyên nhân b u n g tha công việc cũ vì để cho bọn hắn ở trong xã hội tốt hơn sống sót cao giáo đều sẽ để học sinh kiêm tu văn hóa chuyên ngành thì như chủ nhiệm lớp chữ ư vĩ liền là kiêm tu giáo dục chuyên ngành sau khi tốt nghiệp b u n g tha thăm dò tình c u n g là một m tên cao t r u n g lao sư t r u n g chủ nhiệm thư viện cùng học viện khác nhau ở chỗ nào ư lâm mộng nam đột nhiên hỏi học viện cùng hệ lâm mộng nam là biết đến t h như kinh tế quản lý học viện có kế toán hệ hệ tài chính nhưng thư viện hắn vẫn là đầu về nghe nói trung nhạc học viện dùng môn học chuyên ngành phân chia cơ sở thiên v ề chuyên ngành huấn luyện tỷ như thiên kiếm học viện chủ tu kiếm đạo mà thư viện nhấn mạnh là vượt qua môn học dung hợp cùng tổng hợp tố tổ chất bồi dưỡng chỉ tại bồi dưỡng hợp lại hình nhân mới lấy một ví dụ vừa mới bị ngươi đả thương đối lạnh cánh hắn loại trừ có thiên phú kiếm đạo bên ngoài còn trời sinh đối băng nguyên tố có rất mạnh lực k h ô n g chế thiên băng học viện cùng thiên kiếm học viện đều thích hợp hắn thế nhưng vô luận là thầm canh kiếm đạo vẫn là hàn băng tri đạo đều sẽ lãng phí hắn một cái khác tiên phú làm nhằm vào dạng này hợp lại thiên tài thư viện theo thời thế mà sinh th nơi nơi có nhiều cái học viện thân phận bọn hắn cần kiềm tu hai cái chuyên ngành học nghiệp còn có chuyên ngành lao sư tùy theo tài năng tới đâu mà dạy lâm Ngọc nam bừng tỉnh hiểu ra là dạng này a nói đến nơi này trung nhạc tựa hồ là nghĩ đến cái gì chuyện thú vị tiểu tử ngươi chờ chút chọn lệ thuộc học viện thời điểm nhưng muốn gặp lao tội chơi quên học viện cùng thiên trưởng học viện hai vị viện trưởng từ hôm qua bắt đầu liền bởi vì ngươi đánh ba trận cái k h á c viện trưởng ngược lại không có độc thủ thế nhưng hỏa khí ta nhìn cũng muốn không đẻ ép được lâm mộng nam k h ỏ miệm giật một cái hắn hiểu loại cảm giác này nói thật tự tiện thôi chủ nhiệm thời điểm hắn liền cực kỳ hay náy liền nhất định muốn chọn học viện ư ta không phải đã có bảng thiên vương ư trung nhạc cười ha ha thiên vương là thiên vương n g ư ơ i thân là thái nhất đại học học sinh cũng nên có cái chính thức thân phận à. hơn nữa t à i nguyên phát vinh dự chiến bài vị chiến những cái này đều cần ngươi có cái học viện thân phận các viện trưởng cũng không phải làm dạy ngươi tránh phá đầu ngươi cho đến tận này cho thấy lực tác chế đặt ở bất luận cái nào học viện đều là làm người thèm t h ư ờ n g ngươi gia nhập cái nào học viện liền mang ý nghĩa cái học viện này tiếp xuống bốn năm vinh dự cùng tài nguyên phân phối sẽ đạt tới một cái định phong thân phận của ngươi nhưng không đơn thuần là học sinh hiện tại ta cũng không tốt nói quá nhiều tóm lại nơi này nước sâu đây không phải ngươi cho rằng vì sao đã đạt tới vương giả cảnh giới các viện trưởng sẽ k h ô n g chế không nổi muốn động thủ lâm hậu nam càng nghe càng cảm thấy tê cả ra đầu hắn đột nhiên cảm giác hào bất lực trung nhạc ngược lại vui cười ngược lại học viện tranh đấu chuyện không liên quan tới hắn hắn thân là chiêu sinh bộ phó chủ nhiệm đã hoàn mỹ hoàn thành chiêu sinh bộ nhiệm vụ thiên tài cũng là có thiên tài phiền não tích lập tức liền muốn tới trường học khu hành chính thiếu n i ê n lang ngươi liền thật tốt thể nghiệm cái này thuộc về thiên tài phiền nào a lâm Ngọc nam nhìn về phía trước hùng vi kiến trúc bất đắc di thở dài chuyện sớm hay muộn cùng lúc đó trường học thứ ba trong phòng học đã loạn thành hỗn loạn thả n g ư ơ i mẹ c ầ u thí hắn một cái thiên địa sủng nhi để đó đang yên đang lành kiếm không học học mẹ nó đau mềm không kéo mấy đồ chơi liền ngươi cái kêu mở xong nhận miếng sắt nhỏ cũng xứng cùng đ a o của lao tử so hai vị viện trưởng chớ tổn thương h o a khí cùng lắm thì một chỗ luyện thành là lan mẹ ngươi ngươi một cái đùa l ử a dính vào làm gì luyện đau không luyện kiếm luyện kiếm không luyện đau điểm ấy thưởng thức cũng không biết ngươi thế nào lăn lộn đến v ư n g giả ta nói lao đau n g ư ơ i an vân tính tình như thế b ạ o t r ư ở n g có thể cùng quyền so làm ngươi xuân thu đại mỹ mậu a kéo đố bao ngươi quyền là có thể thắng ta t r ư ở n g không không phục lại đến đánh một trận giáo thế nào giáo liền cao nhân nhất đẳng ai thật xin lỗi ta giáo liền là so với các ngươi thường cùng mâu cao một cấp muốn ta nói ba các ngươi còn thật không chơi côn cút sang một bên đ ú a đến cùng là so truy muốn b a khí nhân gia hải tử không l ọ t mắt ta nhìn không hẳn ai ngươi nói chúng ta cái này chơi thuẫn cùng xạ tiễn còn có hay không hy vọng không biết bất quá bên cạnh ngươi cái kia chơi kích đã ba ngày không khép lại miệng a vui cùng mẹ nó ăn phân dường như đúng đấy nhân gia hải tử dùng t r n g kích đó là trung nhạc tiểu tử kia đưa t r n g kích không biết do hắn tại nơi đó mủ vui cười cái gì ngồi tại chủ vị nữ tử x i n h không thể yêu nhìn xem xung quanh sắp vỡ tổ các viện trưởng ai làm sao còn chưa tới a t r ư ơ n g tám mươi ba binh tu cùng thể tu t r ư ơ n g tám mươi ba binh tu cùng thể tu sau một khắc nữ tử trên mặt vui vẻ xung quanh các viện trưởng cũng ngừng tranh luận tất cả người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía đóng chặt cổng phòng hội nghị ngoài cửa lớn lâm Ngọc nam tìm tập l o ạ n còn không hắn cũng cảm giác được một loại làm người hít thở không thông huy áp thiếu n h ê n lãng ta liền đưa đến nơi này trung nhạc không nói hai lời trực tiếp chạy trốn chỉ để lại lâm Ngọc nam một người có chút lúng u uống sững sờ tại chỗ đơn giản làm cái tâm lý kiến thiết sau lâm Ngọc nam đẩy cửa vào mở cửa cái kia một chốc lâm Ngọc nam tâm thần liền bị chấn đến một trận chút xuống không khí nặng nề như trì thủy ngân mỗi một lần hô hấp trong lồng ngực đều như rót vào vô hình h ạ sát mỗi một sợi mút vào khí t ư c đều mang một loại khó nói l ờ i gần như làm người hít thở không thông huy áp cái kia từng tôn tân như là vũ trụ hát động chỉ dựa vào tồn tại bản thân liền v ậ n vẹo quanh thân năng lượng không khí thậm chí thời gian tốc độ lưu truyền thuộc về vương giả cảm giác gác b á c h vẫn là quen thuộc như vậy chỉ là lần này lâm ngọc nam đối mặt vương giả lúc lại không có thứ nhất thiếu tộc trưởng ấn ra hộ bất quá hắn cũng không cần mai kia thiếu tộc trưởng ấn cũng không tiếp tục cần thiếu niên sống lưng y nguyên rán giỏi ánh mắt kia cho dù tại chúng vương nhìn kỹ cũng không sợ hãi chút nào hắn giơ hai tay lên tại vương giả nhìn kỹ đi võ giả lễ thứ nhất ngọc nam tới trước báo danh gặp qua các vị trưởng bối nhìn thiếu niên không tiêu ngạo không tự ti võ giả lễ tiếp theo một cái trước mắt toàn bộ phòng hội nghị bạo phát ra đủ để lật tung nóc phòng tiếng cười ha ha ha ha hào t i ể u tử tâm tính trầm ổn như giếng cổ đầm sâu không có chút rung động nào cho dù t r ư ớ c núi thái sơn sụp đổ cũng có thể mà không đổi s á c loại này định lực quả thật luyện quyền bên trên bên trên căn g cốt không làm ngoại vật chỗ quái nhiễu không làm tâm tình chỗ đậu nếu như tập kiếm tất tiến triển cực nhanh khí độ trầm ngưng ẩn có tông sư thái, tâm tính căn cơ thâm hậu đã viễn siêu nó tuổi tác như đến thương pháp chân truyền đợi một thời gian tất thành châu máu khích lệ rắm sau đó mọi người cùng nhau hô hai tử tới học đao thương kiếm kích đua giáo côn roi giảm truy thuẫn cung mâu quyền trưởng chỉ chân a lâm mộng nam người đã tê dần hắn tâm tình bây giờ nói như thế nào đây thật giống như kiếp t r ư ớ c mới từ nhà ga đi ra sau mười mấy hai mươi tài xế xe taxi trăng miệng một lời hỏi hắn đi đâu loại tràng cảnh đó vừa mới còn nâng cao đầu nháy mắt thắt xuống không dám nhìn thẳng căn bản không dám nhìn thẳng hắn sợ mình nhìn nhiều liền bị liền người mang hành lý kéo lấy xe nhưng mà hắn còn đánh giá thấp các viện trưởng nhiệt tình liền như là nhiệt tình tài xế xe taxi cho dù ngươi không nhìn bọn hắn bọn hắn cũng sẽ sung lên thân thiết quan tâm ân cần thăm hỏi mục đích của ngươi rất nhanh ngươi một câu ta một câu phòng hội nghị lại loạn thành hỗn loạn frank mạnh liệt quay bàn âm thanh để tất cả âm thanh im bặt mà dừng lâm Ngọc nam n g ẩ m đầu nhìn lại phát hiện ngồi tại chủ vị nữ tử chính giữa cô nén giật khí cười h ạ c thiện từng bước từng bước tới ngay vậy một vị lao giả trước tiên lên tiếng hai tử ta gọi yến qua sông thiên đao học viện viện trưởng đao giả bà cũng bởi vì cái gọi là một đao phân t h ư n minh cô chém các sông chảy bá đao xuất thế m ấ hải n h ư n g đường thiên thần thuận theo ngươi trời sinh thần lực thích hợp nhất đao như vậy bá đạo binh khí ta cường liệt đề nghị ngươi gia nhập ta thiên đao học viện tiếp lấy hai tử đừng nghe hắn đánh giám ta gọi tần tận giã thiên thương học viện việt t r ư ở n g thương là bách binh tri vương chiến đấu lúc mỹ biến khó l ư ợ n g đơn đấu năng lực có thể nói đứng đầu thiên thương học viện là ngươi lựa chọn tốt nhất lão phu diệp vô trần kiếm giả vớt cúng luận khí chất có một không hai ngươi trời sinh kiếm q u ố c kiếm vị ngươi hoàn toàn xứng đáng lựa chọn hàng đầu gia nhập ta thiên kiếm học viện a hào tiệp tử lão phu núi cao kình t ư ơ n g trời kích học viện việt trường ngươi tranh tải video ta nhìn trường kích dùng rất tốt ngươi hải tử này trời sinh liền là dùng trường kích nguyên liệu trời kích học viện đợi tám trăm năm liền vì đảng ngươi tới hai tử đừng nghe hắn nói linh tinh lão phu hoắc ngưng đảng ngươi tám trăm năm là giả chúng ta trời giáo học viện đợi ngươi một trăm năm mới là thật giáo làm trọn binh khí không chỉ nắm giữ không kém hơn thương linh hoạt đa dạng càng có hơn kích bá đạo dùng ngươi thể phách thích hợp nhất giáo mới đúng ha ha ha, tiểu hoa nhi lão phu đồ kiểu hoang trời b a học viện viện trưởng thường nói búa mở hỗn độn giới hồng hoang hiện hồng nông đơn thuần chém vào h u lực bất luận cái gì binh khí tại lưỡi búa phía trước cũng phải cúi đầu trời sinh thần lực nhất ứng phối hợp một trôi bờ bén hai tử vừa chính xác lợi hại nhưng truy mới càng bá đạo hơn đối đãi ngươi khí lực trèo lên một truy chấn sơn hà tuyệt không phải cứ nói ta tên võ c h ấ n thiên chủ y học viện hoan nghênh sự gia nhập của ngươi cổ võ lớn nhất điểm đau liền là công kích tầm xa thủ đoạn khan hiếm mà cũng có thể hoàn mỹ bù đắp cái này nước điểm ngươi như vậy thần lực nếu là không kiêm tu một môn cung pháp đây chính là thật là đáng tiếc hai tử ta tên nghệ mũi ta thực tình hy vọng ngươi có thể bước vào thiền cung học viện cửa chính hai tử tinh cung nguy cơ từ phía có đôi khi so với tùy tiện t i ê n công công thủ gồm nhiều mặt mới là trên nhất trọn nhất là đối mặt không biết công kích tầm xa lúc thuận tuy là vũ khí phòng ngự nhưng lực công kích đồng dạng không kém phải nhớ kỹ bảo mệnh mới là tình k h u n g thám hiểm nhiệm vụ thiết yếu lao phu huyền bệ tử thiên t h u ẫ n học viện tùy thời vì ngươi mở rộng cửa chính hoa hoa ưa thích chơi côn không côn làm t r ă m binh dài t r ă m binh c h i tổ côn tuy không núi lại biến hóa vô biên thần lực người cầm nhưng có nghiêng trời lệnh đất uy lực t a tên tôn giành trấn trời côn học viện toàn thể thầy chờ mong sự gia nhập của ngươi giảm kiềm chế tất cả cận chiến n h ệ binh không tâm động ư ta gọi trấn thủ biên cương thành r o i cũng không kém a t ư ơ n g nhu cùng tồn tại mới có thể hiểu rõ hơn thân thể tiềm lực không hồng tiêu trời roi học viện b i ệ t trưởng chờ binh khí lưu phái kể xong mỗi người ưu điểm sau bốn vị thể tu lưu phái cũng bắt đầu vóc dáng nhất khôi ngô lão nhân lên tiếng trước nhất À, thể tu trí cảnh nhục thân liền là hoàn vũ ở giữa hung nhất lệ thần binh không cần giả ngoại v ậ t hình dạng ta tên thạch h á m thiên t r ờ i quyền học viện b i ệ t trưởng quyền chính là nhân loại căn bản nhất nguyên thủy nhất thủ đoạn công kích huy quyền là một loại tín n i ệ m một loại võ đạo thuần p í nhất mơ mộng hai tử ta chơi quyền học viện chờ mong cùng người một chỗ mơ mộng đón lấy góc dáng gầy gò lao nhân đứng dậy cầm binh giả cuối cùng sợ hai khí đoạn thể tu giả chỉ lo lắng đạo nghèo đẩy trưởng xếp b i ệ n mây một trưởng đoạn s â n hà trưởng pháp bao dung vạn vật trấn áp vạn vật hai tử ta từ ngươi phiến liêu thất sát cái kia t i ể u tiểu, tiểu xúc sinh khí thế liền có thể nhìn ra ngươi tuyệt đối có thể kiêm nhiệm đem trưởng pháp phát dương quang đại vĩ đại sứ mệnh lao phu mây vô nhai thiên trưởng học viện b i ệ n trưởng đem bàn tay mạnh mẽ khắc ở mỗi cái t i ê n kêu trên mặt là ta đối với ngươi lớn nhất chờ mong gia nhập chúng ta a không cho lâm động nam mở miệng cơ hội một vị khí chất nho nhã lao nhân đứng dậy lao phu phong huyền lạ chơi chỉ học viện b i ệ n trưởng cổ nhân nói chỉ p h ấ t â m dương m ạ n h sinh tử đoạn huyền cơ chỉ p h á p mạnh ở châu Úng, ngưng thiên quân lực tại tất bông phá v ạ n pháp trướng tại bé nhỏ nó uy không hiện tại hình nó thế không rõ tại bên ngoài lại có thể chỉ nhạy bén lật đổ ở giữa định sinh tử đoạn âm dương chỉ p h á p nhưng phá khí hải tỏa a n ruộng cận thân bác đầu bên trong một khi thành công phong tỏa địch nhân tâm m ạ n h phía sau liền là tính áp đảo thắng lợi bên cạnh đó nắm giữ chỉ p h á p ngươi cũng có thể lợi dụng bản thân huệ bị kích thích nhục thân gia tốc trị liệu cuối cùng cũng là là trầm ổn nhất lao nhân đứng vậy thối pháp đánh đồng thân pháp là võ giả bắt buộc ta liền không quá nhiều trần tuật h cổ võ nếu muốn chống lại tinh võ nhất định cần muốn cận thân bắt đ ấ u rút ngắn khoảng cách trọng yếu nhất liền là thân pháp lao phu gần thiên ảnh tùy thời chờ đợi người đến tiếng nói vừa ra lâm n g ọ c nam có chút c h o á n váng chứ không nói nhiều như vậy lưu phái nhưng mà danh tự hắn đều không nhớ được đang lúc hắn muốn mở miệng lúc phòng hội nghị mùi thuốc súng lại thăng lên chương 8 á m đều học chương 8 á m đều học bình tu vô có thể lộ ra các ngươi thể tu lợi hại có loại các ngươi đừng có dùng bình phí a bốn cái chẳng biết xấu hổ l ã o tặc một cái dùng đ a o một cái dùng thường một cái dùng kiếm một cái dùng c u n g binh khí chơi đến một cái so một cái nhìn bây giờ tại hải tử trước mặt nói cái gì thể tu chỉ lo lắng đạo nghèo đúng đấy nhục thân đại thành phía trước đao kiếm tại tay thiên hạ ta có nhục thân đại thành sau thể tu vốn là vô địch lộ không cần mượn vật ngoài thân muốn hay không muốn chút mặt m ũ i ta hôm nay từ sát mặt của các ngươi bên trên chỉ thấy hai chữ quyến gốc vương giả liền là vương giả cho dù bị nhóm mà công b ố n v ị thể tu viện trưởng cũng không rơi xuống đi đánh rắm biết hay không cái gì gọi là không dùng t ì phí nói chúng ta quên gốc tiến qua sông ngươi chơi đao phía trước là làm gì chứ hả thương ma bi thứ năm là ai trả lời ta cái kêu mẹ nó là lão tử ngay từ đầu không gặp được đúng người ta mẹ nó quản ngươi gặp không gặp được người thích hợp nhân ra liền đưa ngươi một cây thương ngươi liền vui đến cùng mẹ nó ăn hai cân phân đồng dạng đi ngủ đều ôm lấy lão tử có hay không có cùng ngươi đã nói cảnh giác lừa đảo sau đó thì sao ngươi nói nàng không giống nhau kết quả đây ngươi không chỉ đi còn mẹ nó đem nhà ngươi làm t h u ậ t chạy là chó hoang lại nói cái này lâu năm nát cốc sự tình lão tử chém miệng của ngươi còn có ngươi tần tẫn d ã người nào không biết người chó hoang phía trước là t r ờ i c u n g xích tiến phá bắt hoang tàn tẫn lật thương rêu nói là cái kia rùa đ ộ c n ệ vì sao cuối cùng đi học thương chẳng phải là bởi vì ngươi b ị h ô n thê làm cái kia y miệng còn có ngươi còn có ngươi Ngươi cũng vậy n g ư ơ i tới ta đi bóc vết sẹo đại chiến để lâm mộng nam nghe có chút sinh không thể yêu biết quá nhiều người là không có kết cục tốt hắn giờ phút này liền như ruộng dưa bên trong cha lại sợ bị xiên lại liên tiếp dưa lớn các viện trưởng rất nhanh bắt được lâm n g nam biểu tình đồ hữu trướng n g ư ơ i hủ đến nhân gia liền ngươi cái này xấu xí diện mạo có ý tốt nói ta hủ đến nhân gia mới nói nhân gia hải tử không thích luyện quyền không nên ép nhân gia thà ngươi mẹ c ầ u thí người hải tử lúc nào nói không có nói là bởi vì người ta hải tử hiểu lễ phép không đành lòng cự tuyệt ngươi hiểu không trong phòng họp càng ngày càng đậm mùi thuốc súng cuối cùng để ngồi tại thủ vị nữ tử nhịn không được đủ rồi sau một khắc tên kia đắc vật liệu gỗ chế thành p h ô t r ư ơ n g b à n hội nghị bị nàng trực tiếp hất tung lên nhìn trên trần nhà khảm bản hội nghị lại hơi liếp nhìn khí ngực không ngừng lên xuống thân cao chỉ có một ba mét tiểu lõ i ly, chú n g viện trưởng lập tức ngậm miệng lại. rất nhiều tuổi tắt người, để hai tử chế rêu chơi vui ư. lõ i ly đứng ở trên đế, chỉ vào các viện trưởng, nổi giận nói. bất quá, rõ ràng là cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, thế nhưng cái k i a n h u y ễ n manh manh n â m thanh lại vì không khí tăng thêm một phần đặc biệt vui cảm giác. các viện trưởng cười ha ha, hiệu trưởng đại nhân, chớ có đ ộ c ký, chúng ta chỉ là thông lệ thảo l u ậ n thôi. gặp các viện trưởng một bộ khó chơi gián g dấp, lõ i ly giận lông mày níu chặn. còn như vậy, ta lập tức từ chức không làm nữa. lời vừa nói ra, chú viện trưởng vậy mới sắc mặt đại biến trong lòng đại lo hiệu trưởng đại nhân cái này nói là chuyện này cô n ó i mãi lời này cũng không thể nói loạn ngài thế nhưng ta thái nhất định hải thần trầm kình thiên c h i chủ a hiệu trưởng này vị trí loại trừ ngại không người có thể đảm nhiệm loại trừ ngài cái này h q u a a không phải lớn như vậy gánh nặng ai có thể gánh đến động a nghe ngài toàn bộ nghe ngài lo lì c h ấ n nhất toàn trường sau vậy mới từ thêm cao trên ghế nhảy xuống đi tới trước mặt lâm mộng nam một m ba cái đầu cố gắng n g n g đầu tính toán đi nhìn lâm mộng nam nhưng một m ba cùng lâm mộng nam gần một m chín thân cao vẫn là c h ê n lệch quá xa bất đắc dĩ nàng chỉ có thể treo lơ lửng giữa trời mà lên đem mình cùng lâm Ngọc nam song song lâm Ngọc nam biểu tình lập tức nghiêm túc lên hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương mãi hung mãi hung dáng dấp liền đần đ ộ t đi vui cười trước mắt cái này thân cao một m ba tướng mạo cùng tiểu học một hai niên cấp học sinh không có gì khác biệt tiểu ló ly thế nhưng một vị hàng thật giá thật một chữ vương hơn nữa nàng phong hào là một chữ vương bên trong đều cực kỳ tôn quý tồn tại sở vương xin lỗi hải tử còn chưa kịp tự giới thiệu tiểu ló lý mãi thanh mãi khi nói ta tên rõ ràng kiểu ca đương nhiệm thái nhất đại học hiệu trưởng lâm mộng nam liền v ộ i vàng hành lễ gặp qua hiệu trưởng sở hiệu trưởng cười cười chớ nên trách các viện trưởng quá nhiệt tình bọn hắn chỉ là quá quý tài đại khái tình huống ta nhớ ngươi cũng biết binh khi đối với võ giả phi thường trọng yếu cho dù ngươi lựa chọn thể tu lưu phái cũng tránh không được mượn binh khí vi năng cuối cùng không dùng thị phí tại thân thể đại thừa phía trước nhất định cần muốn nhiều chú ý yêu quý thân thể tránh thương đến bản nguyên nói đến nơi này rõ ràng cựu ca t r ư ừ n g bốn vị thể tu viện trưởng một chút cho nên không muốn nghe bọn hắn nói mỏ tối thiểu nhất hiện giai đoạn binh khi đối ngươi rất trọng yếu trong lòng lâm mộng nam ấm áp cảm ơn hiệu trưởng quan tâm bất quá ta cảm thấy các trưởng bối điểm xuất phát đều là tốt tất nhiên sẽ không để ta bị thương rõ ràng cựu ca tựa hồ bị c h ọ t cười ngươi hải tử này ngược lại sẽ quan tâm người nhàn thoại không nói nhiều nghe bọn hắn lại n h ả y bên trong a sách đường này còn không hỏi một chút bản thân ngươi ý tưởng gì đây thế nào vừa mới nghe xong một vòng có hay không có động tâm nói đến nơi này tất cả viện trưởng ánh mắt đều giống như là con sói đói gắt gao nhìn chằm chằm lâm mộng nam lâm mộng nam ấ y lòng có chút bất dĩ làm xử lý sự việc công bằng hắn chỉ có thể ta ta cảm thấy cảm thấy đều rất tốt đ ồ n g nhiên lõ lì hiệu trưởng lộ ra rảo hoạt gian trán nụ cười nàng hình như ngay tại đẳng những lời này đều rất tốt nguyên lai thị dạng này a vậy được rồi đã như vậy vậy liền đều học a lời vừa nói ra lâm mộng nam tỉnh tỉnh còn lại viện trưởng cũng đ ộ p đều đều học lâm mộng nam phảng phất không thể tin được chính mình nghe được nếu như hắn không nghe lầm đối phương ai bảo hắn đem binh khí cùng thể pháp đều học xong không phải đây đối với ư lâm mộng nam thử thăm dò hiệu trường đại nhân ý của ngài là để ta thanh cao thương kiếm kích đúa giáo ôn roi giản truy thuẫn cùng mô quẩn trưởng chỉ thối toàn bộ học xong không phải đây chương tám mươi lăm cuối cùng quyền sở hữu chương tám mươi lăm cuối cùng quyền sở hữu xác định hiệu trưởng không phải đang nói đùa sau lâm mộng nam không cần được đây chính là mười mấy môn lưu phái người bình thường dốc cả một đời khả năng chỉ có thể lĩnh mộ một môn hắn làm sao có khả năng đồng thời học nhiều như vậy cửa tinh lực sao đủ a không phải sao không chờ lâm mộng nam mở miệng các viện trưởng trước tiên không ngồi yên được nữa cô mãi mãi cái này cũng không thể nói đùa chủ tu một môn phụ tu ba môn đã là người bình thường c ự c hạn à o có toàn bộ tu đúng vậy a hiệu trưởng toàn năng cũng không phải cái này toàn bộ pháp a ta nói câu công đạo trước mắt thích hợp nhất oa nhi này liền là chủ tu một môn cận chiến binh khí phụ chân đ ẹ p pháp cung pháp còn lại một môn quyền trưởng chỉ nhìn hai t ử hứng thú ba chọn một xa như vậy gần cân bằng hợp lý nhất đối mặt đột nhiên lý trí các viện trưởng tận t ì n h sở hiệu trưởng chỉ có thể nhàn nhạt liếp mắt chủ một bộ ba chính xác là người bình thường t ự c hạn h ư n g các ngươi trước mắt hải tử này là người bình thường ư ngay vậy các viện trưởng tập thể t r ầ mặc đúng vậy a bọn hắn trước mắt hải tử này thật có thể dùng lẽ thường p h á n đoán ư từ nghiền ép liêu thất s á t đến b ạ o truy t h ắ c bạc tiết lại đến trước đây không lâu nghiền ép đố lạnh cánh hết thể hết thể đều tại nói cho bọn hắn hải tử này chỗ nghề t i ê n có lẽ hắn thật có thể đột phá cực hạn nắm giữ càng nhiều binh khí nhưng hiệu trưởng ta hiểu ý của ngài hải tử này thiên phú chính xác không thể dùng lẽ thường để p h á n đoán thế nhưng toàn bộ tu thật sự là quá mức khoa trương ngài cũng là tận mắt nhìn thấy cổ võ tà dương võ giả ta muốn ngài so với chúng ta bất kỳ người nào đều rõ ràng cổ võ gian khổ cùng không dễ tinh võ có lẽ có thể thông qua khảm vào tinh di vật kế thừa người sống võ nghệ tới nắm giữ nhiều loại lưu phái nhưng cổ võ chỉ có thể dựa vào bản thân cố gắng bách nghệ không bằng nhất tinh nhiều mà không tinh đối bất luận lĩnh vực gì mà nói đều là t ố i kỵ ta cũng cho rằng như vậy người thiên phú lại mạnh tinh lực cũng là có hạn sở hiệu trưởng cười cười chính là ta tận mắt nhìn thấy qua cổ võ t à dương mới biết được cổ võ tiềm lực thế nhân đều cho là tinh võ không bằng cổ võ nhưng lại chưa từng biết được cổ võ giả một khi đột phá vương cảnh chiến lực cơ hồ là hình học lần tăng gọn một chữ vương vinh dự cao nhất cũng không phải là tần tấn trình tề đặng ngũ bá thất hùng cũng không phải là hán đường tống sáng đảng vương t r i ề u nhất thống cũng không phải đao kiếm thương b ứ a đảng m i n h nhà đồ vật cũng không cầm kỳ thư họa chữa t i ể u tiên quỷ số trăm c h i tôn nói đến nơi này sở hiệu trưởng trong mắt nhiều hơn mấy phần khát a o lấy võ đạo áp đ ả o tất cả vương giả bên trên cái k i a tôn quý vô cùng uy năng động đế vương giả phong hào làm bá vương giả định phong ba vương đó là đủ để sánh ngang đại đế truyền kỳ vương giả cũng là cổ võ điểm cuối cùng ngay vậy chúng viện trưởng hình như nhớ ra cái gì đó lại lần nữa yên lặng sở hiệu trưởng cười cười cổ võ yếu yếu tại vô pháp vấn đỉnh tinh phong yếu tại ngừng bước đế cảnh bởi vì cổ võ đi là một đầu lấy lực chứng đạo đường con đường này chết rất rất nhiều thiên tiêu tinh khung sẽ không cho cho nhân loại phần này thời gian tiếp nhận tinh võ bất quá là nhân tộc đối nhau tồn bất đắc dĩ t h ỏ a hiệp chỉ bất quá ta nhân tộc tân hỏa t ư ơ n g truyền thật lâu không diệt tại cái kia tinh khung dưới nguyền rủa đi ra cấm kỵ mở ra con đường mới cái kia được khen là cổ võ tả dương thời đại là vô số cổ võ giả mang theo đối tinh võ trúc phúc không sợ chịu chết kết thúc bọn hắn táng thân tinh nguyên mà chúng ta tới bây giờ cũng không cách nào dẫn bọn hắn trở về cố thổ cổ võ lưu cho chúng ta duy nhất ă n ủi liền là bản g lão bây giờ hắn lao nhân ra may mắn đến ái đồ thân là văn bối chúng ta nên cho ủng hộ lớn nhất n g h e đến đó các viện trưởng cuối cùng phản ứng lại hiệu trưởng ý của ngài là đây là bảng lao an bài sở hiệu trưởng mở miệng cười nếu không có hắn lao nhân gợi ý ta làm sao dám bao biện làm t h ầ y n g h e đến đó chúng viện trưởng mới thở phào nhẹ nhõm nếu là bảng lao hắn lao nhân ra ý tứ vậy chúng ta lý nên nghe theo nhưng học nhiều như vậy h a i t ừ này thật chịu được ư cái này còn không có bảng lao có đ â y không dù nói thế nào bảng lao cũng sẽ không hại h a i t ừ này vậy cũng đúng hắn lao nhân ra liền là hại chính hắn cũng sẽ không hại bảo bối này vô cùng đến đây chúng viện trưởng cuối cùng đặt thành ý kiến hiệu trưởng đại nhân nếu là bảng lao ý tứ vậy chúng ta toàn lực phối hợp là được sở hiệu trưởng khẽ gật đầu hiện đối thứ nhất mộng nam an bài như sau nó mỗi tháng thay phiên mỗi cái v i ệ n hệ cụ thể thay phiên v i ệ n hệ bảng lao sẽ sớm cáo chi mặt khác thứ nhất mộng nam cần thiết tài nguyên mỗi cái biện hệ làm toàn lực phối hợp chúng viện trưởng gật gật đầu lý nên như vậy xác định song phương ăn sau hiệu trưởng thư ký liền dẫn còn tại mậu bức trạng thái lâm mậu nam rời đi phòng hội nghị nhìn thiếu niên bóng lưng rời đi xử lý song sự tình rõ ràng cựu ca cuối cùng nhẹ nhàng thở ra các vị có thể phối hợp thật đúng là quá tốt rồi ngay vậy các viện trưởng biểu tình đều nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ chúng ta ngày thường tại trong mắt ngài là không có nhiều có thể cô n ó i mãi trái phải rõ ràng trước mặt chúng ta vẫn là tự hiểu rõ rõ ràng sớm có ăn bài còn cố ý nhìn chúng ta tranh lâu như vậy ngài hiện tại thật là sống thành ma đồng đúng a đây không phải siết khỉ ư nghe đến đó lo lì hiệu trưởng ghét bỏ liếc nhìn các viện trưởng xem các ngươi tranh các ngươi ngược lại sẽ cho trên mặt mình t h í c h bảng nga mi sơn hầu t ử giật đồ đều so với các ngươi lễ phép không bảng lao hắn lao nhân ra mở miệng ta sao dám tự tiện chủ trương ta cũng là vừa mới thu đến bảng lao truyền âm ta nếu là sớm biết là kết quả này còn chịu các ngươi nhiều như vậy thời tiết hồi tưởng chính mình làm những sự tình kia các viện trưởng nhộn nhịp dùng ho khan tới làm dịu lúng túng được rồi đi rõ ràng cựu ca khoát tay á o đứng mỗi ngày nhìn kỹ chính mình trong nồi điểm này cấm cướp gia đình bạo ngược có gì tài ba đi cấp trường học khác cơm đó mới là bản lĩnh thật sự ta cũng không cầu các ngươi nhiều tranh khí ta đều thứ tám nhiều năm như vậy tối thiểu nhất cho ta động động thứ bậc để ta nhìn một chút hy vọng đi nhân gia ma đô còn có thể cách mấy năm lịch tập một thoáng chúng ta đây bách ra có chút động tình như không oán giận còn tốt ôm một c á i h oán oán khí liền càng lúc càng lớn đến cuối cùng họa phong đều biến lao nương tập võ đến hiện tại không nói vô địch thiên hạ cũng xứng bên trên một câu đồng đối vô địch a kết quả đây mỗi năm cố gắng mỗi năm thứ tám vô cùng nhục nhã vô cùng nhục nhã a lao nương mỗi lần đi h ọ p đều gặp cả người vốn là ta cái liền thấp lao nương nói không làm không làm bọn hắn nhất định muốn ta làm lớn như thế miệng hắc oa chụp xuống ta lưng đến đ ộ u g ư biết trường sinh đại đế lao đầu kia nhiều đáy c h ậ u dương người sao lần trước mở hội nghị hắn nói ta không nên gọi thái nhất phải gọi quá tám còn muốn cho chúng ta ban phát cái quá tám thưởng cái này mẹ nó là người lời nói hoàng khí to như quỷ đang lúc lò lì hiệu t r ư ờ n g kể khổ thời điểm các viện trưởng vội vã cắt ngang thi pháp cô náy mãi đ ư n g thương tâm a đợi trăm năm ta mạnh cái này chẳng phải tới sao có mậu nam hải tử kia tại năm nay toàn quốc tân sinh đại bi còn buồn bài danh h ư mẫu nam hai chữ nháy mắt cắt ngang rõ ràng cựu ca thi pháp hiệu trường đại nhân ngài nhìn chúng ta thái nhất vì sao mỗi năm thứ tám cái này nguyên nhân lớn nhất liền là chúng ta thiếu mất cái một a h a i tử kia họ thứ nhất cái này một vậy liền chẳng phải là chúng ta thái nhất một tư ngay vậy rõ ràng cựu ca mắt lộ ra tinh quang chính xác như vậy phong thủy luân chuyển cái này vị trí thứ nhất cũng là thời điểm cái kia láo nương ngồi một chút rất nhanh rõ ràng cựu ca hình như nhớ ra cái gì đó vất quá mẫu nam hải tử kia lại mạnh đoàn đội thi đấu cũng không có cách nào a một người thi đấu thành tích chiếm tỷ lệ lại không cao nghe vậy thiên hòa học viện viện trưởng đi tới hiệu t r ư ở n g bên cạnh nhỏ giọng nói hiệu t r ư ở n g đại nhân có lẽ chúng ta có thể thử xem để hài tử này cùng hài tử kia phối hợp một chút rõ ràng cựu ca hai mắt tỏa sáng đón lấy nụ cười lần nữa về tới trên mặt của nàng cứ như vậy quyết định sớm an bài bọn hắn thử một lần chương 86, ký túc xá chương 86, ký túc xá từ phòng học đi ra sau lâm mộng nam cuối cùng có thời gian từ chỗ cao bao quát thái nhất đại học giáo khu trước mắt hắn ở tại khu vực là thái nhất lầu hành chính nơi này cũng là trường học trung tâm hành chính tòa này cao ốc vào chỗ tại tòa kia nguy nga trên núi xem như toàn bộ phụ không thành đỉnh núi cao nhất lâm mộng nam tự nhiên có thể quét qua thái nhất phong cảnh đây là một loại tiên hiệp cùng khoa kỹ kết hợp mang tới chấn động hiệu trưởng trợ lý gia nguyệt n g nhìn xem bên cạnh thiếu niên mở miệng giảng giải thứ nhất vệ tinh thành trọn vẹn về thái nhất đại học trường học chúng ta từ bên ngoài đến bên trong tổng cộng chia làm tam đại khu vực cái thứ nhất là khu dạy học khu dạy học bên trong tổng cộng có ba mươi sáu cái học khu mỗi cái viện hệ phân biệt ở chỗ này học khu rất lớn nhưng không cần lo lắng đặt đường nơi đó trí năng hóa trình độ cực cao mỗi cái hội học sinh căn cứ học sinh của mình thẻ tới xác định chính mình phải chăng có quyền giới hạn tiến vào cái khác học khu thứ hai là nghiên cứu khoa học khu nghiên cứu khoa học phân chia làm thật đại nghiên cứu khu dưới tình huống bình thường học sinh không có thông qua thân thỉnh là vô pháp tiến bảo thứ ba là cấm khu nơi đó cơ bản đều là trường học các lãnh đạo tiềm tu địa phương trong trường tài nguyên bảo k ố cùng hạch tâm phương tiện cũng phần lớn ở chỗ này chúng ta bây giờ vị trí là thứ nhất học khu cũng là trường học chúng ta hành chính h a y tâm nói đến nơi này gia nguyệt n g liền không còn tiếp tục nói nhiều liền mất hứng thú có thời gian có thể nhiều tại trong trường đi một vòng hình như nhớ ra cái gì đó lâm Ngọc nam có chút bất đắc dĩ thở dài cái này sau đó đâu còn có thời gian chuyển a gia nguyệt n g ôn hòa cười một tiếng còn nhiều thời gian nha sau đó nơi này chính là nhà của ngươi nhà trung quy là nhà lớn hơn nữa cũng có thể đi dạo xong sự thật chứng minh lãnh đạo trợ lý ngôn ngữ nghệ thuật thật không phải che đến lâm mộng nam vẻ mặt bất đắc dĩ cuối cùng lộ ra một vòng mỉm cười vậy cũng đúng tốt ta dẫn n g ư ơ i đi nhìn một chút phòng ngủ g i a nguyệt n g tay phải bung lên một chiếc khoa kỹ cảm giác bạo dạp xe từ ven đường lại tới đây là chúng ta trong trường xe tay ga di động học sinh đều làm i ễ n phí sử dụng bình thường bọn chúng ngay tại trên đường cần có thể tùy thời thò tay ngăn bọn chúng nếu như nếu là có việc gấp cũng có thể dùng trong trường truyền thống trận đồ chơi kia cũng là miễn phí bất quá truyền thống trận thứ này n g ư ơ i cũng biết rất nhiều đê d i a i võ giả sử dụng sau khó tránh khỏi sẽ thân thể khó chịu cho nên bình thường khi đi học học sinh tận lực không biết dùng cái đồ chơi này lâm mộng nam gật gật đầu không gian choáng đây là truyền tống trận số lượng không nhiều bệnh vật đề dài võ giả ỉ lại cùng thiên địa khơi thông tuần hoàn vốn là thân thể ngươi cùng thiên địa khơi thông thật tốt không gian pháp tắc trực tiếp mang ngươi nhảy vọt đến một địa phương khác thân thể cơ năng không có cách nào nhanh chóng phản ứng lại dẫn đến thể nội năng lượng hỗn loạn tạo thành áp tâm buồn nôn các loại như say xe, xe hiện tượng treo lục tinh k h u n g lúc cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này theo lấy võ giả cảnh giới tăng lên loại bệnh trạng này sẽ càng ngày càng nhỏ bất quá lâm mộng nam ngược lại không quan trọng hắn trèo lục tinh không thời điểm cùng một người không có chuyện gì đồng dạng truyền tống trận khẳng định không nói chơi hai người ngồi lên sau xe chủ đề vẫn còn tiếp tục nguyên bản ký túc xá cùng học sinh chỗ tồn tại viện hệ có quan hệ nhưng ngươi có chút đặc thù thuộc về giáo sư đặc chiêu suy nghĩ đến sau đó ngươi chuyển đến dọn đi phiền thoái lại thêm đ ố i ngươi bảo vệ cho nên ngươi phòng ngủ không đang dạy học khu không đang dạy học khu lâm Ngọc nam sửng sốt một chút cái kia ở đâu gia n g n g u y ệ t nắm chặt lại tay lái biểu tình nhiều hơn mấy phần trịnh trọng cầm khu nửa giờ sau lâm Ngọc nam chỉ vào trước mắt tòa kia chiếm diện tích không biết rõ bao nhiêu mẫu trang viên nhịn không được khỏe mắt của loạn ngay q u ả n cái này gọi ký túc xá gia n g n g u y ệ t nhìn một chút tin tức tiếp đó vừa chỉ chỉ cửa ra vào m á n h nam trang viên bốn chữ lớn không sai a trên tư liệu biểu hiện chính là chỗ này ngươi nhìn cái này còn không có ngươi danh tự ư lâm Ngọc nam yên lặng chốc lát m ở miệng nói dưới tình huống bình thường chúng ta mặc kệ trang viên gọi ký túc xá gia n g n g u y ệ t xem thường nói ký túc xá là cho người ở trang viên cũng là cho người ở không có người quy định trang viên không thể làm ký túc xá a hơn nữa đây là cấm khu gần trăm năm cũng không mấy cái học sinh có tư cách ở nơi này cùng nói đây là ký túc xá không bằng nói đây là trường học phân phối đưa cho ngươi nhà lâm mộng nam á khẩu không trả lời được chẳng biết tại sao hắn đột nhiên nghĩ đến vi ca cái kia còn có ba mươi năm tiền vay nhà không trả xong liền bị tinh thú bạo phá trung cư đặc vào trong biệt tử lâm mộng nam ý nguyên có chút chỉ hoan không tới thần cũng không phải bởi vì hắn không ở qua nhà tốt như vậy nhà thứ nhất tổ c h ạ c h so cái này phô trương nhiều mà là hắn làm không rõ ràng vì sao nơi này sẽ có cái diện tích có thể so nước ngoài hoàng cùng khổng lồ trang viên giang lão sư ta muốn hỏi một chút cấm khu nhà ở đều là lớn như vậy sao làm sao có khả năng giang nguyện bật cười lắc đầu đây là đặc biệt mới che nhà ở tại cấm khu cư trú đều là cảnh giới đạt tới vương giả hoặc là hầu cảnh trường học lãnh đạo bọn hắn đã phản p h á p quy chân đối cư trú hoàn cảnh yêu cầu càng khuynh hướng khơi thông t h i ê n địa nói trắng ra liền là thế nào đơn giản thế nào tới các lãnh đạo đại bộ phận ở đều là nhà gỗ nhỏ cho dù là phô trương điểm cũng bất quá là cái tầng hai t i ể u trúc l ầ u bất quá nhà ở của bọn họ tuy là nhỏ nhưng viện diện tích nhưng không thể so ngươi ít đến đi đâu nếu là ngươi đi tản bộ thời điểm nhìn thấy cánh đồng hoa hoặc là dừng chúc cái gì tận lực chớ vào đi không phải bị trận pháp một c h n g liền phiền p h i lâm mộng nam ngữ khí có chút bất đắc dĩ nếu là các tiền bối chỗ ở theo phong cách của bọn hắn liền tốt không cần thiết làm thành trang viên a cũng không phải là lâm mộng nam được tiện nghi lại khoe mẽ mà là dạng này thật ảnh hưởng không tốt đổi vị suy nghĩ một thoáng ngươi xuyên qua huyền huyễn tiểu thuyết bên trong gia nhập một cái tô n g môn sau đó cùng đức cao vọng trọng các trưởng lao ở đến một chỗ kết quả trưởng lao ở nhà tranh ngươi làm cái p h ô hồ chương hiện đại biệt thự lớn s a hoa coi như phong cách tối thiểu m u ố n thống nhất ta vốn là ở nơi này liền là nhân gia đối tôn trọng của mình cùng an toàn phụ trách thân là văn bối phô trương quá mức cũng không phải lâm mộng nam t á t phong gia n g n g u y ệ t đọc hiểu lâm mộng nam ý tứ bắt đầu giải thích nguyên bản an bài cho ngươi hẳn là hoàng gia lâm b i ê n hình v ụ đ ệ nhưng bộ kia nơi ở trước đó không lâu đã có học sinh chuyển vào tới cái này trang b i ê n nguyên bản là cho nàng tre bất quá khả năng là nàng ở chán muốn đổi đ ổ i phong cách cho nên chuyển chỗ nếu như ngươi không thích loại phong cách này chúng ta trong trường còn có đội thi công qua mấy ngày chọn cái nơi thích hợp c á m lâm mộng nam đội v ã cự tuyển biết trang viên này không phải đặc biệt cho hắn trẻ đến là được rồi tối thiểu nhất hắn không cần lại có áp lực tâm lý bất quá hắn hiện tại lại hiếu kỳ lên đến tột cùng là dạng gì học sinh có thể để trường học cho đ á i ngộ như vậy thậm chí trường học còn bị hắn tại công khu tại các vương giả thành tu địa phương xây cái như thế xa xỉ độc hành t r a n g viên lâm Ngọc nam trực tiếp hỏi đi ra g i a n g u y ệ t cũng không có cái gì che giấu một vị vì tị nạn chính trị trốn đến thái nhất vị trang thiên vương che t r ở đế quốc công chúa chương tám mươi bảy bàng thiên vương đến chương tám mươi bảy bàng thiên vương đến tị nạn chính trị đế quốc công chúa lâm Ngọc nam nhấn m ẩ y bây giờ thế giới cách cục đại biến trước kia vài trăm cái quốc gia tại tinh thú thế công phía dưới đều bị ép diệt vong liên hợp cuối cùng thế giới còn lại bảy cái to lớn quốc gia thế lực theo thứ tự là hoa hạ thiên hướng thần thánh đế quốc b a n g liên bang nga mới đẹp hợp trung quốc châu phi liên minh trời phạm thần nước vạn đảo đồng minh dùng đế quốc làm tên chỉ có xưng ơ ba tây phương đại lục cùng b a n g liên bang nga phân đỉnh đối kháng thần thánh đế quốc thần thánh đế quốc cùng tinh duệ quan hệ tương đối hòa hợp thần thánh đế quốc hoàng tất cũng là số lượng không nhiều bị tinh duệ các quý tộc tôn trọng làm tình thế gia thân là nhà thứ nhất đã từng thiếu tộc trường lâm mộng nam rất rõ ràng thần thánh đế quốc hoàng thất thực lực viễn siêu bất luận cái gì tinh duệ thế ra nói câu khó nghe tinh duệ đều là nhóm bị trục xuất lam tinh tăng gia bại quyền bọn hắn so bất luận kẻ nào đều khát vọng lần nữa chi phối lam tinh bất quá lam tinh các đại đế sẽ không tiếp tục cho bọn hắn cơ hội lâm Ngọc nam tìm tòi trí nhớ của mình cũng không có tìm tới thần thánh đế quốc t r ì n h biến tin tức phải biết thần thánh đế quốc thế nhưng có đại đế chấn giữ thế lực thế nào sẽ phát sinh biến suy tư một lát sau hắn vương tha loại việc này hắn chỉ là có chút hiếu kỳ nhưng không có quan hệ gì với hắn hai người tiếp tục đi lên phía trước màu trắng đá cẩm thạch mặt chính chạm trổ cột trụ hành lang rộng lớn sân thượng tinh mỹ hoa v i ê n bốn quý thường xanh mặt cỏ ngoan ngoẹo phiến đá đường mòn tỉ mỉ cắt s ử a cây ly nở rộ vườn hoa hồng chân quý hoa cỏ khu thậm chí còn có cỡ lớn suối phun cùng pho tượng điểm s u y ế t ở giữa độc lập thủy tinh hoa phòng cỡ nhỏ quan tinh đ à i nhiệt độ ổn định bể bơi sân vận động cùng nhau đi tới gia nguyệt n g một mực tại cấp lâm mộng nam giới thiệu bên v i ê là trại chăn nuôi có thể nuôi dưỡng chút kinh tế giá trị tình thú ta nhớ ngươi thật giống như còn có hai cái x à l a n nhân a bên cạnh nhà kho có thể khuyết trương một thoáng để ngươi tinh sùng hoặc là tinh b ộ cư trú phía sau là thực vật nhạc kính tại trong tinh không thu được kỳ dị gì, gì thực vật cũng có thể tại bên trong gieo trồng phòng luyện công hẳn là tại nói lấy hai người tới trước cửa biệt thự cửa phòng là tinh ngân phân biệt hóa tại lâm mộng nam tin tức đổi mới tới trường học kho số liệu sau hắn liền có thể thông qua tinh ngân cộng mình tới nghiệm chứng thân phận của mình rồi đẩy ra nặng nề chạm chỗ gỗ thật cửa chính lâm mộng nam đi vào trong trang v i ê n dinh thự ánh mắt chiếu tới đều là làm người nín thở xa hoa khá lắm xứng đáng là đế quốc công chúa cái này thưởng thức thật là không t h ă n a lâm mộng nam nhịn không được cảm thán nói chọn cao gần mười mét vòm trời đại sảnh treo lấy to lớn thủy tinh cành hình đ ẹ n treo ngàn vạn k h ỏ a thủy tinh chết xạ từ cao cửa sổ chút xuống mà vào sát trời đem chọn cái không gian hắt vây bên trên toàn thạch tinh thần v ả i mang dưới chân là xúc cảm ôn nhuận như ngọc đá cẩm thạch mặt đất chân bóng như gương rõ ràng phản chiếu lấy đỉnh đầu màu mẹ cùng bốn phía mỹ lệ mách tường bị đắt đỏ tơ lụa mềm ôm t r ọ n tre phức tạp ám kim dệt nổi tại ánh đèn dịu dịu hạ lưu chạy xuống điệu thấp hoa lệ to lớn cổ điện bức ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu thời không mâu đậm quý b á o vật liệu gỗ chế tạo tường bảo hộ bản dọc theo mặt tường kéo dài trong sảnh sen vào nhau tinh tế trưng bày bao trùm lấy đỉnh cấp thiên nga đồ gia dụng mỗi một chỗ chỗ rẽ mỗi một kiện bài trí đều để lộ ra một loại vô cùng xa hoa nghiên cứu phảng phất không khí nơi này đều bị dắt lên tầng một vô hình lá vàng quý giá như vậy đồ gia dụng nàng không rời đi ư lâm Ngọc nam hỏi gia n g u y ệ t cười nói đây chính là v ị không thiếu tiền chủ lúc trước dường như nói là cùng nhà mới phong cách không phối hợp tiếp đó liền cho lưu lại lâm mộng nam cười lấy trêu kẹo nói vậy bạn nhất nàng giết cái hồi mã thương trông nom việc nhà cô chuyện không làm thế nào gia n g n g u y ệ t nụ cười không giảm từ hôm nay trở đi ngươi cũng là không thiếu tiền chủ nói đùa sau đó gia n g n g u y ệ t lấy ra một cái thẻ đưa cho lâm mậu nam đây là học sinh của ngươi chứng phía trên đã ghi danh tin tức của ngươi cùng quyền hạn bởi vì bây giờ còn chưa có chính thức khai giảng cho nên một chút quyền hạn còn không mở khóa trong trang viên vị ngươi mới phân phối trí năng người máy còn ra có cái gì không biết hoặc là cần bố trí đều có thể tìm nó không cần lo lắng tin tức của nó để lộ vấn đề đây là bản địa an bài nội bộ mạng lưới liên quan tới trong trường học một vài vấn đề ngươi cũng có thể hỏi trí năng còn ra nếu như thực tế vô pháp giải quyết ngươi có thể gọi điện thoại cho ta lại là một phen đơn giản bàn giao sau giang nguyệt liền rời đi thân là hiệu trưởng trợ lý nàng kỳ thực phi thường bận điệu nếu như không phải bởi vì lâm mộng nam thân phận đặc thù loại này sắp xếp người và ở sống cũng rơi không đến trên người nàng đưa đi giang phụ ta sau lâm mộng nam lần nữa trở lại trong phụ đệ trông thấy một nhóm người máy ngẫu nhiên nhóm này người máy ngẫu nhiên tướng mạo tương tự nhưng có thể thông qua quần áo nhìn ra bọn hắn phân công khác biệt cầm đầu là người mặc quản gia phục người máy n g ẫ nhiên đằng sau còn có nghề làm vườn đầu bếp lại hướng sau còn có người mặc nữ bộ u c trưởng váy người máy n g ẫ nhiên cũng không phải là cái gì sắc tình quần áo mà là dùng trung cổ châu âu nữ bộ u c phục làm tiêu chuẩn kiểu dáng đơn giản một mạc váy dài loại trừ trên tạp dề lá sen vừa lấy tới tạp dề buộc dây cột vào đằng sau tạo thành n ơ con bướm còn có cổ áo sẽ dùng băng gấm trói cái n ơ con bướm bên ngoài liền không có bất kỳ trang sức gì người máy n g ẫ nhiên nhà giàu sang ganh đua so s á n phẩm bình thường gia đình sẽ chỉ là công năng thực dụng người máy chỉ có tiền không địa phương đốt kẻ có tiền mới sẽ mua những người máy này ngẫu nhiên chủ nhân ngài khỏe chứ ta là ngài trí năng còn i a thật cao hứng làm ngài phục vụ lâm n g ộ n nam nhìn về phía trước trên t r ă m v ị người máy ngẫu nhiên đáy lòng đ ố n g nhiên nhiều chút khủng bố cấp hiệu ứng đơn giản phân phát những người máy này ngẫu nhiên sau lâm n g ộ n nam âm thầm quyết định lần sau tận khả năng khế ước chút loại người chủng tộc tinh b ộ c những cái này cơ giới nhìn lên có chút khiết người nói lên tinh bột lâm n g ộ n a m bỗng nhiên nghĩ đến cái gì hã từ bên hông lấy ra hai cái tiểu cầu Tại thật xác xung định quanh kim h ô n n g g có ư ờ sau, hắn a n giác lên mũ, t ế p lắp đó đem nón một bảnh hướng về sau c i Liên thương to. quyết phấn hô to. Liên quyết định là á giác c người, n đi Kim ra g â n giác theo lấy hào quang l ó i lên hai cái hung hãn lang nhân màu đen xuất hiện tại trong đại sảnh nhìn kim giác n g â n giác c ù nghiệt n ánh mắt lâm Ngọc nam đột nhiên nắm chặt s u ố n g q u y ề n ha ha ha thoải mái ộ n cơ l ệ tiểu trí là thật khoái hoạt mừng thầm một lát sau lâm Ngọc nam không kịp chờ đợi mang theo kim giác vân giác đi tới bên ngoài bắt đầu huấn luyện mấy ngày nay hắn đều không huấn luyện để hắn có chút nhàm chán buổi sáng đánh đố lạnh cánh cũng không tận hứng không muốn lo lắng ta dùng toàn lực lâm hậu nam đối do dự kim giác ngân giác ra lệ ngồi luyện quá khó tìm hắn hiện tại duy nhất có thể tìm tới trải qua được d i à y vò đồng thời lại có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn cũng chỉ có kim giác ngân giác kim giác ngân giác tại trải qua ma viên bản nguyên tẩy lễ sau đã hoàn thành tiến hóa đừng nhìn bọn chúng mới nhị giai đình phong nhưng chiến lược so rất nhiều tam giai tinh thú đều cường hắn hơn đặc chiêu trong cuộc thi tối cường tam giai tinh thú liền là bị nó hai giải quyết quan trọng nhất chính là bọn chúng hình như kế thừa ma viên cùng hắn đặc tính không chỉ đặc biệt chịu đánh sức h ô i phục cũng siêu cường đạt được lâm Ngọc nam mệnh lệnh kim giác ngân giác cũng không còn bó tay bó chân kèm theo một tiếng s ó i chu hai đầu lang nhất bên trái một phải đồng thời c h ô n g hướng lâm Ngọc nam tốc độ thật nhanh lâm Ngọc nam có chút giật mình kim giác ngân giác cho tới bây giờ không có ở trước mặt hắn hiện ra q u a tốc độ không nghĩ tới so với lực lượng tốc độ của bọn nó mới là ưu thế lớn nhất ngân giác tại chạy nhanh trên đường đột nhiên dùng r a ma pháp hào quang dẫn đến lâm Ngọc nam tầm nhìn biến hẹp tiếp theo một cái trước mắt kim giác đã bọn đến trước người lâm mậu nam lâm mậu nam nhanh chóng né tránh hắn chỉ là miễn dịch ma pháp kim giác lực lượng nó nhưng không cách nào coi nhẹ hai t r ọ i một dưới tình huống t r ọ i cứng như n g là muốn thua thiệt nhưng mà mới đảng hắn né tránh kim giác bớt phải sau một khắc một cái lang nha đ ổ n g đuôi sói liền quất hướng lâm mậu nam cùng lúc đó hậu phương chạy tới ngân giác cũng một t r ả o c h ụ t về phía lâm mậu nam xoẹ xẹt không tránh kịp lâm mậu nam bị thương nhưng hắn cũng thành công bắt được kim giác ngân giác tay trái đuôi sói tay phải bớt sói hai tay như k i m sắt tóm chặt lấy kim giác ngân giác không thả sau một khắc hai chân cùng lưng cùng nhau phát lực toàn bộ người chuyển thành con bay vận tốc bay đạt tới nhất định sau trực tiếp để hai đầu sói quăng bay đi ra ngoài ha ha, ha. lâm ngộng nam xé mở rách dưới áo hưng ơ t u n nói vậy mới thích đáng lại đến đang lúc hai sói một người lại muốn khai chiến lúc một cái hiền hòa tiếng cười từ phía sau văng lên ha ha ha nhìn tới lao giả ta còn làm phiền các ngươi huấn luyện lâm ngộng nam q u a y người nhìn lại biểu tình vội vã nghiêm túc lên bàng thiên vương t r ư ơ n g tám mươi tám hai tử ngươi nguyện ý trở thành đệ tử của ta ư t r ư ơ n g tám mươi tám hai tử ngươi nguyện ý trở thành đệ tử của ta ư bàng thiên vương cười lấy đi đến trước người lâm ngộng nam vô vô bả vai của thiếu niên hào hai tử cái này thể phách quả nhiên là tuyệt thế h i ế thấy lâm mộng nam câu n ệ cười cười trong lòng hắn có chút khẩn trương hầu kết trên dưới nhấp đ ồ lòng bàn tay cũng dỉ ra l ấ m tấm mồ hôi lặng lẽ tại trên quần cọ sát lại trà sát nhưng thủy trung vung không thoát phần những kia dinh dính nước ý thiếu niên những câu n ệ rơi vào trong mắt bàn g thiên b ư ơ n g ánh mắt kia đặc biệt hiền lành hồi lâu phía trước ta bái sư lúc cũng cùng ngươi một loại câu n ệ luôn uống lời của lao nhân trầm ổn mà ôn hòa giống bị tuế nguyện thẩm thầu ống trúc gõ vàng rõ ràng luận mà mang theo ấm áp ta còn nhớ đó là cái đầu mùa hè chạm vào tối ta ngây ngốc đứng ở sư phụ trước mặt chờ đợi hắn la không yên bất an bất quá cùng ngươi có chút khác biệt ta không yên nguồn gốc từ ta căn cốt thấp kém gia thế của ta đói rét ta lẻ loi hữu quặn ta cực kỳ sợ sợ sư phụ sẽ không nhận lấy ta như vậy một cái g ầ y như que tuổi cô nhi bàng thiên vương nhìn về phương xa ánh mắt phảng phất xuyên qua thời không ta sinh ra ở một cái hắc cám dung chuyển niên đại đó là chín ngàn năm trước nhân tộc mới thu được tinh ngân thời gian lâm ngọc nam k h ó có thể tin chừng lớn hai mắt chín ngàn năm trước rất nhiều đế quân tuổi tắc cũng bất quá mới sáu ngàn tuổi cái này bối phận quả thực bàng thiên vương cười cười tiếp tục nói khi đó mới bắt đầu thăm dò tinh khung nhân loại khó mà tiếp nhận thu được tinh ngân đại giới thế là mọi người tự phát tính dùng huyết thống làm đầu mối then chốt bao đoàn sửa ấm lẫn nhau truyền lại tinh khung tình báo vô số gia tộc như măng mọc sau mưa toát ra làm quốc gia bồi dưỡng được đại lượng cường giả nhưng vô luận ở thời đại nào gia tộc thế lực dã man sinh trưởng đều muốn diện hóa thành xã hội ư u ác tính những gia tộc kia thông qua thông gia dung hợp lẫn nhau cũng từng bước tạo thành môn phiệt thế lực theo lấy gia tâm từng bước quyết chương bọn hắn bắt đầu lũng đoạn tài nguyên tình báo kiến thức thậm chí còn có thể làm lợi ích đám sát nhân viên chính phủ liệt tệ khu trừ lương tệ chậm rãi những thế gia kia thành công gắt trên cao chính phủ cũng đem quốc gia biến thành làm chính mình kiếm lời công cụ bọn hắn giấu ở chính phủ sau lưng đánh lấy dân chủ khẩu hiệu khống chế quốc gia chi phối b á c h tính đó là chúng ta quốc gia hắc cám nhất thời đại lại đến về sau bọn hắn thậm chí đều khinh thường ngụy trang toàn thế giới đều về tới so phong kiến vương triều càng huyết tinh nhân đại mà ta liền sinh ra ở dạng kia thời đại phụ thân của ta là vị giỏ xét tinh người hình như nhớ ra cái gì đó lao nhân lắc đầu b ậ cười há cái nghề nghiệp này đã sớm biến mất cái gọi dò xét tinh người liền là đánh cược tính mạng thăm dò t i n h khung người khi đó mọi người thức tỉnh tinh ngân giống như ngươi đều cần hoàn thành t i n h khung thí luyện bất quá bọn hắn thí luyện càng cổ lão cũng càng thêm nguy hiểm rất không may phụ thân của ta làm trái cùng ta cùng mẫu thân ước định đổ vào trong tinh cung phụ thân rồi không tin tức sau mẫu thân của ta cũng làm trái cùng ước định của ta đổ vào trên giường bệnh theo lấy lao nhân tự thuật trong lúc bất chi bất giác lâm ngọc nam câu nghệ bắt đầu tiêu tán tại cái kia sẽ ăn người nhân đại mới có chín tuổi cô nhi là sống không nổi ta không muốn chết bởi vì mẫu thân của ta hướng ta cầu xin nàng lâm trung di ngôn là hướng ta nói xin lỗi cũng tỉnh h cầu ta cố gắng sống sót làm nhét đầy cái bao tử ta thậm chí không có cách nào dùng nhân thân phận sinh tồn tại ta sắp không kiên trì nổi thời điểm một nhà nhà hàng mở ra cho ta cửa chính ta cực kỳ liều mạng rửa chén vận chuyển rửa rau dọn dẹp vệ sinh hai tử có thể làm ta gấp đôi làm đại nhân có thể làm ta cố gắng làm ta không dám suy nghĩ tương lai bởi vì vẹn vẹn sống sót liền đã để ta dùng hết toàn lực bất quá thương thiên cuối cùng lưu lại một chút thương hại tại ta mười hai tuổi năm đó một cái thay đổi ta mệnh vận cơ hội xuất hiện nhà hàng chủ bếp cao tuổi hắn hy vọng tìm kiếm một vị hệ tử kế thừa y b á t của hắn ta cực kỳ hạnh vận bị hắn lao nhân già coi trọng kỳ thực ta cũng không ưu tú vừa vặn tư phản ta rất tồi tệ rất nhiều người đối đầu bếp cái nghề nghiệp này không biết đây chính là thân thể l ự c sống không có cường tráng căn cốt chú định vô pháp trở thành một vị hợp cách đầu bếp ta ngay lúc đó tố chất thân thể quá kém liền chính ta cũng không ôm ấp kỳ vọng cho nên làm ta biết được chính mình được tuyển chọn thời điểm ta không dám tưởng tượng ngày thứ hai ta đi bãi sứ lúc toàn bộ người khẩn trương không có cách nào nói ra lời nói ta sợ chính mình sẽ lộ ra cho hề c h o hắn lao nhân ra không vui sợ hắn lao nhân ra thu ta làm đồ đệ chỉ có thể nhất thời nghĩ quẩn bất quá sự thật chứng minh là ta sai rồi lao nhân ngữ tốc rất chậm cực kỳ nhu h ò a lâm ngọc nam nghe tới rất nghiêm túc hắn cho ta cũng không phải là uống rượu sau lần nói cũng không phải nhất thời hưng khởi quyết định ngày ấy sư phụ nói cho ta hắn đối đệ tử khảo sát từ hắn đem ta nhặt về nhà hàng vào cái ngày đó lại bắt đầu từ ngày đó bắt đầu ta có sư phụ lần nữa có thân nhân hắn truyền thụ cho ta cả đời chủ nghệ cùng tâm đắc làm ta mua đại lượng quý báu nguyên liệu nấu ăn đem ta từ một cái g ầ y như que t u ổ i bì hầu tử dưỡng thành một cái trắng trắng mập mập đại bản tiểu tử đợi ta mười tám tuổi năm đó ta đã xuất sư nguyên bản ta có lẽ kế thừa sư phụ y bắt cùng nhà hàng thế nhưng bất ngờ vẫn là tới đám kia hấp thụ mồ hôi nước mắt người dân thế ra c á c đệ tử để mắt tới sư phụ nhà hàng cuối cùng ta cùng sư phụ không thể giữ vững nhà của chúng ta cũng là vào lúc đó ta hiểu được một cái đạo lý thực lực vi tôn đêm hôm đó ta lần đầu tiên làm trái mệnh lệnh của sư phụ chủ động bước vào tinh cung có lẽ là thương thiên thương hại ta thu được một cái đặc thù thiên phú từ tinh cung đi ra sau nhân sinh của ta phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất ta đoạt lại cái tia thuộc về ta cùng sư phụ nhà phía sau ta ban ngày tại phòng bếp xào rau buổi tối đi tinh không bắt nguyên liệu nấu ăn ta cùng sư phụ cứ như vậy đi thẳng đi thẳng đó là ta nhân sinh bên trong vui sướng nhất thời gian từ nhất giai đến lục giai lại đến thất giai bãi tướng thập giai phong hầu sư phụ của ta một mực làm bạn với ta cuối cùng tại ta trở thành vào cái ngày đó buổi tối hắn nhắm hai mắt lại hắn tại trước khi lâm trung nói cho ta hắn rất hạnh phúc sinh ở dạng n à y thời đại lại có thể thọ hết chết giả an lần sơn chân hải vị hắn thật rất hạnh phúc hắn nói cho ta hắn bồi dưỡng được một vị vương giả nội tâm vô cùng kiêu ngạo bất quá tiếc nuối duy nhất là hắn chỉ có thể dạy ta làm đồ ăn hắn còn nói cho ta hắn chuyện hạnh phúc nhất t ì n h là có ta một mực cùng ở bên cạnh hắn nhưng ta rất khó chịu bởi vì ta biết từ nay về sau ta liền muốn một người sư phụ nhìn ra hắn đối ta nói sư phụ của hắn tại tạ thế lúc hắn cũng cực kỳ sợ bất quá về sau hắn không còn sợ bởi vì hắn cũng có đệ tử mà đây cũng là sinh mệnh tiếp diễn tân hỏa truyền thừa hạnh phúc truyền lại ta nói ta như vậy hiểu chuyện đệ tử khẳng định sẽ trở thành một cái không tầm thường sư phụ tiếp đó sẽ thu một cái c ẳ n g ghê gớm đệ tử trở thành so hắn hạnh phúc hơn sư phụ thiếu niên nhẹ nhàng ngầm đầu đúng nên tiếp b à n g thiên vương cặp mắt kia ý cười tại nơi khỏe mắt khắc xuống mấy đạo nhàn nhạt hoa văn phản g phất đầu mùa xuân làm tan lúc mặt nước tràn ra gợn sóng yên lặng bao dung lấy bốn phía sao động ta tin tưởng đúng chắc những lời này bởi vì đây là hắn lão nhân gia đối ta lâm chung c h ú c phúc thương hải tam điển vật đổi sao rời chúng ta rất nhiều năm rất nhiều năm đợi đến tinh viên xâm lấn đợi đến thế gia vứt bỏ nhân dân thoát đi tình cung đợi đến tinh rãnh xuất hiện đợi đến tinh võ b ù n g dậy đợi đến cổ võ tả dương nguyên bản ta đã không ôm ấp hy vọng nhưng vận mệnh đều là thích cùng ta nói b ừ a thượng thương cũng hầu như là ưa thích tại ta luôn cuốn thời điểm cho ta h à n h vận tại cái này cổ võ suy tàn thời đại cuối cùng cuối cùng để ta đợi đến hai tử nguyên nguyện ý trở thành đệ tử của ta ư chương 89, đụng đến ta đệ tử người chết chương 89, đụng đến ta đệ tử người chết lần q u ầ n bên thai lời nói mang cho lâm động nam cực lớn tâm lý chấn động ngươi sẽ nắm giữ một vị thiên vương miệng hạ đảm đương ngươi người hộ đạo hắn sẽ thu ngươi làm đồ đối đãi ngươi như con mang ngươi hướng đi vo đạo đ ỉ n h lâm ngọc nam có thể cảm giác được rõ ràng chính mình trong lồng ngực trái tim kia chính giữa từng cái đụng chạm lấy sơ n g sườn nội chống đội vàng hắn hít sâu một hơi không khí phản g phất co phân lượng áp đến trong lòng hắn hơi chìm nín thở lập tức hắn đầu gối trái ngối cong chịu nặng rơi xuống đi s ư ơ n g bánh c h è đập tại lạnh vớt cứng rắn trên tảng đá phát ra một tiếng n u ồ n bực mà thật nhẹ vang lên ngay sau đó đầu gối phải cũng kết thúc hai đầu gối k h é lại toàn bộ thân thể liền thấp xuống dưới hai tay của hắn bình thân lòng bàn tay hướng phía dưới cuối cùng thiếu niên túi người đi c h ắ n chậm rãi gõ hướng mặt nền đá sư phụ tại thượng xin nhận đệ tử cúi đầu ha ha ha ha ha ha bàn g thiên vương ngửa mặt lên trời c ư ờ i to tiếng cởi kia từ thoải mái đến cùng hỉ lại đến v i n nghiêm tiếng cởi kia giống như thiên địa thanh â m cuốn theo lấy vai lay trời trực trùng v ấ n tiêu tại lam tinh cùng tinh không chỗ giao hội có tòa t r u n g t r u n g kia treo ở chín tiên cư gánh tuyên cổ cô huyền nó hình trọn t r i ệ như hoàn vũ ban đầu ngưng toàn thân là chầm ngưng đến t ự c hạn màu đen không kim không phải đá ngược lại như một mảnh ngưng kết t h â m không thôn phệ lấy xung quanh tất cả tràn đầy ánh sáng mách t r u n g bên trên khắc lấy khó nói lên lời nguyên thủy đạo ngân cũng không phải là người làm điều khác cũng như là tiên địa sơ khai lúc hỗn độn tự mình xe rách ngưng kết mà thành vết sẹo cùng kinh m ạ n h chạy x u ô i theo bản nguyên nhất pháp tắc khí tước nó lặng im lấy như là chết đi nhưng sau một khắc theo lấy tiếng cười chuyển đến nó lại phảng phất một khoả nhịp nhàn g v ạ n cổ tinh thần c h i tâm đông tiếng thứ nhất đột nhiên mà tới cũng không phải là phàm tục kim thiết giao kích thanh thúy đó là hỗn độn nổ tung thai âm thanh nặng nghê đến cực điểm dày nặng đến cực điểm như là ước vạn tòa thái cổ thần sơn từ cựu thiên bên ngoài ẩm và sụp đổ cuốn theo lấy tinh thần vẫn lạc b ĩ lực đập ầm ầm vào vô biên vô tận hồng hoang l o ạ biển toàn bộ hư không vì đó kịch liệt k h é động sóng gợn vô hình dùng t h â n chung làm hạch nháy mắt nổ tung cái k i a gợn sóng lướt qua cũng không phải là không khí gọn sóng mà là không gian bản thân bị thô bạo b ó c nhăn chống chất mắt trần có thể thấy giống mạng n h ệ thâm thúy đen kịp bếp n ư ớ c tại thân chung xung quanh không tiếng động lan tràn nổ tung chất lại bị nào đó không thể kháng tự bí lực cưỡng ép lấp đầy âm thanh bản thân đã hóa thành thực chất nặng mang theo khai thiên tích địa man hoàng ý chí quét sạch tinh không trên tinh không c h ấ n thủ đế quân nhóm n ộ n nhịp mở ra hai con người b à n thiên gối trong đó luân hồi đại đế trong đôi mắt toát ra kiểu khác màu sắc v ù v ù theo sát tiếng thứ nhất hôn độn sơ lích dữ dằn tiếng thứ hai t r ù n g v ậ n đ ố n g nhiên rút lên thanh âm này biến không còn là thuần túy man lược chút xuống mà là hóa thành một loại không xa không giới không lọt chỗ nào rung động nó không còn là d ò n g thác mà là hóa thành nước v ạ n căn vô hình vô chất lại đủ để xuyên qua tinh trần dây cung mỗi một cái dây cung đều tại dùng siêu biệt sinh linh nhận biết t ự c h ạ n tần suất điên cùng chấn động trong tinh cung các đại gia tộc lão tổ cùng nhau mở tò mắt vô thủy trung là đầu kia lão tham ăn keng tiếng thứ ba hùng hậu thê lương xa xăm như là từ thời gian đ i ể m xuất phát chuyển đến lại hướng về thời gian cuối cùng quần quần mà đi tinh nguyên chỗ sâu vô số không thể nói đến tồn tại từ trong ngủ mê thất tình thao thiết phá chúng ta vạn năm đại kế chờ ta bước ra tinh nguyên chắc chắn ngươi vạn kiếp bất phục tiếng thứ tư c h ấ n thủ làm tinh thiên vương nhóm cùng nhau hành lễ chúc mừng tiền bối vui đến truyền nhân cổ trung thanh âm không ngừng vang vọng tại tinh cung tinh nguyên thiên đ ị a bên trong tất cả cương giả vô luận thân ở phương nào vô luận giấu kín phương nào thời không vô luận là bị phong ấn cũng hoặc là rơi vào trạng thái ngủ say đều vào giờ khắc này nhận được tới từ bảng thiên vương ý chí cái kia cổ võ để lại thiên vương cái kia bị thời gian bỏ sót dết xuyên tinh nguyên lao tham ăn lên tiếng đối phương truyền lại tin tức rất đơn giản đụng đến ta đệ tử người chết không biết thời không tinh nguyên chỗ s â u nhất một vị nào đó ngủ say vĩ đ ạ i tồn tại chầm chậm mở hai mắt ra cái kia trong đôi mắt chạy xuống một giọt nước mắt sư phụ cùng lúc đó vô số cường giả tại thu đến đầu này tin tức sau đều làm ra chỉ thị không có bất kỳ người nào hoặc thế lực nguyện ý t r e o chọc như vậy một cái phân ly tại bên ngoài quy tắc có thể dùng đủ để sánh ngang đại đế cổ võ thiên vương t r u n g vang năm tiếng đi cha đầu kia láo tham ăn đệ tử chú ý chút không muốn lộ ra chân tướng nếu có cơ hội trực tiếp liên hệ minh chủ mời trần minh chi bảo chém giết t r u n g vang sau âm thanh cổ võ dòng ngọc linh chén canh này chúng ta tinh duệ nhất định cần muốn p h â n một phần đi mời tìm trời sứ tiêu kỳ hắn chung vang bảy tiếng vàng thiên vương đệ tử không biết hương vị như thế nào ha ha ha tính con a l ã o đầu kia thế nhưng người điền thật phát động điên rồi chúng ta nhưng gặp không được theo hắn đệ tử sau lưng không phải tốt ha ha ha trung vang tám âm thanh cái này bảng tiên h vương vẫn là như vậy tính tình náo r a động tinh thật là lớn bất quá đây chính là chiêu cờ hiểm a phân phó sau này nếu là gặp được bảng tiên h vương đệ tử chiếu cố nhiều hơn trung vang chín tiếng cái này l ã o tham ăn điên rồi phải không như vậy lớn tên u y cờ chống tuyên bố chẳng phải là cho đệ tử gây v ạ n hắn lại mạnh cũng bất quá là thiên vương thật chạm đến lợi ích của người nào Những cái kia trong bóng tối sư phụ cái này bằng thiên vương là ai vậy một cái dùng thân tuấn đạo vốn nên chết tại tinh nguyên lại vượt qua thời không hỗn độn từ tinh nguyên bên trong rết ra tới cổ võ thiên vương chẳng phải là cổ võ ư vì sao còn lại sư bá đều như thế kiêng kỵ hắn bởi vì không có người biết hắn đến cùng đi tới một bước kia cũng không có người biết hắn đến cùng bị vây ở tinh nguyên thời không trong hỗn độn bao nhiêu năm lại không người biết hắn đến cùng đã ăn bao nhiêu tinh m à chúng ba mười một âm thanh cái kia lão tham ăn thu đệ tử ta nhà thứ nhất phải trang biết được thân phận đối phương phái người xuống dưới hỏi một chút đi bây giờ chính vào ta thứ nhất cùng còn lại bát đại phân ra nặng dung thời kỳ mấu chốt đ i nhớ kỹ tuyệt đối không thể đối cái kia lão tham ăn trở mặt nên chết cái kia b ả n g thiên vương làm như vậy chúng ta điệu bộ chẳng phải đều bị thái thượng trưởng lao biết được chớ có gấp việc này cũng có chuyện cơ chỉ là cổ võ thiên vương lật trời lại có thể thế nào chúng ta liên thủ vẫn sợ hắn sao đúng đấy theo ta thấy cái k i a bằng thiên vương bất quá là nọ mạnh hết đà ha ha ha vô thủy trung hắn một cái nửa thân thể chôn trong đất lao đầu trời mình bạch hư thiên vương mười một bang đối chúng ta lại có cái uy hiếp gì đây ha ha ha dù sao cũng là lao tiền bối như vậy chế n ạ o cũng không tốt hắn cổ võ mạnh hở đem hết toàn lực cũng không có khả năng đến đế cảnh càng không khả năng gõ bang cái k i a thuộc về đế quân thứ mười hai âm hưởng người ta đông chúng bang mười hai âm thanh trước mười một tiếng dữ dằn cùng tính chất hủy diệt rung động giờ phút này bị một loại khó nói lên lời trật tự chỗ kiềm chế thăng hoa cái này thứ mười hai trung vang phản phất từ ước vạn tinh thần đồng thời nói nhỏ từ vô lượng tinh hà chậm chậm chạy s i ế t hội tụ m à thành rộng lớn như thiên đạo luân âm thanh mang theo một loại thẩm phán uy nghiêm lại ẩn chứa tẩm bổ vạn vật từ bi sóng âm đi tới lúc trước bị đánh tan nát bấy hết thảy lại cái này trang nghiêm tiếng trung bên trong bắt đầu chậm rãi huyền ảo gây dựng lại tiếng trung đứng tại mười hai vang giữ âm vang vọng trong tinh không t h ằ n g đến cũng lại nghe không được cái này huyền ảo tiếng trung đây không phải là âm thanh biến mất mà là cái kia vô thượng vĩ lực dung nhập hư không sao lắng động không gian vận tải im lặng nhịp đập như là một cái cự nhân lồng ngực tại chậm chạp lên xuống cái k i a nặng nề chỉ thủy ngân dòng tháp cảm giác tiêu tán tính chất hủy diệt cao tần rung động ẩn ấp trang nghiêm thẩm phán thanh â m đã đi xa lưu lại là một loại thẩm thấu cốt thủy tuyệt đối yên tĩnh nhưng cái này yên tĩnh so với bất luận cái gì h u ê n náo đều càng nặng nề càng kinh khủng mười mười hai bang hán thực lực của hắn điên rồi điên rồi cổ bó cổ vũ cánh lại bị hắn hướng phía trước mang một bước hán hắn đến cùng tại tinh nguyên nuốt bao nhiều tinh ma a chuyển xuống chưa qua cho phép Cấm c h trong hắn tiếp lúc nhất thời toàn bộ tinh không tất cả đều loạn thành hối loạn tất cả mọi người bị bàng thiên vương cho thấy thực lực uy hiếp đến tiếng trung mười hai bang mang ý nghĩa hắn có địch nổi đế quân ly lực l â y động đế quân cùng địch nổi đế quân đây là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm một cái dùng sức một mình mang cổ v õ hướng về phía trước cầu đạo giả đây là khiến cho mọi người đều cảm thấy kính sợ tồn tại kinh khủng hơn chính là vị này cao tuổi cầu đạo giả đã tới sinh mệnh thời kỳ cuối hết lần này tới lần khác hắn tại lúc này gặp được vị hắn ký thác cổ v õ hy vọng truyền nhân liền mang ý nghĩa giờ này khác này thân phận của hắn đã hoàn thành từ cầu đạo giả đến tuấn đạo giả chuyển biến một cái thực lực địch nổi đế quân tuấn đạo giả đây là khiến tất cả thế lực đều tê cả ra đầu tồn tại loại trừ tinh n g u y ê n đám kia không thể nhìn thẳng tồn tại bên ngoài không có bất kỳ một cái có đầu góc người cầm quyền sẽ xuẩn đến t r e o chọc nhân vật khủng bố như vậy cũng vì như vậy tất cả người đối thứ nhất mậu nam thái độ từ một cái bánh trái thơm ngon biến thành một cái tổ h ong mật ong lại ngọt vậy cũng đến có cái này mệnh đi lấy mà trong tinh không phát sinh hết thảy vương giả trở xuống người đều không biết trong thái nhất đại học lâm mậu nam nhìn xem bảng thiên vương cười to cũng vui vẻ a a vào đầu hắn đ ố i tinh không phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả có lẽ hắn tại tương lai một ngày nào đó chính ai nghe được phần này bá khí bảo vệ con thanh âm nhưng không phải hiện tại chương chín mươi vui lê diều hâu chương chín mươi vui lê diều hâu bái sư song s o n g lâm mộng nam câu n ệ tiêu tán hơn phân nửa bàng thiên vương vô vũ bả vai của lâm mộng nam tiếp đó nhìn về phía phương xa hù dọa đến lạnh run hai đầu lang nhân người cái này hai đầu tiểu lang còn thật có ý tứ nhìn bị hù dọa đến cơ hồ muốn run thành cái sàng kim r i á c vân r i á c lâm mộng nam có chút lúng túng gãi gãi đầu nó hai gan một mực cực nhỏ để ngài chê cười ha ha ha bàng thiên vương cười cười có phải hay không buổi sáng tại bến xe đánh không thông k h á i thân thể không chịu ngồi yên lâm n g n a năm một năm một mười hồi đáp l i ê n luôn cảm giác đánh trăng trường thời gian rất lâu đều cảm giác chính mình là tại hành hạ người mới bao gồm liêu thất s á t bàng thiên vương nắm chặt lại trên cánh tay lâm mộng nam bắt t i ệ t ngươi hải tử này thân thể kỳ lạ nếu như ta không đ o á n sai thiên phú của ngươi hẳn là có thể miễn trừ không thiên địa tự nhiên pháp tắc tạo thành không sát thương vật lý ngay vậy lâm mộng nam có chút giật mình hắn có thể đoán được thiên vương sẽ nhìn ra thiên phú của hắn nhưng không nghĩ tới đối phương có thể nhìn thấu triệt như vậy thiếu niên sơ sơ biểu tình khiếp sợ chọc cười bàng thiên vương nhìn tới ta đoan chúng lâm n g nam có c h ú t khó có thể tin ngươi là làm sao mà biết được b à n g thiên vương vui tươi hớn hở nói buổi sáng ngươi cùng cái k i a đố lạnh canh chiến đấu hắn băng kiếm đụng chạm thân thể của ngươi lúc ngươi khí huyết cũng không c u ộ n cuộn. cái này không phù hợp chủ động bày ra phòng ngự đặc điểm nói cách khác ngươi chống cự băng kiếm sự thật bắt nguồn từ thiên phú của ngươi bị động lại thêm ta nhìn ngươi cùng liều thất sát vì đề ô chiến đấu bên trong có chi tiết hạn đối ngươi phóng thích thất sát chi lực lúc ngươi miễn trừ mất hiệu lực thất sát chi lực chính là thiên địa sát phạt chi lực nó là thiên sinh địa dưỡng phân ly năng lượng thuộc về thiên địa pháp tắc một loại đã ngươi vô pháp miễn trừ thất sát chi lực vậy liền rất nhẹ nhàng có thể suy đoán ra người vô pháp miễn trừ thiên địa pháp tác tạo thành không sát thương vật lý lâm Ngọc nam nghiêm túc sau khi n g h e xong liền vội b à n g hỏi dựa theo phán đoán của ngài ngài có lẽ chỉ có thể phân tích ra ta có thể miễn trừ không thiên địa tự nhiên pháp tác tạo thành thương tổn vì sao ngài lại có thể nhìn ra ta vô pháp miễn trừ không thiên địa tự nhiên pháp tác tạo thành sát thương vật lý còn có không thiên địa tự nhiên pháp tác tạo thành sát thương vật lý đến cùng là cái gì đồ chơi bang tiên vương cười thần bí chiến đấu mới là tốt nhất kiểm nghiệm phương thức ngươi không phải đang lo ngứa tay ư vừa vận hải tử kết tới ngươi thử một lần liền biết nghe vậy trên đầu lâm Ngọc nam toát ra cái dấu hỏi hai từ kia a i vậy không chờ lâm Ngọc nam nghĩ hoặc một đạo quặn cụ é ưu nhã dọn nói từ phía sau chuyển đến thiên vương miền h ạ quý an lâm Ngọc nam theo tiếng hướng về sau nhìn lại người tới là vị nữ tử giá trị bộ mặt có thể nói hoàn mỹ ngoại quốc nữ tử dù xuống tóc vàng như dung kim t h ắ t nước chút xuống tới thắt lưng xương tuyết điêu khắc trên gương mặt khảm một đôi phỉ thúy xanh b i ế t đôi mắt kỳ lạ nhất là lỗ thai của nàng có chút tương tự tinh linh hơi có chút tóc nhọn nhưng cũng không có tinh linh dài như thế chẳng biết tại sao rõ ràng là tại không người gật đầu hành lễ thân thể lại tản ra một loại tuyệt đối vi quyền vẹn vẹn một cái nhất quái hàm liền cho người nào đó không hiểu cảm giác c áp bách đây cũng không phải là thực lực mang tới cảm giác c áp bách mà là trường kỳ ngồi ở vị trí cao dưỡng thành chuyên thuộc về thượng vị giả khí chất gặp nữ tử đến bàng thiên vương hòa á i nói lê diều hâu a nhìn ngươi khí tức lần này tinh cung thám hiểm thu hoạch không nhỏ a vui lê diều hâu lạnh giá biểu tình lộ ra nụ cười vật ký tốt tìm được tinh linh văn minh di tích ha ha ha bàng thiên vương cười cười vừa bặn chờ chút để lão già ta kiểm nghiệm một toán thành quả của ngươi nói đến nơi này bàng thiên vương nhìn về phía lâm mậu nam cười nói lê diều hâu a đây là đệ tử của ta cũng là ngươi hàng xóm mới tương lai đồng sự nghe vậy vui lê diều hâu có chút giật mình tình huống như thế nào bàng thiên vương dĩ nhiên tu đồ tại lòng hiếu kỳ điều khiển nàng hướng lâm mậu nam nhìn lại một đôi kính s ắ t c h ò n g đánh giá trên dưới sau lông mày không lưu dấu vết n í u chặt một thoáng chẳng biết tại sao nhìn thấy đ ố i phương nhìn lần đầu đáy lòng của nàng lại vô hình dâng lên thân thiết cảm giác nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài ngược lại có chút cẩn thận nàng chán ghét loại này không biết vô pháp bị nàng khống chế cảm giác cùng lúc đó lâm mậu nam cũng có chút kỳ quái đ ấ y lòng của hắn đồng dạng dâng lên không hiểu hào cảm đó cũng không phải dựa vào mỹ mạo hào cảm mà là một loại thân thiết tương tự thân nhân ở giữa hào cảm lâm mậu nam cũng không có suy tư quá lâu từ lễ tiết hắn trước tiên mở miệng ngươi tốt ta gọi thứ nhất mậu nam bất quá ta không quá ưa thích người khác gọi ta cái tên này ngươi có thể gọi ta lâm mậu nam thứ nhất cấm cổ thế ra nhà thứ nhất vui lê diều hâu nội tâm nhiều hơn mấy phần kinh ngạc nhưng mặt ngoại không hiện lễ phép đáp lễ n g ư ơ i tốt ta tên a này tạ lìa cử mân ổ chủ t ị n h mềm mại phùng đức kéo khoa giờ v e t ta giống như ngươi cũng không thích mình nguyên lai、like、là danh tự ngươi có thể gọi ta vui lê diều hâu lúc này đến phiên lâm mộng nam kinh ngạc phùng đức kéo khoa giờ vest ổ trụ tin mềm mại thân là nhà thứ nhất nguyên thiếu tộc trưởng hắn đối mỗi đại thế lực tình báo giải không ít phùng von l à m g cổ long nói chân huyết người viết tắt đức kéo khoa giờ v e t ý là dòng tầm nhìn chỉ đế quốc long mạnh nơi khởi nguồn đây là thần thánh đế quốc hoàng thất họ ổ trụ tin mềm mại từ nguyên trí cao vô thượng ổ trụ tụ âm tính biến thể vẹn vẹn trao tặng trực hệ hoàng chữ tỏ rõ chính thống quyền kế thừa nàng dĩ nhiên là nắm giữ thần thánh đế quốc quyền kế thừa hoàng chữ đông nhiên lâm mộng nam nghĩ đến chính mình trang viên này nguyên chủ nhân hiệu trưởng trợ lý trong miệng gia n g n g u y ệ t đế quốc công chúa nguyên lai thị nàng ha ha ha bàng thiên vương tiếng cười cắt ngang hai người kinh ngạc lê d i ề u hâu a nhà ta hải tử này mới nhập dài không lâu hắn kỹ xảo chiến đấu có chút nguyên thủy nhưng hắn cho đến tận này gặp phải đối thủ không có uy hiếp đến hắn cho nên ta muốn mời ngươi cùng hắn tới trận hướng dẫn chiến vũi lê diều hâu lập tức đáp ứng bàng thiên vương không chỉ là nàng xuất phát từ nội tâm tôn trọng trường bối càng là sư phụ nàng xuất phát từ nội tâm tôn trọng trường bối miễn hạ có thể đến giúp ngươi là vinh hạnh của ta rất nhanh v u i lê d i ề u hâu đi đến trước người lâm mộng nam vị này đế quốc công chúa một m tám tỉnh thân cao tăng thêm giày cao gót đứng ở gần một m chín lâm mộng nam trước mặt không có chút nào mất đi khí c h ấ t lê d i ề u hâu a bàng thiên vương nhắc nhở nhà ta tiểu tử này thiên phú hơi có chút kiềm chế người cùng hắn đối chiến tận lực không muốn bởi vì cảnh giới thấp liền buông lỏng sơ xuất vũi lê diệu hâu khe bước cảm đối phương là bàng thiên vương đệ tử nhất định có điểm mạnh nàng cũng không phải loại t i ê u có thể coi thường thiên vương nhắc nhở của ngạo h ạ n g người hai người tại trong đình viện nhìn nhau mà đứng bàng thiên vương còn tại đối lâm mộng nam làm cuối cùng nhắc nhở tiểu tử lê diều hâu là trang thiên vương thân truyền đệ tử sở trường ma pháp thật tốt cảm thụ nhân gia chiến đấu vững lòng m ặ t k h á c không muốn quá ỷ lại phòng ngự của người thiên phú không cho lâm mộng nam quá nhiều suy nghĩ thời gian vui lê diều hâu trước t i ê n hành lễ vui lê diều hâu tạm giai võ giả xin chỉ giáo lâm n g nam đáp lễ lâm n g nam nhất giai võ giả xin chỉ giáo chiến đấu nối bắt đầu lâm n g ọ c nam hai chân nháy mắt phát lực lao thẳng tới vui lê diều hâu hắn cũng sẽ không xuẩn đến xem nhẹ thiên vương thân truyền thiên vương thân truyền hàm kim lượng so bình thường vương cấp thiên phú còn vừa cao vương cấp thiên phú không nhất định tấn cấp vương giả nhưng thiên vương thân truyền chỉ cần không v ỡ n lạc tất thành vương thiện p h á p giả không tốt lực rút ngắn khoảng cách là tối ưu chọn nhưng mà vui lê diều hâu căn bản không cho lâm n g ọ c nam cơ hội nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút toàn bộ người trực tiếp bay lên trời để lâm n g ộ n nam nào không không chỉ như vậy không chờ lâm n g ộ n nam q a y đầu không c h u n g vui lê diều hâu liền đã hướng lâm mộng nam thuấn phát mười mấy loại thuộc tính khác nhau cơ sở ma pháp thi pháp nhanh chóng chỉ ở trong m ấ y mắt đến mức để lâm mộng nam căn bản không có cách nào phản ứng lại không có bất kỳ bất ngờ tất cả ma pháp đều tinh chuẩn trúng đích lâm mộng nam lâm mộng nam toàn bộ người đều bị ma pháp hôn hợp sinh ra sương mù ba phủ tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt vui lê diều hâu một đôi mắt đẹp hiếm thấy nhiều hơn mấy phần kinh hãi chương chín mươi mốt không thể khinh thường ma pháp chương chín mươi mốt không thể khinh thường ma pháp ma pháp miễn dịch vui lê diều hâu kinh hãi không cho nàng suy nghĩ thời gian lâm mộng nam đột nhiên từ trong xương khói xông ra cùng lúc đó một chôi trường cung xuất hiện vui lê diều hâu trong tay xoay người kéo cung tóc dài màu vàng tại ma pháp loạn lưu bên trong quay thành bốc cháy nhập miệng trường cung kéo căng lúc dây cung tự động bệnh ra ma pháp tiến mũi tên kéo động dây cung đầu ngón tay run run dày đầu núi tên rời dây cung nháy mắt phân liệt thành mưa tên h ư ớ nhưng g Lâm Mộc Nam vào tới. Sư p ụ vừa lựa Hai tay giao nhau mới muốn tới lại thiên nhắc nhở hắn, không muốn quá lại phòng ngự nên, hắn lựa chọn càng cẩn thận động phú. Cho hộ tác. quá ủy t r ớ c ư Nhưng ờ i rất nhanh lâm ngọc nam phát hiện hắn đánh giá cao công kích của đối phương làm mưa tên tiếp xúc làn ra thời điểm vẫn là quen thuộc miễn dịch không chung vui lê diều hâu lông mày nịu chặt lại mất hiệu lực nào đó ma miễn bình t h ư ớ n g cũng hoặc là phòng ngự công pháp không vui lê diều hâu rất nhanh phủ nhận ý nghĩ của mình nàng không bắt đến dị thường năng lượng tại đối phương xung quanh lưu động chẳng lẽ là nào đó miễn dịch mà pháp tiên phú vui lê diều hâu có chút khó có thể tin ma m i ễ n thiên phú chỉ sẽ xuất hiện tại sinh mệnh tầm cấp cực cao tinh thú trên mình nàng còn chưa bao giờ nghe nói có nhân loại võ giả nắm giữ ma m i ễ n thiên phú nhưng vô luận như thế nào sự thật đều bày ở trước mắt tại bài trừ tất cả khả năng phía sau còn lại vô luận biết bao không hợp với tình lý đó chính là trận tướng ý thức đến đối phương khả năng thật có tương tự ma m i ễ n thiên phú sau vui lê diều hâu rốt cuộc minh bạch trong miệng bảng tiền vương câu kia nhắc nhở nàng có chút bất đắc dĩ cái kia lâm mộng nam đều ma n g ễ n đi còn nói thiên phú sơ sơ kiểm chế ai tới dậy một chút hắn lao nhân ra đến cùng cái gì mới là sơ sơ k i ể m chế cùng lúc đó ngay tại bên dưới không trung rơi lâm mộng nam cũng thừa cơ điều chỉnh thân hình an ổn rơi xuống nhìn rơi xuống động tác y nguyên anh tuấn lâm mộng nam vui lê diều hâu hiếm thấy dâng lên một chút tiểu tính tình thân là pháp sư nàng ghét nhất liền là những cái kia trời sinh ma miễn tồn tại loại kia tỉ mỉ bệnh ma p h á p mạch kín xúc tích đại lượng ma lực cuối cùng lại thường t ổ n ít ỏi cảm giác đủ để cho bất luận cái gì thi pháp giả n ổ i t á u cái kia lâm mộng nam so cự long còn để nàng chắn ghét chán ghét cực độ quan chiến bàng thiên vương phát giác được vui lê diều hâu đã nhìn ra lâm mộng nam ưu thế thế là hắn cười xấu xa một tiếng mở miệng nhắc nhở lê diều hâu a ngươi bông ra đánh tiểu tử kia ra giày thịt béo không sợ đau có bảng thiên vương đồng ý v u i lê diều hâu mỹ m â u sáng lên không có chút nào do dự v u i lê diều hâu tay ngọc vung lên gió tiếp theo một cái trước mắt khi áp ở biến bạn phong tàn phá bột phía gào thét gió đem lâm Ngọc nam quần áo thổi đến vang xào sạt trong đình viện cánh lá cánh hoa cũng gia nhập trong gió c ậ vũ chẳng biết tại sao lâm mậu nam mơ hồ phát giác được có chút không đúng hắn ý thức đến chính mình không thể dạng này thờ ơ, nhất định cần muốn biện pháp công kích đối phương hắn nhấp chân hung hãn đánh tới hướng mặt đất xung quanh mặt nền ứng thanh nhấc lên lâm mộng nam bay lên đá bay mấy khối mặt nền m ả n h vỡ như đạn pháo phóng tới bầu trời vui lê diều hâu y ưu nhã chống lên hộ thuẫn thân là tam giai pháp sư nàng thế nào sẽ bị chỉ là ném đá uy hiếp đến nhưng mà cái kia đá vụn phản g v ấ t được cho thêm xuyên tấu bi năng nguyên bản có thể chống lại tinh tú hộ thuẫn lại như thủy tinh mỏng manh vui lê diều hâu không kịp phản ứng hòn đá kia trực tiếp rơi vào thức thà trên thân thể đau không được thậm chí còn có tảng đá không nghiêng lệ đập phải trên trán để không thể tiết độc công chúa điện hạ cái kia cao quý trắng tinh đ ầ u lớn lên cái phòng lớn thương tổn không nhỏ tính vũ nhục cực mạnh vui lê diều hâu bị khí siết chặt xong quyền công chúa điện hạ rất tức giận tức nghiến răng phía dưới lâm mộng nam cảm thấy không ổn hắn luôn cảm giác mình phải xui xẻo nhưng hắn lại không biết đối phương rốt cuộc muốn như thế nào xuất chiêu không cho lâm mộng nam suy tư cơ hội tức nghiến răng vui lê diều hâu điên cùng hướng lâm mộng nam phong thích quang thuộc tính ma pháp thương tổn là số không nhưng có thể đâm n một giây sau chạy băng khí cái kia lộn xộn bạo ngược gió đ ố n g nhiên biến đến có trật tự lên phản phất một cái nào đó không biết tên bàn tay lớn đang thao túng b ọ n chúng mà do tập kích mục tiêu rõ ràng là bị lóe mù mắt lâm mộng nam tại gió l ố c lớn đem lâm mộng nam bao k h ỏ i nháy mắt một cỗ nặng nề đến cực hạn gào thét xuyên tấu h gào thét gió truyền ra thảo nghe được cái này để ném gào thét vui lê diều hâu tâm tình cuối cùng trở lại yên tĩnh một chút chờ gió tàn đi làm cho người kinh hãi một màn xuất hiện và tiễn xuyên tâm lâm n g nam đã thành một cái đấm máu người thực vật hàng thật giá thật cắm đầy thực vật người thực vật cành cây như là mũi tên xuyên tấu lâm mộng nam thân thể lục diệp như kiếm bản cho lâm mộng nam lưu lại từng đạo vết thương liền càng nhu nhược cánh hoa cũng khảm vào đến làn da lâm mộng nam bên trong bên cạnh b à n g thiên vương nhìn thấy đau khỏe miệng đều tại điên cuồng co rút lâm mộng nam bắt đầu giáo dục mộng nam a đây chính là không thiên địa tự nhiên pháp tác tạo thành sát thương vật lý giờ này khắc này lâm mộng nam rốt cuộc hiểu rõ cái gọi không thiên địa tự nhiên pháp tác tạo thành sát thương vật lý kỳ thực liền là lần thứ hai một lực h ã n quả thật có thể miễn dịch đối phương phong nhận nhưng đối phương có thể lợi dụng phong nhận ra tốc đá cành lá giao phó bọ l i ê n giống v ớ i hắn có thể miễn dịch đối phương lôi điện ma pháp nhưng đối phương có thể thông qua lôi điện r a tốc khối sắt hướng hắn phóng ra pháo điện tử hắn có thể miễn dịch lôi điện nhưng vô pháp miễn dịch hiện thực tồn tại khối sắt cũng không cách nào miễn dịch khối sắt r a tốc lấy được lực nếu là như vậy cái kia lâm ngọc nam cố nén đau nhức kịch liệt đột nhiên ngần đầu một giây sau dưới chân lâm ngọc nam đại điện đứt ra vô số hòn đá mất đi trọng lực thật cao trên không tiếp đó tại vui lê diều hâu bạo liệt ma pháp ra tốc phía dưới như là cô sao trổi đánh tới hướng lâm ngọc nam lâm ngọc nam luôn tranh lẽ nhưng thể nội k ả m vào cảnh hạn chế h ắ n hành động đối phương chiến đấu tố chất so với hắn tượng tượng cao cái kia cảnh khảm vào vị trí đều là mấu chốt về vị không còn kịp rồi lâm n g ọ c nam c h ơ mắt nhìn xem cự thạch đem hắn chiếm lấy lần này hòn đá cũng không có biến mất hắn cũng không có miễn dịch hòn đá thương tổn bởi vì những cái này hòn đá cũng không phải là t i n h kỹ năng tạo thành mà là đại tự nhiên bản thân liền tồn tại thuộc về thiên địa phép tắc tự nhiên vật chất không chỉ như vậy chỗ không xa bể b ơ i nước phản phất sống lại nó tại không trung tụ tập sau tiếp đó hóa thân một đầu thủy lòng hướng lâm n g ộ n nam đánh tới cũng đem hắn chiếm lấy không c h u n g vui lê diều hâu cao lãnh nhìn xem bị vây ở trong nước lâm Ngọc nam ma pháp miễn dịch tất nhiên cường hãn nhưng các ngươi lại không cách nào chống cự đại tự nhiên bản thân vật chất thương tổn mở mang kiến thức một chút à trí tuệ thi pháp giả cho các ngươi đặc biệt chế tạo khống chế ma pháp tiếng nói vừa ra định viện xung quanh cây cối dây leo bắt đầu điên cuồng sinh trường tiếp đó dội ra thủy lao bên trong đem lâm Ngọc nam chăm chú c u ố n quanh vui lê diều hâu hơi chuyển động ý nghĩ một chút một ít cây cảnh nhanh chóng bị chế thành mũi tên gỗ nàng đem mũi tên gỗ đắp lên trên cùng tiếp đó nhanh chóng phóng ra cùng lúc đó trôi nổi cự thạch cũng đi cơ hội là trong c h ư ớ c mắt lâm ngọc nam đồng thời tiến bảo chết chìm trúng tên trói buộc bị đá n g n sọ nào c h ặ n thái trải qua mạnh liệt hỗn hợp đánh mạnh tẩy lễ sau v u i lê diều hâu cuối cùng mở miệng bác khí không dễ dàng phát giác nụ cười xuất hiện tại khoẻ miệng nàng quay đầu nhìn về phía bàng thiên vương miễn hạng thắng bại đã phân t a hiện tại c h ỉ cho hắn ngay tại nàng muốn phóng thích chữa t r ị ma p h á p lúc bàng thiên vương lại cười lên nha đầu muốn coi chừng a tiểu tử này dường như đánh tức giận ai vũi lê diều hâu sửng sốt một chút một giây sau sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi tiếp đó ngẩng đầu nhìn xuống chỉ thấy một cái m á n h nam bộ mặt thật d ữ tợn hướng nàng phóng đi ánh mắt kia thận không thể ăn tươi nàng chương chín mươi hai là mối chương chín mươi hai là mối vui lê diều hâu con ngươi hơi co lại không dám có do dự mùi chân điểm nhẹ khí lưu xoay người lùi lại t r ắ n g ngả mắt cá chân tại trong làn váy như ẩn như hiện tựa như trăng non phá vỡ mây đùn nhưng mà bắt đến ngươi thanh âm trầm thấp xuyên thấu gió màn lâm mộng nam bàn tay lớn tinh c h u ẩ n bóp chặt cái kia chân bóng mắt cá chân lòng bàn tay ra thị truyền đến man mát xúc cảm như nắm chặt sơ tuyết điêu khắp đồ xứ giờ phút này lâm mộng nam mới nhìn rõ ràng trong tay cái kia cắt bắp chân t ỉ ì mỉ m u bản chân lộ ra xanh nhạt v ế t quản xứ men l ộ n l â y mắt cá chân phía dưới treo lấy mai tinh n g u y ệ n xích trần lục lạc đang kích động bên trong phát ra vụn bạc thanh minh nhưng lâm mộng nam cũng không có suy nghĩ thưởng thức cái đồ chơi này hắn nào tất cả đều là muốn đánh trở về ý nghĩ một giây sau cánh tay đột nhiên dùng sức vui lê diều hâu kinh tở nửa tiếng bị é o rơi thân thể trong gió xoáy ra ngân hồ không dám có sơ s u ấ t vui lê diều hâu nâng lên cái chân còn lại hoa lệ dạy cao góp đáy tinh chuẩn đâm về lâm mộng nam mi tâm. lĩnh giáo qua đối phương thả d i ề u năng lực lâm mậu nam không cho nàng bất cứ cơ hội nào trực tiếp lựa chọn đề kháng dù mặt tiếp cái tia góp giày không thể thừa nhận to lớn lực trùng kích trực tiếp đứt đoạn đến mức toàn bộ giày bay ra ngoài chỉ v u i lê diều hâu trực tiếp phóng thích quang thuộc tính ma pháp thừa dịp lâm mậu nam đ â m mù trước mắt nàng chân phải mũi chân đơn giản dễ dàng bên trên câu nhôm anh vẫn chỉ nhẹ bén điểm tại lâm mậu nam phần tay tê dại gân lâm mậu nam toàn bộ cánh tay đột nhiên b ụ rùn g i a n cầm đối phương chân trái mắt cá chân đốt ngón tay không khỏi đến hơi mở liền là giờ phút này vui lê diều hâu mắt cá chân như cá bơi cho t h u ậ t tinh nguyện xích chân lại cố tình c u ố n lên lâm mộng nam đầu ngón tay m ư ợ n lâm mộng nam phân thần giải dây xích ném mắt vui lê diều hâu mu bàn chân căng ra kinh tâm động phép đường cong trực tiếp t r ở mình đạm phong thăng trí cao không hai chân trùng điệp dẫm ở khí lưu gợn sóng bị nắm qua bên phải mắt cá chân hiện ra m ỏ n g đỏ mũi chân lại móc ra trăng non phản kích quy tích c h ó i tại gió điều khiển xuống vui lê diều hâu trong tóc tơ lụa mang từ lọn tóc thoát khỏi đem lâm mộng nam không thu về bàn tay bó thành t ố tử nhưng mà lâm mộng nam trực tiếp điều dụng mà viên bản nguyên lực lượng bá đạo trực tiếp đem tơ cùng lúc đó lâm Ngọc nam trực tiếp từ bên hông bung ra một t i ế t dây leo đó là vừa mới đối phương c h ó i buộc hắn mất đi một tiết dây leo mục tiêu rõ ràng là vui lê diều hâu lần này vui lê diều hâu là thật luôn cuống nàng không nghĩ tới đối phương giấu một chiêu như vậy lâm Ngọc nam g i ữ tợn cười một tiếng khấu như hướng ta cũng có thể hướng dây leo dùng sét đánh không kịp bưng thai s u thế cuốn lên vui lê diều hâu bên hông vui lê diều hâu phản ứng nhanh chóng trực tiếp dùng phong nhận cắt đứt dây leo nhưng mà hết thể đã chế rồi bởi vì lâm mộng nam đã dựa vào lực sau một khắc lâm mộng nam tại không c h u n g lại lần nữa xông vào thân thể tới gần sau trực tiếp gắt gao ôm lấy cái kia thức thà thân thể mềm mại cuối cùng lâm mộng nam ánh mắt dữ tợn đáng sợ bắt đến ngươi rất nhanh ôm chặt hai người cấp tốc hạ xuống v â anh rơi xuống b ạ o truy vừa dứt vẫn chưa tới trước mắt thời gian lâm mộng nam đã đánh ra ba quyền không có kỵ sĩ tinh thần không có thương hương tiếc ngọc nắm đấm kia như mưa lớn không lưu tình chút nào đập phải trên người đối phương bên này lâm n g nam còn tại hành hung một bên khác bàng thiên vương nhìn về phía một bên trống trải địa khu mở miệng cười lê d i ề u hâu a cảm thấy nhà ta tiểu tử này thế nào tiếp theo một cái trước mắt q u ầ n sáng vợt sóng nguyên bản chống t r ả i địa phương đống nhiên xuất hiện một đạo y ê u nhã g i á n g người mà cái kia rõ ràng là đang cùng lâm m ộ n g nam chiến đấu vui lê d i ề u hâu nhìn chính mình phân thân bị hành hung tràn g cảnh dù là xưa nay dùng trầm ồn sưng công chúa điện hạ cũng không nhịn được khỏe miệng c ó giật bất quá nàng vẫn là rất nhanh đưa ra phán đoán của mình mạnh quả thực không nói đạo lý bài trừ cái k i a biến thái ma pháp miễn dịch bên ngoài lực lượng của hắn có thể so tam giai đình phong hệ sức mạnh tinh thú liền là một chút tứ giai tinh thú đều không lực lượng của hắn lớn nhất là người khó b ề tưởng tượng chính là hắn thông thường lực lượng cơ hồ đạt tới ta t á m thành thậm chí vừa mới tại xé rách ta dây buộc tóc lúc thuấn phát lực lượng tới gần lục giai ta là dòng cùng tinh linh h u n huyết lực lượng viễn siêu người thường nhưng dù cho như thế cũng không đạt được hắn khoa trương như vậy khí lực mới nhập giai liền có thể đạt tới ta tam giai khí lực t á m thành nếu là cùng giai lực lượng của hắn đối ta cơ hồ là nghiền ép mặt khác hắn năng lực khôi phục cũng không nói đạo lý phân thân của ta tốt xấu kế thừa bản thân sáu thành n lực tuy nói không có cách nào sử dụng thần thống nhưng bị dạng này nghiền ép miễn hạ hắn thật là người sao bàng thiên vương có chút một người thế nào không tính là người đây vui lê diều hâu chửi bậy nói loại trừ khí lực không giống người đánh nhau phương thức cũng không giống người cực kỳ ngang thẳng rất ha ha ha bàng thiên vương nụ cười không giảm cổ võ giả chính là như vậy bá đạo nhất lực lượng thuần túy nhất k ỹ xảo nguyên thủy nhất chiến đấu k ể xong bàng thiên vương hòa ái nhìn về phía vui lê diều hâu thế nào n h á đầu nhà ta tiểu t ử túi này còn vừa ý ư đông nhiên vui lê diều hâu hình như phản ứng lại nét mặt của nàng nháy mắt lạnh như băng lên ta mớn đây mới là sư phụ để ta tới nguyên nhân a bàn g thiên vương ngữ khí ôn nhu nói lê diều hâu a không nên trách sư phụ ngươi trên cái thế giới này không có bất kỳ người nào so nàng càng muốn cho hơn ngươi qua đến hạnh phúc bao gồm chính ngươi tại bên trong ta có thể hiểu ngươi tâm tình nhưng thân là t r ư ở n g bối ta không thể không nói cho ngươi vĩnh viễn không nên để cho cựu hận chiếm cứ ngươi sinh hoạt toàn bộ không phải ngươi sớm muộn sẽ bởi vì coi nhẹ xung quanh thích biến thành một bộ sắc không hồn vui lê diều hâu xiết chặt nằm đấm ta biết ý nghĩ của các ngươi đơn giản là muốn để ta xuất giá sinh con để tình cảm trói của ta tiếp đó chặt đứt ta suy nghĩ bàng thiên vương ngữ trọng tâm trường nói lê diều hâu a n g ư ơ i có ý tưởng chúng ta trưởng bối sẽ một mực ủng hộ ngươi nhưng ngươi hiện tại còn quá nhỏ yếu khoảng cách mục tiêu của ngươi xa xa khó đ ở i sư phụ ngươi liền là lo lắng trong quá trình này ngươi sẽ xuất hiện bất ngờ gì cho nên mới manh động loại ý nghĩ này nếu ngươi muốn trách cũng có thể đem lão phu coi là cuối cùng chuyện này ta cũng là chủ mưu vui lê diều hâu gục đầu xuống ta không trách ngại bàng thiên vương nhẹ nhàng l u ố t l u ố t vui lê diều hâu đầu lê diều hâu a ngươi là hảo hải tử nguyên nhân chính là như vậy ta mới sẽ phát ra từ nội tâm muốn cho ngươi cùng hài tử kia tiến tới cùng nhau vô luận là thân thế vẫn là thiết tư các ngươi đều m ư ờ i phần phù hợp phối hợp vui lê diều hâu trầm mặc nàng so với ai khác đều rõ ràng thân phận nàng t ô n quý nhưng tội danh tại thân giống như khoai lang bằng tay không có bất kỳ gia tộc dám đối mặt đế quốc uy tín tiếp nhận nàng duy nhất tiếp nhận nàng chính là sư phụ là thái nhất là hoa h ạ phía trước sư phụ liền động tới ý nghĩ này nhưng bởi vì nàng thiên phú siêu nhiên có thể xứng với nàng lác đắc không có mấy xứng với nàng lại không thể cùng với nàng cho nên sư phụ cũng theo đó coi như thôi nhưng hôm nay không biết từ nơi nào xuất hiện một cái thứ nhất m ộ n g nam cho dù nàng không muốn thừa nhận nhưng người nam nhân trước mắt này vô luận từ phương diện nào điều kiện tới nhìn đều cùng nàng hoàn mỹ phù hợp nàng là người cũng sẽ có tình cảm thời gian lâu dài nàng cực kỳ khó bảo đảm ý nghĩ của mình phải chăng còn bây giờ trời như vậy đây không phải âm mưu là dương mưu ngắn ngủi trong nháy mắt vui lê diều hâu suy nghĩ rất nhiều rất nhiều sư phụ lo lắng vất vả tâm nguyện cuối cùng nàng ngẩng đầu lên cho bảng thiên vương một cái nụ cười vậy ta thử xem a trong lòng bàng thiên vương nháy mắt vui mừng lê diều hâu hài tử này thế nhưng hắn nhìn xem lớn lên cái kia phẩm hạnh là nhất càng tốt cao quý lại không cao não lạnh giá vô tình bề ngoài phía dưới lại cất giấu cái so bất luận kẻ nào đều muốn nhiệt ì n h ôn nhu trái tim đối bàng thiên vương mà nói gặp được đồ nhi là hắn hạnh phúc lớn nhất hắn đã đem lâm Ngọc nam coi là chính mình thân tử thân là trưởng bối muốn để con của mình qua đến hạnh phúc biết được vui lê diều hâu bản tính hắn rất tình nguyện nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa tiến tới cùng nhau đây mới là sinh hoạt cái kia có thái độ lê diều hâu a không phải lão phu lừa n g ư ơ i nhà ta tiểu tử này phẩm đức đó là nhất đẳng đối nữ hải tử khẳng định cũng vậy ha ha ha nên thử một chút đất của ta n g ụ c máy chém lâm Ngọc nam điên cuồng xuất kích thiên vương tiếng nói im bặt mà dừng vui lê diều hâu chỉ mình phân thân miễn hạ hắn dường như đ ố i ta dùng địa ngục máy chém chương chín mươi ba côn bằng tự tại pháp chương chín mươi ba côn bằng tự tại pháp bảng thiên vương có chút cười cười xấu hổ đang lúc hắn muốn ngụy biện thời điểm một giây sau thử vong đại phong xa lâm mộng nam lại lần nữa xuất kích vui lê diều hâu nơ ngác mở miệch ra、Hoa. ta tại xoay quanh bàng thiên vương nụ cười cứng n gắc sau một khắc công chúa chân kinh càng dưới vỡ nát đá bàng thiên vương chán hơi hơi đổ mồ hôi lại xuống một khắc công chúa t r ư ở n g lớn hai mắt miễn hạ hắn dùng mộ bia đ ầ u đinh bàng thiên vương triệt để không c ư ờ i được nhìn chính mình như là đinh đầu bị cắm vào trong đất phân thân v u i lê diều hâu khí bộ ngực điên cuồng lên xuống miễn hạ ngài nhìn hắn một điểm kỵ sĩ tinh thần đều không có chán ghét chết ta không cùng hắn đánh ta muốn về nhà tỉnh hắn phát hiện đó là phân thân tiếp đó đánh ta kệ xong vũ lê diều hâu hướng bàng thiên vương hành lễ sau đó nói đừng bàng thiên vương không dám giữ lại hắn sợ t i ể u tử kia sẽ còn sử dụng ra cái gì chấn kinh người nhãn cầu s ắ t chiêu lê diều hâu a ngươi đừng nóng giận a q u a y đầu ta thay ngươi trừng trị hắn chạy chậm một chút chớ làm rớt mặt khác đừng cho sư phụ ngươi nói a đưa mắt nhìn nữ hài bay một dạng thân ảnh sau khi rời đi bàng thiên vương quay người nhìn về phía còn tại điên c u ồ n g thu phát bảo bối đồ đệ a khoát lâm mộng nam giết điên rồi chiến tranh trả đạn thần tinh yêu cánh ô nha đi máy bay a khát tư thị t r u g i á bốn trăm năm mươi độ nằm v ệ bay nào do lúc này bàng thiên vương đi tới gặp bàng thiên vương tới lâm mộng nam tà mị cười một tiếng thế nào sư phụ ta đợt này có hay không có cho ngài tăng thể diện cho chúng ta cổ võ tăng thể diện nhìn đối phương đắc ý tranh công gián g dấp bàng thiên vương thật là lại nghị khí vừa mớ cười tiểu tổ tông của ta nhân ra lê diều hâu là tới đánh hướng dẫn chiến để nàng vung ra đánh cũng là ta yêu cầu ngươi sao có thể phía dưới nặng như bậy tay liếc nhìn đối phương thảm trạng lâm mộng nam mới tỉnh táo lại chính xác có như thế điểm nặng bất quá nàng hạ thủ cũng chính xác so ta còn hung á ạ ca ngài cũng biết ta những chiêu thức k i a cũng liền nhìn lên dọa người nhưng kỳ thật bàng thiên vương cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi mình bảo bối lộ đệ thanh em lâm mộng nam càng ngày càng nhỏ tốt ta ta khí lực khả năng quả thật có chút lớn đến đây lâm mộng nam thận trọng hỏi sư phụ ngài đánh thắng được trang thiên vương ư bàng thiên vương tức giận liếc nhìn lâm ngọc nam hiện tại biết phân tức lâm ngọc nam hô to hoan u ù n g cái này không thể trách ta a ta đây là bệnh cũ ta luôn cảm giác mình thời điểm chiến đấu cùng điên rồi đồng dạng ngay vậy bàng thiên vương ánh mắt nhiều hơn mấy phần lo lắng b ấ t quá rất nhanh cái này lo lắng liền tiêu tán được rồi nhân gia lê diều hâu cũng không có việc gì lâm ngọc nam không tự tin h ắ n chỉ vào nằm trên mặt đất sư ơ n g mặt sưng ơ n u ô i vui lê diều hâu không phải sư phụ nàng như thế n g ư bất cả đều rằng này không có việc gì không chờ bàng thiên vương trả lời nằm trên đất vui lê diều hâu đông nhiên hóa thành một trận màu trắng sương mù biến mất lâm mộng nam nháy mắt kéo căng thân thể tiến vào trạng thái chiến đấu không cần tìm đó là phân thân nhân ra lê diều hâu tạm thời có việc đã đi bàng thiên vương t u y ế t giáo phân phân thân lâm mộng nam khó có thể tin không n g ờ như thế hắn vừa mới đánh n ử a này g đánh chính là phân thân đông nhiên hắn cảm thấy lỗ mũi ngứa một chút dường như giải cái thứ gì vừa mới thông suốt ý niệm nháy mắt không thông suốt bàng thiên vương tự nhiên biết chính mình đồ đệ đang suy nghĩ gì được rồi t o a n có đầu nợ có chủ nhân gia lê diều hâu ngay từ đầu liền là phân thân chiến đấu người đem phân thân xử lý cũng coi là thành toàn xong lâm mộng nam nghĩ lại cũng công nhận loại thuyết pháp này được rồi đánh cũng đánh xong nói một chút người chiến đấu tâm đắc ca bàng tiên vương nói v â n ức không có chút nào do dự lâm mộng nam trực tiếp mở miệng cái kia vui lê diều hâu tốc độ nhanh k h ô n g chế nhiều thủ đoạn công kích quỷ quyệt khó lường mấu chốt nhất là nàng sẽ còn bay ta cực kỳ khó gần thân thể của nàng nếu như nàng bay cao thêm chút nữa ta liền triệt để không có biện pháp bàng tiên vương cười cười đây chính là thực chiến ý nghĩa trong chiến đấu bản thân khuyết điểm sẽ nhìn một cái không sót gì một khi biết mình khuyết điểm liền sẽ có càng lớn động lực đi lấp bổ bản thân được điểm vậy người đối với kế tiếp huấn luyện có ý nghĩ gì hư bàng tiên vương dẫn dắt nói thân pháp lâm ngọc nam không cần nghĩ ngợi thương tổn lại cao đánh không đến người cũng chẳng nói ta cần nắm giữ một môn như bước đến bạo tạc thân pháp không chỉ muốn nhanh như lôi đình còn cần có bài sơn đ ả o hải bí lực mặt khác tiêu hao không muốn quả lớn tốt nhất tiền kỳ liền có thể bay còn có lâm ngọc nam càng nói càng hưng vấn còn có phòng ngự của ta để cho đầu ta đau vẫn là ta thể phách không đủ không có cách nào chống cự công kích vật lý ta cần một môn tương tự kim cương bất hoại thần công phòng ngự vật lý công pháp bên người cuối cùng lại đến cái công kích tầm xa thủ đoạn như vậy nắm giữ ma miễn cao vật kháng cao di t ố c siêu cấp khôi phục b i ế n trình thủ pháp ta đem từ giả vô địch hình thái tiến hóa đến trọn vẹn vô địch hình thái n g h e xong lâm n g ộ n nam lời nói sau bàn g thiên vương ngửa mặt lên trời cười to ha ha ha ha ha khá lắm lòng tham không đẫy tiểu tử lâm ngộng ngượng bùng gái gái đầu hắn cũng cảm thấy chính mình n â n yêu cầu có chút quá mức nhưng mà thân là đệ tử của ta lý nên như vậy bang thiên vương vui mừng mở miệng lâm Ngọc nam ngây ngẩn cả người không cho hắn tinh r thần cơ hội hai bản công pháp đã xuất hiện ở trước mặt hắn tiêu giao du bản cổ bất diệt kinh đối với chúng ta cổ võ giả mà nói thân pháp là trọng yếu nhất bản này tiêu giao du lại tên côn bằng tự tại p h á p phẩm chất bao trùm thiên giai bên trên công pháp này sáng tác người chính là côn bằng vương hắn du lịch tinh khung vạn giới xem thế giới sinh diệt thời không lưu truyền vạn bật hưng suy cuối cùng tại không bao lâu cũng có hương đốn nộ lưu lại thân pháp này chân ý đi tiên đ i ệ chính giữa ngự lục khí biện luận dùm bơi vô hạn siêu v i ệ t tốc độ gông cùng xiềng xích theo đuổi là cùng thiên địa cộng minh cùng v ạ n hóa minh hợp tuyệt đối tự do tâm chỗ tới thân tức chỗ đến không bị giàn bột không xa không giới thân pháp này cũng không phải là đơn giản tăng tốc né tránh chi thuật mà là đối tồn tại cùng vận động bản nguyên trung cực giải thích nó cũng không phải là chống lại không gian cùng thời gian mà là dung nhập không gian khống chế thời gian trêu đ ổ i nhân quả tu luyện đến cực hạn thân tức là nói động tức là pháp nhất nghiệm tiêu dao vạn giới c ă n tớp bất quá cái này cực hạn cũng là ta suy đoán quyện công pháp này trước mắt còn không tới một bước này không có cách nào trước mắt cổ võ cực hạn liền đến cái này nhìn sư phụ nghiêm túc giảng giải gián g dấp lâm Ngọc nam ngốc trệ bao trùm thiên giai bên trên công pháp cao nhất chẳng phải là thiên giai ư hơn nữa hắn cũng chỉ là nói ra lời miệng bàng thiên vương bị đồ đệ biểu tình khiếp sợ chọc cười tiểu t ư n g ố c ngươi tại c h ấ n kinh cái gì đây thế nào sẽ có thiên giai bên trên công pháp lâm Ngọc nam cả kinh nói bàng thiên vương tùy ý nói câu nguyên bản thiên giai về sau ta không chú ý đem nó cho luyện xuyên qua luyện, luyện xuyên qua ai tới nói cho hắn biết luyện xuyên qua là có ý gì a đón lấy bàng thiên vương đem công pháp thả tới trong tay lâm mộng nam lâm mộng nam c h ấ n kinh nửa ngày đều không chỉ hoãn tới thần cái này lưu bức như vậy đổ v ậ t liền như vậy cho cho ta lâm mộng nam có chút không thể tin được không cần làm chút gì nhiệm vụ hoặc cống hiến sao bàng thiên vương như nhìn đồ đần liếc nhìn đồ đệ mình ta là ngươi cái gì sư sư phụ a lâm mộng nam n g ố c n g ố c nói nếu là sư phụ sư phụ kia truyền thụ đệ tử công pháp vì sao còn muốn làm chút có không điều kiện bàng thiên vương hỏi ngược lại không cho lâm mộng nam phản ứng lại cơ hội bàn thiên vương lại đem một quyển khắc công pháp đưa tới trong tay lâm mộng nam chương 94, thao thiết n u ố t thiên quyết chương 94, thao thiết n u ố t thiên quyết nguyên bản ta nghĩ đến cho ngươi huyền vũ t r ư ơ n kinh thế nhưng vốn không quá phù hợp ngươi phương thức chiến đấu làm ngươi sau này có thời gian lại nghiên cứu à. bản này bàn cổ bất diệt kinh lại xưng bạn kiếp bất diệt thể phẩm d a i đồng dạng tại thiên g a i bên trên sáng tác quyển công pháp này chính là bàn thiên vương vị kia thiên vương đã bỏ mình nhưng nhục thân vẫn như cũ tồn tại ở tinh nguyên bên trong nó nhục thân tồn tại làm không diện pháp tắc cụ hiện hóa c h u y ể n thuyết bản thiên vương tại xuyên qua thời không đến tinh khung pi khư nó thân thể tại không có tận cùng hủy diệt cùng trong hư vô hắc thu thuần v ú nhất tịch diệt c h i lực cùng sáng tạo sinh c h i tức tại tuyệt đối không bên trong cứ thế mà in dấu xuống tồn tại dấu tích thân tức vạn giới neo thể làm vĩnh k ế tưởng t tịch d i ệ t không cuối cùng duy ta bất hủ công pháp này không truy cầu né tránh cùng giảm bất lực mà là dùng tuyệt đối tồn tại đối cứng hết thảy đem lực lượng hủy diệt hóa thành rèn luyện khả năng sắp kết thúc ý nghị chuyển thành tổn tục ơ sở nhục thân tức là tối cường thanh l ũ tồn tại tức là tối cường phòng ngự công pháp này vứt bỏ hết thảy lôi cuốn cùng nhu nhắm thẳng vào phòng ngự bản chất tồn tại bản thân nó có thể đem tu luyện g i ả nhục thân thậm chí bản thân tồn tại khái niệm rèn luyện thành không diện pháp tắc bản thân tu luyện tới đ ỉ n h phong vạn pháp bất xâm vạn k ế t bất diệt tuế n g u y ệ t trường hạ cọ rửa không lưu vết vạn vật tịch diệt cũng có thể độc tồn tất nhiên đây cũng là suy đoán của ta trước mắt quyền công pháp này cực hạn là đại đế phía dưới bất tử bất diệt đế cảnh mạnh tại pháp tắc vật dụng cho dù công pháp này có thể hóa thân không diện pháp tắc nhưng pháp tắc cùng pháp tắc ở giữa cũng có công h ả n nó khó mà chống cự quá nhiều tới từ đế quân pháp tắc công kích lâm mộng nam hai mắt tỏa ánh sáng bàng thiên vương gặp đồ đ ệ hai mắt phát quang gián g dấp có chút một cười tiểu tướng đốc nhìn ngươi vậy không tiền đổ bộ dáng lâm mộng nam ngây nô g cười một tiếng tiếp đó hỏi sư phụ ngài nói một chàng kỳ thực ta không chút nghe quá hiểu ngài liền nói cho ta quyển công pháp này ta luyện đến cực hạ có thể hay không miễn dịch công kích vật lý nghe vậy bàng thiên vương biểu tình hiếm thấy nghiêm túc lên không thể trên đời này có lẽ có có thể miễn dịch mã pháp tinh lực thậm chí là quy tắc đồ vật nhưng tuyệt không có từ căn bản trên ý nghĩa miễn dịch sát thương vật lý đồ vật lâm mộng nam nghe tới rơi vào trong sương ngủ. vậy tại sao rất nhiều quy tắc hoặc là tinh kỹ năng đều có thể miễn dịch sát thương vật lý à? bang thiên vương kiên nhẫn giải thích nói người hiểu rõ tất cả tinh kỹ năng thậm chí là quy tắc mặt ngoài nhìn bọn chúng chính xác đều miễn dịch công kích vật lý nhưng kỳ thật đó là giả tạo bọn chúng đều sẽ bị công kích vật lý thương tổn đến chỉ là cái kia thương tổn ít ỏi hoặc là bị giảm miễn chưa trị thôi đại đạo ba ngàn lực đứng đầu lực bao trùm cao hơn hết nhân quả tri lực thời gian tri lực thôn vệ tri lực luân hồi tri lực phát tác tri lực hết thể hết thầy. đều cần tại lực trên cơ sở vận hành lợi hại hơn nữa thủ đoạn phòng ngự cũng không cách nào chống cự thuần túy nhất lực công kích vật lý liền là lực cơ sở cụ hiện chúng ta cổ võ giả cường đại nhưng ngừng bước không tiến lên căn nguyên cũng là bởi vì lấy lực chứng đ ạ o bốn chữ nếu muốn c h ọ n b ẹ n miễn dịch sát thương vật lý ta chỉ có thể nghĩ đến một cái khả năng lâm mộng nam hiếu kỳ nói là cái gì bang thiên vương gần từng chữ lực chi phát tắc k h ô n g chế cái k i a so so với nhân quả vận mệnh đều càng thần bí lực chi phát tắc chẳng biết tại sao ngay được lực chi phát tắc bốn chữ lâm mộng nam bỗng nhiên sinh ra hoảng sợ bàng thiên vương thần tình hiếm thấy nhiều hơn mấy phần không biết cùng mê mang bất quá lực chi pháp tắc đến cùng có tồn tại hay không ai cũng không biết rõ rất nhiều người tin tưởng nó tồn tại nhưng càng nhiều người không thể tin được nó tồn tại bởi vì vũ trụ vạn vật đều xây dựng tại lực trên cơ sở nếu quả như thật mạnh mẽ pháp tắc loại tồn tại này đồng thời còn bị người cho nắm giữ cái tiên nên như thế nào vô địch chẳng cảnh lâm mộc nam không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại chẳng trách ta chỉ có thể mang miễn a bàng thiên vương cười cười bất quá tuy nói không có miễn dịch công kích vật lý công pháp nhưng chúng ta có thể mở ra lối riêng đi、oh. lâm mộng nam lòng hiếu kỳ bị câu lên thế nào tích lần này bàng thiên vương cũng không có mở miệng cái kêu mập mạp thân thể động tác chậm rãi động lên thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước cánh tay nhẹ nhàng r ú xuống bàn tay hơi hơi dâng lên ngón tay hơi quòng phản phất tại nắm trong tay một loại lực lượng thật bí mỗi cái động tác đều tràn đầy đặc thù cảm giác tiết ấu xung quanh l à cây khẽ đu n g đưa phản phất chính giữa theo lấy bàng thiên vương động tác vũ động giờ này khắc này lâm mộng nam bừng tỉnh hiểu ra thái cực theo lấy hít thở tiết ấu bàng thiên vương cánh tay chậm nâng lên động tác nhu hòa chậm qua hình lửa vòng tròn trong bàn tay năng lượng trong không khí vẽ ra một b ứ c rõ ràng thái cực đồ thái cực hoa hạ cổ đại triết học bền trong cứu cực triết lý nó làm võ giả cung cấp triết học lý luận cơ sở vô số võ đạo công pháp vì nó xuất thế thời gian hàng trăm hàng ngàn năm tích lũy xuống thái cực đã khai sáng ra một cái to lớn công pháp loại khác chỉ là lâm mộng nam biết đến thái cực công pháp liền không dưới hai mươi loại thái cực loại công pháp nơi nơi có cái thông dụng đặc điểm công pháp ôn hòa không có gì sánh kịp ôn hòa không có bất kỳ công pháp kiêm dung tính đủ để cùng sánh ngang bọn chúng có thể trợ giúp hải đồng đả thông mạnh tinh tâm n ư ơ n g khí hôn dưỡng thân thể quan trọng hơn chính là thái cực loại công pháp còn lại không cần khí giới phụ trợ bởi vậy không chỉ là hoa hạng cơ hồ tất cả quốc gia thậm chí là tinh duệ đều sẽ lựa chọn dùng thái cực xem như hải tử tập võ cơ sở tài liệu giảng dạy phụ âm ông dương sông khí làm hòa luân chuyển sinh tử lan lộn nguyên bố cử theo lấy bảng thiên vương quá cực động làm biến hóa lâm ngọc nam phát hiện vấn đề không thích hợp cái này thái cực thế nào lực hút mạnh như vậy thậm chí hắn còn từ động tác kêu bên trong l o a n thoáng nghe được nào đó cổ lao khủng đố tiếng gà khét miệng l u ố t chư thiên âm dương loạn một luyện hỗn độn thái cực thành tiếng nói vừa ra tại lâm mộng nam nhìn kỹ b à n g thiên vương xung quanh cơ thể lại ngưng kết thành một cái khủng bố loại thú hư ảnh lâm mộng nam nhận ra con dị thú kia g á n g dấp hắn từng tại cổ tịch sơn hải kinh bên trong gặp q u a b à n g thiên vương hai đầu lông mày hiền lành tiêu tán thay vào đó là bệ nghệ thiên hạ bá đạo ngoan đồ chính thức hướng ngươi giới thiệu một chút sư phụ của ngươi thành danh công pháp thao thiết luất thiên quyết tiếp theo một cái t r ớ c mắt không chờ lâm n g nam phản ứng lại lượng lớn kiến thức như thâm viên hải nhãn rót vào lâm n g nam trong đầu theo lấy truyền thừa kiến thức giúp vào lâm mộng nam thân thể bắt đầu xuất hiện thao thiết hoa văn cuối cùng những đường vân này hội tụ tại lâm mộng nam chán tạo thành một cái đen kịt vô cùng phản phất hát động thao thiếp ăn toàn bộ truyền thừa quá trình cực kỳ ôn hòa loại trừ lâm mộng nam đầu có chút c h o n g váng bên ngoài không có bất kỳ khó chịu cảm nhận được đầu nóng lên lâm mộng nam vội vã lấy điện thoại di động ra mở ra camera a quát sư phụ cái này có chút xoài a lâm mộng nam tự nhiên biết đó là cái gì trên đầu hắn ấn ký đại biểu lấy truyền thừa đồng thời đó cũng là thiên vương thân truyền biểu tượng đơn giản hơn điểm tới nói đó là bảo mệnh thẻ đầu ấn ký sáng lên liền đại biểu ta là thiên vương bảo m ộ t người đánh ta thử một chút xem hắn tương đối vừa ý nhìn ngay tại trang điểm lâm mộng nam bàn g thiên vương c ư ờ i hiền lành người thưa thích liền tốt sau năm phút vi sư vẫn là đánh giá thấp người người cùng thao thiết mốt thiên quyết độ phù hợp càng như thế cao nhìn tới phía trước người đánh l i u thất sắt lúc xuất hiện của đình thôn vệ uy năng rất cường hắn a lâm mộng nam t h ổ như bước bên trong lại sau năm phút ngươi vô địch còn chưa đủ vô địch v i sư vì ngươi tưởng tượng vô địch đó mới là thật vô địch ồ sư phụ ngài bày ra nói một chút chương chín mươi lăm vô địch nâng g i ế t chương chín mươi lăm vô địch nâng g i ế t chín đầu mười tám cánh tay gặp qua không ngoa tạo cái này thật chưa từng thấy đó là vật gì ba đầu sáu tay bản cải tiến một loại cực kỳ cường hãn thần thông tưởng tượng một thoáng tay ngươi cầm thập bắt ban binh khí thân pháp cực h ạ n phòng ngự vô địch còn có thể thôn t i ê n luyện chỉ cần ngươi đứng ở nơi đó liền là vô địch hai chữ lâm mộng nam nghe tới là nhận i u y ế t phí này bởi vì hắn biết hắn còn có pháp thiên t ư ợ n g điện tưởng tượng một chút một cái chín đầu mười tám cánh tay siêu cấp tự nhân chỉ là n g ấ p lại liền để người chịu không được chị số quái là dạng này loại kia chị số mỹ cảm tuyệt không thể tả gặp thiếu niên mắc câu bàn g thiên vương tiếp tục nói tất nhiên đó là hậu kỳ vô địch thiên kỳ ngươi cũng đồng dạng vô địch ta ngoan đồ ngươi suy nghĩ lại một chút vi sư công pháp đồng thời gồm nhiều mặt thái cực thôn vệ uy lực gặp được cường địch ngươi trước đi vớt ngươi không được ngươi lại có ma miễn ma miễn tránh không khỏi thương tổn ngươi liền dùng bản cổ bất diệt kinh đ á n h kháng làm ngươi phát hiện bản cổ bất diệt kinh cũng gánh không được lúc lại dùng thái cực tứ l ư ợ n g bắt thiên cân tiếp lấy ngươi bên cạnh kháng bên cạnh tiêu h à o hắn đảng hắn ý thức đến đánh không được ngươi muốn chạy thời điểm ngươi lại dùng tiêu g i a o du đuổi theo vậy bọn hắn chẳng phải x o n g đợi h ư v ề phần gặp được công kích tầm xa đ ị c h nhân ngươi t i ê n cơ tiêu g i a o du tiếp đó lại lần nữa lại phía trên trình tự không đồng dạng vô h ồ ư đúng a lâm mộng nam đột nhiên chụp xuống tay cá muốn lên câu bất quá bàn thiên vương lường lâm mộng muốn vô địch muốn chịu khổ có thể so sánh ngươi tưởng tượng nhiều à? lâm mộng nam ý chí chiến đấu sụp sôi sư phụ ta không sợ chịu khổ à? bàn g thiên vương lắc đầu tiếp tục đánh ổ không giống nhau cổ võ vô địch tiền đề nhất định cần cần có có thể nói vô địch thân thể bàn cổ bất diệt kinh đối với ngươi bây giờ tới nói vẫn là quá tra tấn dưới tình huống bình thường tu luyện bàn cổ bất diệt kinh là cần cái k h á c công pháp luyện thể đặt cơ sở trực tiếp tu bàn cổ bất diệt kinh ngươi khẳng định chịu không được ta đề nghị ngươi vẫn là trước tu cái bất động minh vương trải qua đánh cái đấy tỏi chim tỏi chim là ta không nên lấy ra tới nó đối với ngươi mà nói vẫn là làm lúc còn sớm phía trên lâm Ngọc nam lập tức bị nhét lửa sư phụ ngài xem thường ai đây so với vô địch a n chút khổ lại coi là cái gì đây yên tâm ta gánh bắt được người gánh không được ta gánh bắt được cuối cùng mắc câu rồi bàng thiên vương thật người thật sẽ không bỏ dở nửa chừng cho dù lại khổ lại mệt ta lâm Ngọc nam không nói những cái khác y ê n cường nhất liền là cái này một thân ngông n g n khổ gì ta cũng có thể ăn cái gì đau ta cũng có thể sau mười phút chịu không được chịu không được ta không chịu nổi a dừng lại sư phụ mau dừng lại têu thảm như heo bị làm thịt tại trong trang viên văng lên chỉ thấy trong trang viên một tôn ký tức khủng bố to lớn ma bản ngay tại không t r ú n g trôi nổi mà lâm ngọc nam cái k i a như r ế t heo tiếng têu liền là từ bên trong phát ra ngoài đồ nhi n oan cái này hôn nguyên ma bản sẽ trước nghiền nát lục thể của ngươi lại là tinh thần cuối cùng dùng vĩ lực tái tạo lục thể của ngươi cùng tinh thần hôn nguyên ma bản một khi khởi động mãi không được mười vòng là dừng lại không được a vậy ngươi chậm một chút a vi sư cũng cực kỳ đau lòng a Khi thực chậm, nhưng rất t vi sư đã A y vào vi Bàng đó ma A. bản không nhận vi sư không chế sư têu h i n vương phải mái to đồng thời, xoa đẩy tốc độ lại lần nữa tăng nhanh. cười phải thời, mái lại tốc to t xoa đẩy độ A. ê thảm chọc tan bầu trời cách đó không xa cổ phong trong phủ đệ ngay tại sinh ngột ngạt vui lê diều hâu ngẩng đầu lên khi nhìn đến không trung cái kia quen thuộc để nàng hận thấu xương to lớn ma b ả n sau cái kia thịnh thế mỹ nhan hiếm thấy có mấy phần hoảng sợ trong lòng ngột ngạt cũng theo lấy tiêu tán thay vào đó là nào đó đồng bệnh tương liên tương hại nửa giờ sau lâm ngọc nam ngây người như phóng n g i dưới đất hắn đang hoài nghi nhân sinh hắn không biết rõ chính mình cái kia dùng dạng gì tính từ để hình dung chính mình vừa mới thể nghiệm thống khổ ruột gan đứt từng khúc tim như bị đau cắt bóc ra thống khổ tê tâm l i ệ t p h ế thấu xương c h u a tâm cực kỳ lo lắng a t ỷ địa n g ụ c a địa n g ụ c hắn nhớ mười tám tầng trong địa n g ụ c dường như liền có loại này đem thân thể một chút nghiền nát tiếp đó chữa trị lại tiếp tục tuần hoàn cực hình tầng thứ mấy tới tầng mười bảy không biết rõ lại thêm nghiền ép tinh thần có thể hay không liền diêm vương cũng sẽ không suy nghĩ đem loại hình phạt này đưa vào trong địa mục diêm vương có lẽ sẽ không nhưng sư phụ hắn chút nghĩ tới đây lâm n g ọ c nam cuối cùng chỉ hoãn q u a thần sư phụ làm sao vậy ta n g o n đồ bàng thiên vương vui tươi hớn hở nói vì sao không nói cho ta biết trước nhất định muốn đ ằ n g ta mở cọ sát mới nói lâm n g ọ c nam phá đ ạ i phòng bàng thiên vương nụ cười không giảm nói ngươi không bỏ chạy cái kia còn thế nào mài mạnh nam yên lặng nói rất hay có đạo lý hắn dĩ nhiên không có cách nào phản bác yên lặng một lát sau lâm n g ọ c nam tập hợp lại không nghe lão nhân nói thua thiệt ở trước mắt kỳ thực ta thật cảm thấy trưởng bối đề nghị có lẽ nghiêm túc nghe ngài nói rất hợp cái kia bàn cổ bất d i ệ t kinh chính xác đối ta quá sớm ta cảm thấy chính mình cực kỳ tất yếu trước luyện cái cái khác công pháp luyện thể đánh một chút đấy từ giờ trở đi ta cũng không tiếp tục muốn nhìn thấy cái kia đáng chết đ ổ t r ờ i một chút bàn g thiên vương đã sớm ngờ tới coi chiêu này hắn bung tay lên t h a n h âm quen thuộc xuất hiện tại không trung sư phụ ngài xem thường ai đây so với vô địch ăn chút khổ lại coi là cái gì đây yên tâm ta g á n h bắt được ta lâm ngọc nam không nói những cái khác y ê n cường nhất liền là cái này một thân ngông nên khổ gì ta cũng có thể ăn cái gì đau ta cũng có thể mạnh nam lại lần nữa y ê lặng lúc này bảng thiên vương vô vô đ ổ nhi bà bay ngoan đồ a mai đều cọ sát hiện tại chạy cái kia không phải là trắng cọ sát vô ích cọ sát mười vòng a cái kia không thua thiệt chết rồi lâm ngọc nam biểu tình nghiêm túc hắn căn bản không ăn cái này sư phụ ta đảm đương thiếu tộc trừng ư lúc nhất có khắc sâu lĩnh hội một câu chính là yên lặng thành phẩm không tham dự trọng đại quyết sách mai qua không trọng yếu ngày mai không mài mới trọng yếu hắn giờ phút này lý trí đến cực điểm hắn cũng không có cách nào không lý trí cái kia cầu nhật ma bản liền là thạch đầu nhân đi vào mải một thoáng cũng đến đau kêu cha gọi mẹ không tiền đồ hôn tiểu tử lên l ã o tử m à i ngươi còn muốn xuống tới bàng thiên vương cuối cùng lộ ra diện mục chân thật nghĩ hay lắm ngày mai nhiều m à i một vòng không lâm Ngọc nam cực kỳ b i thương hắn hận thấu trang bức chính mình biết vậy chẳng làm biết vậy chẳng làm a thời gian chính n g ọ thái nhất đại học thứ năm học khu số mười bảy nhà ăn ngoan đồ a vị sư cùng ngươi nói tới trường học chúng ta ăn đạo thứ nhất đồ ăn liền hẳn là thứ năm học khu số mười bảy nhà ăn giống đường long tích nhìn một chút cái này màu sắc mùi tôm này tiểu từ túi ăn một bữa cơm còn bày biện tấm mặt thối ngươi đây là đuối mỹ thực k h n h u n biết sao tương lai vi sư là muốn mang ngươi ăn lần toàn bộ vũ trụ mỹ thực ngươi thái độ này còn thế nào thưởng thức mỹ thực lâm Ngọc nam sinh không thể yêu nhìn xem trong đĩa giấm đường long tích không thể không thừa nhận cái này đồ ăn chính xác bên người nhưng hắn một điểm c ầ u vị cũng không có thậm chí hắn đều không muốn phản ứng bên cạnh cái k i a ngụy trang vô cùng hiền hòa g à o hoạt lao đ ầ u được rồi đi nhiều lớn người thế nào còn chơi tiểu hài tử tính tình nói lấy bàng thiên vương cho lâm Ngọc nam kẹp khối thịt lâm mộng nam một mặt tử khí đầy ra chén của mình sư phụ ta vẫn là không ăn ta sợ ăn quá nhiều ngày mai kéo ngươi thất đá bên trong bàng thiên vương trầm mặc hồi lâu sau bàng thiên vương bất đắc dĩ thở dài thật chịu không được tiểu tử ngươi bộ này không tiền đổ bộ dáng như vậy đi đây không phải lập tức sẽ thi đại học ư thái nhất đại học gánh chịu đông hoàng hành tình tám thành trường thi tinh thú cung cấp chờ chút ngươi cơm nước xong xuôi đi theo năm thứ hai đại học các học t r ư ở n g học tỷ đi bắt tinh thú à. nếu là tại mặt trời xuống núi phía trước ngươi bắt đủ một trăm đầu tinh thú vậy ta ngày mai liền cho ngươi thả cái giả không mải ngươi ngay vậy lâm mộng nam nháy mắt tinh thần tỉnh táo chuyện này là thật chương chín mươi sáu ra c á t đại vương chương chín mươi sáu ra c á t đại vương ta đường đường thiên vương còn lượng ngươi cái tiểu bài n h ì sao bàng tiên h vương bất m ặ n nói lâm Ngọc nam lập tức đẩy mọi phục sinh đây chính là ngài nói nói xong lâm Ngọc nam cầm lấy đuôi đột nhiên ăn cơm bàng tiên h vương đội ba hô chấm một chút ngươi cũng không phải thao thiết chuyện thế chớ mắc nghẹn thời gian vào đắt k h ú k h ú k h ú ta mới nói đưa mắt nhìn thiếu niên nhanh chóng rời đi bóng lưng bàng thiên vương t h ả n h thơi thành thơi tiếp tục thưởng thức mỹ vị lúc này một người trung niên đi tới trước mặt bàng thiên vương miễn hạ trước mắt để hải tử kia tham gia tờ cờ số 79 tinh cầu khai phá có phải hay không quá nguy hiểm tờ cờ 79 giới hạn tam giai trở xuống võ giả tiến vào nhưng nó nội bộ tinh thu thực lực lại phổ biến mạnh hơn t a m giai hải tử kia vừa mới nhập giai để hắn đối mặt những cái kia hung thần ác s á t tinh thú có thể hay không quá sớm b à n g thiên vương cười ha hạ thưởng thức khẩu thang nhà kính có thể nuôi không ra cái gì đại ma vương sớm không sớm nhìn hắn xế chiều hôm nay biểu hiện không phải tốt ngài liên có lòng tin như vậy trung n i ê n nhân nghi ngờ nói đây chính là một trăm đầu l linh mẹo a đừng nói một cái xế chiều liên là cả một cái trăm i linh hoa g cũng n g đầu ha ha ha một buổi chiều nhất định có thể bắt đủ một trăm linh đầu đoạn đao châu a đúng a mậu nam học đệ tuy nói đoạn đao châu công kích cao x u n g phong tốc độ nhanh nhưng mà thân thể tương đối kèn, công kích đường chạy trốn cũng phi thường cố định chỉ cần phối hợp thỏa đáng vẫn là rất dễ dàng bắt buổi sáng chúng ta đại đội thế nhưng bắt được một trăm bảy mươi tám đầu đây ha ha ha chúng ta chỉ là tại biên giới thành thị hành động nào có cái gì bất ngờ cũng không phải viết tiểu thuyết ngươi liền cứ thả một trăm mả yên tâm à. tới tới tới đến phiên ta cùng ngươi chủ hành c h u n g có các học t r ư ở n g học tỷ lời nói sau lâm Ngọc nam nỗi lòng lo lắng cuối cùng sơ sơ để xuống nhóm này học t r ư ở n g học tỷ cực kỳ chiếu c ô hắn nhất là các học t r ư ở n g h u n g hăng tán thưởng cơ thể của hắn nói thật hắn còn thật thích dạng này vườn trường không khí hắn có lẽ nhiều g a o chút bằng hữu mới đúng tại cấp các học trường hợp x o n g ả n h hậu lâm ngọc nam cảm thấy có chút khát nước thế là đi đến máy bán hàng tự động bên cạnh thật là cái kia ngữ khí ta còn tưởng rằng một trăm đầu nhiều khó khăn đây hại ta đến bây giờ còn tại n g ạ n lấy mới đẳng hắn mua xong một bình đồ uống điện thoại liền đánh tới điện báo biểu hiện bu hấu vi dưới tình huống bình thường lâm ngọc nam sẽ không tiếp nhưng xét thấy hắn hiện tại dư luận chuyên n g ô n rất có thể là đối phương có cái gì tình báo mới cho nên hắn vẫn là đẻ xuống nút trả lời uy cái gì không đầu mối vậy ngươi cho ta gọi điện thoại gì hỏi ta ăn cầm ư ta cũng không phải thiểu năng trí tuệ nói bụng khẳng định sẽ ăn cơm a t ố t không có gì chính sự không cần gọi điện thoại cho ta chúng ta sẽ liền đi làm việc tinh thú uy hiếp không được an toàn của ta đừng mỗi ngày mù quan tâm cứ như vậy gặp lại sau khi c ú t điện thoại lâm Ngọc nam mở ra nước ngọt hài lòng nhấp một hớp hắn không chú ý tới chỗ không xa một cái đeo kính dâm nam nhân ngay tại nhìn xem chính mình mới uống xong một cái tiếng chuông lại văng lên điện báo biểu hiện thẩm diệt giao lâm Ngọc nam nướng mày nhưng vẫn là ấn nốt trả lời uy ăn ân g ấ m đường long tích ân ta làm sao biết giấm đường long tích là cái gì rồng làm ta lại chưa từng vào bọn hắn b ế p sau đến cùng có việc không không có việc gì đừng đánh điện thoại chúng ta sẽ phải bận rộn ta cái nào hơn g người ta ngữ khí không đồng nhất thẳng dạng này t ố t đừng cho ta không sao kiếm chuyện cứ như vậy ta treo toàn chính nghe xong lâm mộng nam nói chuyện điện thoại song kính dâm nam khinh thường cười một tiếng đang lúc hắn lúc sắp đi điện thoại cũng văng lên n g á y mắt trở mặt k h é o lô ta tiểu yêu tinh ngươi mới tỉnh ngủ đi hắc hắc sớm biết đêm qua ta làm việc liền không như vậy tò mò vừa chiêu còn muốn a vừa chiêu khả năng không được a Ta n đúng, đúng, đúng, mua, mua, hả nữ n h i ệ vương đại nhân của ta ngươi rút xong ta vừa mới cho ai gọi điện thoại đương nhiên là cho đồng học gọi điện thoại a chẳng lẽ ta trả lại cái nào tiểu yêu tinh gọi điện thoại ư ha ha ha vi thần nào dám khiêu khích ta nữ vương đại nhân a cái gì ngươi muốn buổi chiều bồi ta nhìn điện ảnh hả nữ vương đại nhân của ta cái kết nhưng rất tiếc lối ta vừa mới tiếp nhiệm vụ phải bận rộn đến buổi tối đây buổi tối buổi tối tất nhiên có thời gian lạc n g ư ờ i kỵ sĩ rất tình nguyện tại ban đêm mang theo ngài rục ngựa lao nhanh mua cái kia thần trước hết đi cáo lui cúp điện thoại xong hai người ánh mắt cuối cùng đối diện lên không nói lời nào bên trên giao lưu hai người trực tiếp sát vai mà qua một cái trọn vẹn nhất chỉ ý nghĩ đồng thời tại trong đầu của bọn họ hiện lên chỉ duy nhất không thể cùng người này n h ắ c lên bất kỳ quan hệ gì sau mười phút cái gì để ta cùng người kia đơn độc một tổ kính dâm nam chỉ vào mặt mũi tràn đầy ghét bỏ lâm mộng nam hết lớn nào đây lâm mộng nam cũng có chút khó nhịp hắn nhìn trước mắt liêu học tỷ những mày học tỷ g a x i n đổi tổ liêu vui mừng cười có chút lúng túng mộng nam học đệ kỳ thực chúng ta đều hoan n g h ê n ngươi gia nhập chúng ta nhưng mà cái này phân tổ là lao sư định lao sư nào kính dâm nam ngữ khí ngô cường chúng ta đi tìm hắn liêu vui mừng l ư ờ m đối phương một chút nàng đã n h ẫ n cái này dắm túi nam cho tới chưa võ đạo tu tâm khóa sở lão sư ngươi đi tìm nàng lão nhân ra a sở lão sư kính dâm nam lấy mắt kính xuống lộ ra một t r ư ơ n g mặt anh tuấn cái nào sở lao sư ta thế nào không nhớ có họ sở võ đạo tu tâm khóa lao sư liêu vui mừng bình tĩnh nói nàng lao nhân ra hiện tại ngay tại lầu hành chính tầm cao nhất văn phòng hiệu trưởng đi tìm đi kính dâm nam lập tức thành thật lâm Ngọc nam nghe xong cũng vung tha đổi tổ ý nghĩ cái này liễu học tỷ là cố tình cái kia không phải cái gì sở lao sư rõ ràng liền là sở hiệu trưởng được rồi được rồi một vị khát tóc ngắn học tỷ đánh lên g i à n xếp đã phân đến một tổ vậy liền thật tốt ở trung a không bằng các ngươi trước làm tự giới thiệu a nói lấy tóc ngắn học tỷ mong đợi nhìn về phía lâm Ngọc nam nghĩ đến vừa mới vị này gốm học tỷ đối chính mình cực kỳ chiếu cố hắn chỉ có thể mang theo ghét bỏ ngự a khí mở miệng thứ nhất Ngọc nam xin chỉ giáo một bên khác kính dâm nam đồng dạng ghét bỏ gọi ta đại vương tốt lâm Ngọc nam ánh mắt nháy mắt hung ác tiểu tử ngươi gây chuyện đây vừa muốn động thủ gốm học tỷ vội vã ngăn lại hắn bình tĩnh bình tĩnh kính dâm nam lập tức k h ô phục ta mẹ nó, làm sao tìm được gốc. Ngươi mẹ nó mới gây chuyện à lao tử liền cứ gọi đại vương họ ra cát tên đại vương ra cắt đại vương lâm mộng nam trầm mặc sau một lúc lâu hắn cuối cùng gạt ra mấy chữ gia cắt đại vương tên này không nào lấy chơi phải không gia cắt đại vương nháy mắt phá phòng lời này a i mẹ nó đều có thể nói chỉ duy nhất không thể bị ngươi một cái đệ nhất manh năm nói lâm mộng nam trực tiếp đánh trả ta chỉ là họ không bình thường mà ngươi là danh không chính thường gọi mộng nam vừa nắm một bọ to gọi đại vương có mấy cái lúc này đến phiên gia cắt đại vương trầm mặc nói hay lắm có đạo lý hắn dĩ nhiên không có cách nào phản bác vị này kiêm tu tiểu học giáo dục học gồm học tỷ lần nữa đánh lên giàn xếp ai nha cái này không đều rất có cá tính sao có điểm giống nhau liền là duyên phận a nhất định có thể trở thành đồng bạn chờ chút một chỗ cố lên a lâm n g ọ c nam cùng g i a các đại vương đồng thời ghét bỏ liếc nhìn đối phương tiếp đó kéo dài khoảng cách gốm học tỷ bất đắc dĩ nhìn về phía mình h ả o hữu liêu vui mừng liêu vui mừng cũng bất đắc dĩ thở dài a cứ như vậy đi người cũng đến đông đủ trước lên đường đi phía sau vài trăm người đội săn thú ngồi lên trong trường đặc chế bắt xe thú chủ chung điệp điệp hướng ngoài thành chạy tới chương chín mươi ba ra các gia chương chín mươi ba ra các gia trôi nổi bắt xe thú bên trên mọi người đều giữ vững tinh thần điều chỉnh tốt trạng thái chúng ta lập tức muốn ra thành dẫn đầu l i ế u học tỷ g i ạ n dò cái gọi bắt xe thú kỳ thực liền là đặc chế trời quỹ vùng xe lâm n g ọ c nam nhìn ra bên ngoài ánh mắt nhiều một chút hưng phấn bây giờ thời đại nhân loại chỉ ở tại trong thành thị thành thị bên ngoài liền là khu hoang dã cái gọi khu hoang dã chỉ là nhân loại thành thị bên ngoài làm tinh địa khu gọi chung bao gồm nhưng không bị hạn chế sa mạc ao hồ thảo nguyên núi rừng rách nát thành thị phế tích các loại và năm cố gắng xuống nhân loại vẫn không có trọn vẹn đoạt lại làm tình cũng không phải lam tinh có cái gì cứu cực đại b ố n cuối cùng nhân tộc đã sinh ra mạnh đến vô pháp phủ xuống lam tinh đại đế cường giả nhân loại tập trung ở thành thị nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì tinh khung vết nước những không gian kia vết nước sẽ không có dấu hiệu nào xuất hiện tại lam tinh mỗi cái khu vực phía sau sẽ có vô số tinh thú từ vết nước bên trong tuần ra làm càng an ổn sinh hoạt mọi người chỉ có thể tụ tập ở trong thành thị bởi vậy giã ngoại khu vực cũng thành tinh thú thiên hạ đối với sinh hoạt tại trong thành thị nhân loại tới nói khu hoang dã liền là thứ hai từ vòng cấm khu lại danh tử thứ nhất từ vòng cấm khu là cái gì đương nhiên là tinh khung a khu hoang dã so với tinh khung lớn nhất không đủ chính là thiếu đi quá nhiều cơ duyên khu hoang dã cơ bản chỉ có thể săn g i ế t tinh thú thông qua tinh thú thi thể sản xuất tài liệu kiếm tiền mà tinh khung loại trừ săn g i ế t tinh thú bên ngoài còn có thể thăm dò di tích hoàn thành nhiệm vụ những cái tia chân quý trang bị đạo cụ kiến thức cùng tài liệu đều chỉ có tinh khung mới có suy tư thời điểm thái nhất đại học bắt xe thú đã đi tới thái nhất chủ thành c ử a thành bắc c ử a ra vào thái nhất tọa lạc tại quy khư hải nhãn bên trên quy khư hải nhãn cựa như cái sông hộ thành đem thái nhất thành bảo vệ bá đạo quy khư hải nhãn không cho phép vương giả phía dưới người theo nó đỉnh đầu bay qua muốn đến thái nhất ngoại thành chỉ có thể thông qua thái nhất chủ thành hướng dã ngoại xây dựng quy khư biệt cầu lâm ngọc nam nhìn cửa thành ố áp á p một mảnh chuẩn bị xếp hàng ra thành võ giả không kèm nổi nghi ngờ nói học tỷ thế nào đi khu hoang dã võ giả nhiều như vậy Vậy đại khái đến mười vạn người trở lên a phải biết khu hoang dã chỉ là cơ dĩ u nhưng cũng cần cùng tình thu cận thân c h é m giết tính nguy hiểm đồng dạng không thấp nhưng mà này còn chỉ là cửa thành bắc như cửa thành bắc dạng này cửa thái nhất chủ thành còn có bảy cái bên cạnh bốn học tỷ giải thích lên càng lớn thành thị xung quanh khu hoang dã đồng bộ biện pháp an toàn càng nhiều đối với thực lực thiên phú một dạng võ giả tới nói cùng đi tinh c u n g còn không bằng chờ tại tính an toàn cao hơn khu hoang dã cuối cùng so với đi một cái xa lạ tinh cầu chờ tại hành tinh mẹ đáy lòng sẽ an tâm rất nhiều bất quá quan trọng nhất vẫn là thanh trừ thành thị xung quanh tinh thú có thể thu được đến thành thị quan phương điểm cống hiến có thể dùng cho đội cao cấp ban thưởng lúc này liễu học t ỷ cũng giải thích lên kỳ thực nói trắng ra liền là vấn đề kinh tế tham dò tinh k u n g cũng phải cần tinh hạch xem như vé vào cửa tinh k u n g hoàn cảnh phức tạp có khi đừng nói thu hoạch có thể an toàn trở về cũng đã là thắp nhang cầu nguyện mà khu hoang dã liền không giống với lúc trước loại trừ không thành phẩm ra vào bên ngoài còn có săn g i ế t tinh thú dựa vật thu thập khoáng thạch thăm dò thám hiểm dẫn đường hậu cần hộ hàng đẳng kinh tế thu nhập thủ đoạn quen thuộc khu hoang dã võ giả đoàn đội một năm thu nhập nhưng không thể so thăm dò tinh c u n g ít tựa hồ là nghĩ đến cái gì bên cạnh bốn học tỷ cười lên mặt khác còn có rất nhiều thăm dò tinh c u n g phá sản sau người cũng tới nơi này tích lũy xuống một lần vé vào cửa bất quá rất nhiều người tại khu hoang dã càng lăn lộn càng thơm cuối cùng dứt khoát liền không đi tinh cung cũng ha ha ha, t hai như b người vui h cười đùa giỡn rất vui vẻ nhiễm lâm m ậ t nam gốm học tỷ cùng liễu học tỷ là thái nhất người địa phương hai người thợ nhỏ thanh mai trúc mã quan hệ rất tốt cùng đồng học ở chung vườn trường sinh hoạt chính xác cực kỳ đặc biệt để người cảm thấy cực kỳ dễ chịu nếu như không có bên cạnh cái kia đang cùng nữ nhân tao nói chuyện đồ đê tiện thì càng tốt bà bối ngươi sao có thể dạng này hoài nghi ngươi đại vương đây ta cho ngươi mở video ngươi nhìn cái này chẳng phải tại trời quỹ bên trên ư cái gì gọi là ngươi đã bắt được ta một lần đây không phải lời nói vô căn cứ ư lần trước cái kia chỉ là mấy người nghe được sau ánh mắt đều biến đến có chút nguy hiểm học đệ chúng ta chờ chút cho hắn một q u y ề n a gốm học t ỷ hỏi lâm Ngọc nam hai mắt nháy mắt phát quang nhưng mà còn không chờ hắn có động tác bên cạnh l i ê u học t ỷ ì ộ i vã quất lớn h ồ nháo gốm đạo ngươi còn có hay không một điểm học t h bộ dáng quản nhân ra nhàn sự làm gì quan tốt chính chúng ta không phải tốt ư gốm đ à o căm giận bất bình nói nhưng hắn thật sự là quá t i ệ n cái này đều thứ mấy cái nữ h à i tử hơn nữa hắn còn túi h như vậy dám vậy cũng không được ngươi muốn kéo học đệ một chỗ bị xử lý ư liêu vui mừng thái độ kiên quyết ta cùng học đệ sau lưng bộ hắn bao tải cũng không được ư gốm đ à o hô liêu vui mừng bất đắc dĩ thở dài ngươi phải nhớ kỹ hắn họ g i a cát võ hầu nhất mạch g i a cát ngay vậy lâm mộng nam nhìn về phía gia cát đại vương ánh mắt nhiều hơn mấy phần t r ự kinh võ hầu nhất mạch thiện nhân kia đúng là gia cát chủ mạch chuyên nhân gia cát một cái biểu tượng trí tuệ cùng trung thành họ cúc cung tật tụy chết thì mới dừng làm cái này họ giao phó trí tuệ trung thành quan hoàn chính là bị hậu thế tôn xưng võ hầu ra cắt lượng phóng nhãn hoa hạng cơ hồ tất cả gia tộc tại công thành danh v ạ i sau đều sẽ tiến về tinh cung tấn cấp tinh duệ quý tộc cũng có một chút hành sự đặc biệt gia tộc những thế gia này tuân thủ nghiêm ngặt tổ tông trung trinh ái quốc tổ h ấ n đợi đợi đi theo hoa hạng bọn hắn đem gia tộc vận mệnh cùng quốc vận hoa lại chân chính làm được xông vào nhân dân phía trước nước mạnh thì nhà mạnh nước diệt thì nhà vòng nhà diệt quốc tuyệt đối không thể vòng dạng này gia tộc cũng được xưng là t r ấ n quốc thế gia gia cắt gia liền là t r ấ n quốc thế gia bên trong một thành viên gia cắt gia chia làm chủ mạch cùng chi mạch trong đó chủ mạch chính là gia cắt gia linh hồn chỗ tồn tại mỗi lời chủ mạch người sẽ không vượt qua bảy người càng làm cho người ta khó bề tưởng tượng chính là tuổi thọ của bọn hắn cùng t i ê n tổ đồng d ạ n g chỉ có 54 năm mươi bốn ă m được cái này mất cái kia có biến liền có đến ngắn ngủi tuổi thọ đổi lấy là cường hắn đến làm người giận x ô i thiên phú cũng không phải là võ đạo thiên phú mà là trí tuệ sánh ngang thần linh trí tuệ bọn hắn sẽ ở hai mươi sáu tuổi lúc triệt để thất tình mà đó cũng chính là tiên tổ g i a các k h ổ n g minh n họa long xuất sơn n h ậ n kỷ hai mươi sáu tuổi sau trí tuệ của bọn hắn cùng năng lực sẽ tăng gọn thẳng đến năm mươi bốn tuổi nắm giữ sánh ngang vương giả thực lực tiếp đó giống như phụ dung sớm nở tối tàn tàn lụi bất quá mỗi vị gia các chủ mạch truyền nhân tại tạ thế phía trước đều sẽ làm quốc gia ép khô chính mình tất cả giá trị chân chính cả nhà trung liệt đối với dạng này gia tộc quốc gia thật không có cái gì có thể cấp cho cho lại thêm cũng không đủ bù đắp đối phương làm nước làm ra công hiến có thể cấp cho chỉ có một phần tôn trọng toàn bộ quốc gia toàn bộ dân tộc từ trên xuống dưới phát ra từ nội tâm kính ngưỡng lâm Ngọc nam nhịn được ra quyền ý nghĩ hắn biết trước mắt cái này cha nam tại hơn ba mươi năm sau sẽ trở thành quốc gia nhân dân anh hùng hắn sẽ người khoác quốc kỳ trôn cất tại anh linh d ư ớ i c h â n núi không có lẽ chỉ có một cái y kể q u a n trùng được rồi được rồi liêu vui mừng tiếp tục mở miệng chúng ta thái nhất có thông hành đặc quyền không cần xếp hàng sau một phút liền ra thành học đệ làm phiền ngươi nhịn một chút hắn ngược lại liền một buổi chiều có đúng hay không lâm mộng nam đồng ý đối với lâm mộng nam tới nói hãn nguyện ý sớm tiêu hao hơn ba mươi năm sau kính nghệ tới k i ể m chế chính mình muốn bẹp ý nghĩ của đối phương cuối cùng cùng trước mộ phần dân hương còn không bằng khi còn sống kính một chén rượu chỗ cửa thành ấn lấy thái nhất đại học huy hiệu trường đ o à n tàu c h ậ m chậm lái rời cửa thành phía dưới xếp hàng võ giả sau khi thấy được nhộn nhịp cảm khái đây chính là thiên tài đãi ngộ a a lúc nào hài tử nhà ta cũng có thể thi đ ầ u thái nhất đại học đừng nghĩ nhà ta cái kia đã luyện phế ta nghĩ đến hai năm qua cố gắng một chút xin cái tiểu hào tiếp tục luyện được rồi đi đừng nói nữa lập tức sẽ đến chúng ta ở phía dưới võ giả ánh mắt hâm mộ phía dưới thái nhất bắt xe thú trọn vẹn biến mất tại khổng lồ trong cửa thành ra thành sau bắt xe thú tốc độ nháy mắt tăng gọn bay về phía hoang dã chương chín mươi tám uy hiếp chương chín mươi tám uy hiếp cờ tờ giờ một số một trăm chín mươi doanh đ g h i ệ p u minh miêu không phải đoạn đao châu ư lâm mộng nam p h á phòng liêu vui mừng mặt lộ lúng túng xin lỗi a học đệ ta cũng là vừa mới thu đến lao sư thống chi muốn đổi thành u minh miêu lâm mộng nam nháy mắt cảm giác trời sập cái kia dùng các ngươi bình thường tốc độ bắt một trăm con u minh miêu đại khái phải mấy ngày liêu vui mừng suy tư chốc lát nhanh l ờ i nói hai ngày chậm l ờ i nói ba ngày thậm chí là bốn ngày cũng là khả năng ưu minh miêu hình thể nhỏ lại linh hoạt làm người khác đau đầu nhất chính là bọn chúng tinh kỹ năng không chỉ có thể gia tăng di tốc còn có thể đạt tới nào đó hư hóa hiệu quả giết chết nó ngược lại cũng dễ nói nhưng ngôn tại không cho nó trọng thương dưới tình huống bắt nó cũng quá khó khăn lâm mộng nam có chút bất đắc dĩ hắn biết cái kêu mải sát xuất lớn là không tránh khỏi bất quá l u n g tha cho tới bây giờ không tại hắn tuyển hạ bên trong vô luận như thế nào đem hết toàn lực nói không chắc sự tỉnh còn có chuyện cơ lạc Học bắt cái đồ chơi này có cái gì kỹ xảo ư lâm Ngọc nam khiêm tốn tỉnh giáo nói liêu vui mừng giản g d ạ i dưới đất hình phức tạp dã ngoại kỳ thực không có gì cố định kỹ xảo liền là bằng tốc độ bắt chúng ta bình thường đều là đ ả n g u minh miêu phong thích tinh kỹ năng tiếp đó theo sát bọn chúng u minh miêu tinh kỹ năng hiệu quả biến mất sau sẽ tiến vào nửa phút trạng thái h ư n h ư ợ c lúc này cũng là bắt lấy nó thời cơ tốt nhất nếu có phong băng lôi chi loại thuộc tính tinh kỹ năng liền sẽ thoải mái rất nhiều tốt học đệ bắt lấy bắt đầu chúng ta đi phía đờ bát các ngươi liền đi phía bắc a nhớ ký nạn vạn đường đi sâu hoang dã phía sau liếu vui mừng mang theo người đi chỉ để lại lâm mộng nam cùng gia c á t đại vương hai người chờ tại chỗ lâm mộng nam không có chút nào do dự trực tiếp hỏi hướng g i a c á t đại vương uy ngươi có biện pháp gì hay không có thể tại một buổi chiều bên trong bắt đủ một trăm cái u minh miêu ngự nhân tri đạo là mỗi cái lãnh đạo người quản lý khóa bắt buộc từ nhỏ bị xem như hạ nhiệm tộc trưởng bồi dưỡng hắn tự nhiên có thể biết rõ ngự nhân tri đạo biết gia c á t đại vương là gia c á t chủ mạch sau lâm mộng nam trực tiếp vùng thà suy nghĩ đơn thuần ngữ kế hắn chính xác không sánh bằng nhân gia vất quá gia các đại vương cười đắc ý chỉ là một trăm cái đối bản vương mà nói còn không phải dễ như t r ở bàn tay bất quá nói đến nơi này g i a c á t đại vương biểu tình nhiều hơn mấy phần nét bỏ bùn vương dựa vào cái gì giúp ngươi lâm Ngọc nam tạm bị cười một tiếng tiếp đó đưa tay đ ắ p lên g i a c á t đại vương trên vai vị này đại vương ngươi cũng không muốn ngươi hôm nay buổi tối muốn cùng nữ vương nhìn điện ảnh đêm khuya g ụ c ngựa lao nhanh sự tình bị ngươi tiểu yêu tinh b i ế t à. g i a c á t đại vương giận tí mặt ngươi lại dám uy hết ta lâm mộng nam chốc chốc lông mày nếu như ngươi nữ vương nếu là biết ngươi ngày mai theo ngươi tiểu yêu tinh đi dạo phố cái kia cái kia ra các đại vương cười lạnh hai tiếng k i n h thường nói ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp đến ta sao ngươi làm ta ra c á t đại vương là ai đừng nói chỉ là một cái tiểu yêu tinh có tin hay không láo tử đi hộp đêm bọc một vòng vài phút mang về một cái bàn tơ động lâm mộng nam ổn đến một nhóm mở ra điện thoại của ngươi nhìn một chút ta tại họ s ệ ở thứ mấy ừ ra c á t đại vương cười lạnh nói ngươi một cái lựa khắp internet nam đồng cũng xứng đ n g nhiên ra c á t đại vương lời nói im bặt m à d ừ n g ánh mắt của hắn lần đầu lộ ra kinh dị ngươi ngươi hỗn đạn này sẽ không phải lâm mộng nam tả mị cười một tiếng Tối phát giác cùng được ba mươi n dùng ảnh giây sau lâm mộng nam nhìn xem đầu n g thân m cao ra c á t đại vương uy hiếp nói tóm lại ngươi không giúp ta ta liền lộ ra ngươi cha nam bản chất để ngươi thân bại danh liệt từ nay về sau cũng lại không có cách nào c u ố n lấy nhau sàn đêm người khác kiên kỵ ngươi ra c ắ t chủ mạch thân phận ta cũng không sợ giúp ta chúng ta mỗi người bình an không rút ngươi thân bại danh liệt thao n g ư ơ i mẹ nó có phải hay không người ra c ắ t đại vương phá phòng hô to đừng dây vò khốn khổ liền một câu r ú t hay là không rút lâm mộng nam thúc giục nói n g ư ơ i mẹ nó đều uy hiếp đến phân thượng này ta mẹ nó còn có quyền lựa chọn đư a ra c ắ t đại vương tức đến phát r u n lâm mộng nam biểu tình cực kỳ vui mừng liền đúng rồi vất quá g i a c á t đại vương r ỗ i ra ngón tay so cái một ngươi uy hiếp như vậy ta chính ngươi nói đi quá ừ. ta cũng nên có chút chỗ tốt gì a lâm Ngọc nam suy tư chốc lát vậy ngươi muốn cái gì g i a c á t đại vương không có chút nào do dự làm ta máy bay đ i ể m trợ thay ta che chở không lâm Ngọc nam quả quyết c ự tuyệt chân tuyệt không cùng hải vương thông đồng làm vậy nói buộc cái gì hắn là một m cái có nguyên tắc nam nhân muốn hắn cho cái cha nam làm máy bay đ i ể m trợ như vậy bị h ổi sự tình hắn nhưng làm không được ra các đại vương khỏe miệng giật một cái vậy ta muốn ngươi để làm gì tóm lại ngươi đổi lại cái lâm Ngọc nam nói gia c á t đại vương bất đắc dĩ thở dài tính toán coi như ngươi thiếu cá nhân ta tỉnh dạng này cũng có thể à lâm Ngọc nam lập tức đáp ứng đồng thời hắn vẫn không quên thêm một đầu trà nhân tỉnh ta muốn tuân theo bản tâm về phần nha ta cũng không phải cái gì cái đồ h ữ n đảng i a c á t đại vương có chút bất mãn lâm Ngọc nam gia c á t đại vương được rồi đi gia c á t đại vương bực bội k h o á t tay áo b u ồ n vương biết vậy chúng ta có lẽ làm sao bắt l minh miêu lâm mộng nam hỏi g a các đại vương khinh bị liếc nhìn lâm mộng nam ta gia ra các già ngươi nói ta làm sao bắt đương nhiên là trận pháp a lâm mộng nam bừng t ỉ n hiểu h ra đúng vậy a hán thế nào quên g i a c á t gia bắt quái trận đây chính là hoa hạ đ ó vật a hiện tại thành thị pháp trận phòng ngự cơ bản đều là đến từ g i a c á t gia t h ủ bút g i a c á t đại vương từ trong nhẫn chứa bật lấy ra một khối không biết tên tương tự đá màu ngả thể rắn cá voi nước và mỡ đối tinh thú có trí mạng l ự c hấp dẫn chờ một hồi ngươi cùng ta cái này bậy trận đảng trận pháp thành hình sau ta liền đem cái đồ chơi này thả trung tâm trận pháp đảng đem u minh miêu đưa vào trong trận pháp sau ta vừa thu lại lưới bọn chúng cũng chỉ có thể mặc cho chúng ta làm thịt ngay vậy lâm mộng nam đ ạ i hỉ tiểu tử này thật là một cái cao cấp nhân tài bất quá ta nhưng muốn nhắc nhở ngươi g i a c á t đại vương cảnh cáo nói cá voi nước bọt mỡ không chỉ có thể h ú t dẫn u minh m g h è o cái khác tinh thú cũng sẽ bị hấp dẫn tới dùng ta trước mắt năng lực trận pháp của ta không có cách nào tiếp nhận đại lượng hoặc là tam giai trở lên tinh thú lâm mộng nam lập tức minh bạch đối phương ý tứ cho nên ta cần phụ trách dọn dẹp trừ u minh miêu ra tinh thú đúng không g i a c á t đại vương gật đầu một cái trịnh trọng nói nơi này là ngoại ô chúng ta nhất định cần muốn tại trong thời gian nhanh nhất hoàn thành bắt hoạt động nếu như hấp dẫn quá nhiều sao thú vô luận có hay không có đạt thành mục tiêu ta đều sẽ mạnh mẽ dùng trận pháp mang ngươi đi lâm mộng nam có chút kinh ngạc liếc nhìn ra các đại vương ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi hận không thể ta đi trước đây ra các đại vương n ế t miệng ta thật hận không thể ngươi đi chết bất quá ngươi còn thiếu ta nhân tình ngươi nếu là chết vậy ta chẳng phải là thua thiệt chết tóm lại chúng ta nhất định cần phải nghiêm khắc khống chế thời gian ngươi dọn dẹp tinh thú động tác nhất định phải nhanh nếu như không chú ý hấp dẫn tinh thú quá nhiều đã dẫn phát thú triều cái thứ hai ta liền có phiền p h i lớn ngay vậy lâm mộng nam biểu tình cũng nhiều mấy phần ngưng trọng ta đã biết vậy chúng ta đi thôi ngươi đi trước mở đường gia cắt đại vương nói tại sao là ta lâm mộng nam nghi ngờ nói cái k ê a mẹ nó ngươi tới bảy trận gia cắt đại vương quát cái đồ hỗn đ à n ngươi đừng quá mức siêu hùng trứng a ngươi như thế nóng này làm gì đồ h ố n trướng ta mẹ nó là tại thay ngươi làm thuê ngươi quản ta nóng này không nóng n ả y ngươi mẹ nó lại không cho ta tiền biết vậy ngươi chuyên trú điểm trận pháp thế nhưng cái cẩn thận sống dài dòng ta đường đường võ hầu thân truyền còn có thể bố sai trận、Thao. n g ư ơ i có thể hay không đừng như thế dã man n g ư ơ i đi n g ư ơ i lên n g ư ơ i mẹ nó chưa từng đánh nhau bao giờ a cùng điên rồi đồng dạng ý miệng thật tốt b ố n g ư ơ i trận thao n g ư ơ i mẹ nó đừng như vậy dùng sức máu tươi đến y phục của ta lên thoát không phải tốt giống như ta không không được a n g ư ơ i dạng này liền rất tốt ta trở về tắm một cái là được rồi không hiểu đấu chương chín mươi chín chiến đấu chương chín mươi chín chiến đấu nửa giờ sau da các đại vương cầm lấy trong tay cá voi nước bọn mỡ ngưng trọng nhìn xem là mậm nam chúng ta chỉ có mười phút đồng hồ thời gian sau mười phút vô luận có thành công hay không chúng ta đều nhất định muốn rút lui lâm mộng nam đồng dạng trịnh t r ọ n gật g đầu nơi này là hoang dã một khi đã dẫn phát thú chiều đó cũng không phải là đồ ù dỡn vậy chúng ta liền bắt đầu g i a c á t đại vương dùng sức vây lại cá voi nước bọt mỡ nháy mắt từ thể r ắ n hóa thành chất lỏng cũng sôi theo tay hắn chạy tới mặt đất cùng lúc đó mùi thơm giống như là biển cầm hướng bốn phía phun trào cái kia mùi thơm nồng nặc thậm chí để lâm mộng nam hít thở đột nhiên cứng lại đ ó lấy da các đại vương mũi chân điểm nhẹ thân hình như trong gió liễu tự bay xuống đồng thời hai tay điểm nhanh h ơ không đầu ngón tay lưu quang dẫn r á t bao phủ trăm t r ư ợ n g phương viên to lớn bắt quái trận đồ tại mặt đất đống nhiên sáng lên huyền ảo phù văn lưu chuyển không ngừng theo lấy trận pháp khởi động chỉ chốc lát mặt đất đá vụn bắt đầu k h ẽ chấn động tới khống chế trận pháp ra các đại vương ánh mắt bình tĩnh lâm n g ọ c nam tùy ý b ẻ b ẻ cổ khớp nối phát ra nặng nề g h như lôi bạc hưởng ma quyền sát trưởng đồng thời cái kia từng bước điên của ngánh mắt cũng chuyên chú nhìn chăm chú lên phía trước rừng cây hống trước tiên xông ra là một đầu nhị g a i g i ảnh báo tốc độ nó cực nhanh rất nhanh liền nào tới lâm n g ộ n nam trước mặt phủ đầy gai ngược móng nhọn mang theo sẽ rách không khí d í t lên phủ đầu trục xuống lâm Ngọc nam m í mắt đều không ngẩn một thoáng không lùi không tránh chỉ là tùy ý thậm chí có vẻ hơi l ư ử i nhác nâng lên bên phải đấm ra một q u y ề n vê anh g i a n g d ắ c nắm đ ấ m không có đặc hiệu chỉ có thuần túy nhất nhất giá man nhất không giảng đạo lý lực lượng cơ thể bạo phát một tiếng rợn người nước xương giòn vang nổ tung ngay sau đó là xương cốt huyết nhục bị triệt để nghiền nát chầm đ ủ c gió ảnh báo cái kia vẫn lấy làm k ê u n ạ o móng nhọn tính cả toàn bộ chân trước n á y mắt nổ thành một đoàn mơ hồ hết vụ cùng m ộ xương lực lượng cùng bạo dư ba không giảm trực tiếp xuyên qua nó thân thể vanh ra một cái trước sau thông t ấ u hang lớn gió trong mắt ảnh báo hung quăng nháy mắt ngưng kết hóa thành khó có thể tin kinh hãi cùng tĩnh mịch thân thể cao lớn như là bị vẫn thạch đánh chúng bay ngược ra ngoài biến mất trong rừng bên cạnh da cất đại vương nhìn chính là trận mắt hốc mồm miểu sát nhị giai tinh thú hắn cũng có thể làm đến nhưng đem nhị giai tinh thú nhục thân đánh thành cho hắn tuyệt đối không làm được ngoa t à o người người mẹ nó là người a lâm hậu nam hưng p ấ n hoạt động một chút cánh tay khí lực lại biến lớn không nghĩ tới cái kêu ma bàn lại có như vậy kỳ hiệu nhìn tới đau chết đi sống lại cũng là đáng giá lâm mậu nam không biết là lực lượng tăng lên công lao lớn nhất cũng không phải là tới từ ma b ả n hắn thể chất ngặt t h ủ cho dù là cái kia hỗn độn ma b ả n cũng không có cách nào để hắn tăng lên nhanh như vậy trên lực lượng tăng nguyên nhân thực sự là ma b ả n gia tốc lâm mậu nam thân thể đối ma viên chi vương bản nguyên lực lượng hấp thu do ảnh báo thảm trạng cũng không có chân nhiếp đến trong rừng ẩn nút ngặt t h ủ cái kia cá voi nước bọt mỡ đối bọn chúng giống như thuốc v i ệ n đối độc cơ tử để bọn chúng mất đi lý trí thậm chí do ảnh báo thi thể truyền đến mùi máu tươi triệt để khơi dậy bọn chúng hung tính trong lúc nhất thời vô số n ó n g nhọn giang nanh gai độc s ừ n nhọn từ bốn phương t á m hướng như là tử vong cối say thịt phong cùng xoắn về phía lâm mộng nam lâm mộng nam nhịp bước cuối cùng động lên không phải né tránh mà là tiến công hắn phát động tiến công như một khoả đầu nhập lăn dầu hỏa tinh nháy mắt dẫn nổ toàn bộ chiến trường gần như hoàn mỹ thân ảnh tại chỗ mơ hồ biến mất sau một khắc đã xuất hiện tại một đầu thiết giáp tê bên cạnh cái k i a đủ để ba sụp tường thành cứng rắn đầu bị hắn một tay chế trụ năng n ó n như là nung đỏ cái quan sát thật sâu k ả m vào cương thiết giáp xác lâm mộng nam trong tiếng hít tở cánh tay bắp thịt sôi sụp như rồng càng đem cái kia nặng hơn v ạ n c â n tê giác toàn bộ vùng mạnh lên như là vung vẩy một chuôi huyết đ h ụ c cự truy mạnh mẽ đánh tới hướng bên cạnh đánh tới thương lan g nhóm ẩm phốc phốc t h i ế t giáp tê thành kinh khủng nhất vũ khí đập xuống chỗ máu thịt tung tóe thương lan g r u thảm k h u n g xương tiếng vỡ vụt tê giác giáp, giáp sắc băng liệt âm thanh hôn tạm tại một chỗ tạo thành một khúc bạo ngược g i a o hưởng chân cụt tay đứt cùng nội tạm mảnh vỡ như mưa rơi, rơi vãi lâm mộng nam từng bước phăng cuồng vớt ra một bước mặt đất tựa như giống m ạ n nện từng khúc giạt nước hắn đón giày đặt móng bước tr tốc độ quá nhanh lực lượng quá mạnh ngăn tại trước mặt hắn dị thú vô luận làm ó n g nhọn cào vẫn là răng nanh căn xé vô luận tạo thành kinh khủng bực nào vết thương đều có thể tại trong khoảnh khắc chữa trị đến cuối cùng liền một đạo bạch mẫn đều không thể lưu lại ngược lại lâm Ngọc nam mỗi một lần huy quyền mỗi một lần chữ kích mỗi một lần nhìn như tùy ý vai đụng đều mang băng sơn liệt thạch khủng bố b ĩ lực một cái đá ngang đảo ngang đỏ qua ba đầu gió mạnh ma báo xương s ố n ứng thanh mà đoạn như phá bao tại bày ra một cái đầu truy đối cứng một đầu độc giác mang như sương đầu cái kia cứng rắn độc giác vỡ vụn thành từng mảnh mang như đầu như là dưa hấu nát nổ tung phong c u ồ n g triệt để phong c u ồ n g h á n tượng như một đầu nhân hình hồng hoang h u n g thú tại đàn thú bên trong đi ngược dòng nước những nơi đi qua không có chiến đấu không có rằng c o chỉ có nhất triệt để máu tanh nhất nghiền ép cùng hủy diệt chân cụt tay đứt tại không trung bay lượm nóng hổi thú huyết đem đại địa nhuộn thành chói mắt đỏ tươi vũ bùn nồng đậm mùi máu tươi cơ h ầ ngưng tụ thành thực chất ngoa tạo cái này mẹ nó đến cùng là cái quái vật gì da cắt đại vương khó nén trong lòng kinh hãi b ấ t quá cũng trách không được hắn thật sự là lâm Ngọc nam chiến đấu dáng dấp quá mức phong tuồng giờ phút này lâm Ngọc nam trên mình tung tóe đầy sền sệt thú huyết thế nhưng màu đồng cổ g a thị tại t vết máu phía dưới vẫn như cũ lóe ra làm người sợ hãi kim loại lênh quang phản p h ấ t nơi này chỉ là làm hắn tắm rửa nước ấm nhưng mà theo thời gian trôi qua bầy thú số lượng thật sự là quá nhiều rất nhiều ưu thế tốc độ tinh thú trực tiếp vòng qua lâm Ngọc nam đánh ú t về phía trung tâm trận pháp ra các đại vương kinh khủng nhất là vẫn là một đầu tam gia á mờ báo lâm mộng nam đột nhiên quay đầu liền muốn đi cứu thấy thế ra các đại vương nội vã quá lớn quản tốt chín h n g ư ơ i đừng hao t ố n sức lực chữ chấn xét đánh ẩm ẩm một đạo to như cổ thụ lôi đỉnh màu xanh trắng xé rách mở tối m à n trời mang theo huy hoàng tiên uy vô cùng tinh chuẩn bổ vào á m mực báo đầu đánh c h ó i mắt điện quang nổ tung á m mực báo phát ra thê lương đến biến dạng rú thảm toàn thân cứng như tinh cương da lông cháy đen quay dâng lên quần c u ộ n khói đen thân thể cao lớn kịch liệt run dày lâm mộng nam cũng có chút c h ấ n kinh hắn nghĩ k ô n g ra tam g i a tinh thú dĩ nhiên sẽ bị đối phương một chiều cho dây h ỗ đản đằng sau ra các đại vương nổi giận nói rảo h o ạ ảnh báo từ trong bóng tối lập ra thừa dịp lâm Ngọc nam phân thần thời khắc răng lanh đâm thẳng sau c ổ bộ phận quan trọng ai nghĩ tới lâm Ngọc nam cũng không quay đầu lại trở tay hướng về sau một chảo vô cùng tinh chuẩn nắm được ảnh báo cổ năm ngón hơi hơi phát lực răng rắc làm người sợ hãi cổ dạn nước t m hừng lên trong mắt ảnh báo hung quăng nháy mắt dập tắt mềm nhung rũ xuống lâm Ngọc nam tiện tay đem thi thể như là rác rưởi quăng bay đi đập ngã một mảnh gào thét đàn thú da các đại vương ngây mẩn cả người chớ ngẩn ra đó nhanh làm việc lại thêm ta cũng không chịu nổi lâm mộng nam nhắc nhở da các đại vương thở một hơi thật dài cưỡng ép đẻ xuống trấn không cần ngươi b ư ớ c b ư ớ c chữ khảm huyền mực trong chốc lát mặt đất dâng lên huyền hát sắc sòng lớn cũng không phải là chân t h ư c nước mà là trí âm trí hàn nguyên khí dòng thác cái kia dòng thác phảng phất mở ra truy tung tại trong đàn thú tinh chuẩn không sai c u ố n lên u minh miêu một đầu hai đầu sau năm phút bị đàn thú nhấn chìm lâm Ngọc nam h ồ lớn nhanh lên một chút ta số lượng này quá nhiều giờ phút này gia c á t đại vương cũng chật vật dị thường hôn đản ngươi mẹ nó nói thoải mái ta còn muốn phòng ngự còn muốn bắt từ u minh miêu ngươi đi ngươi tới a lâm mộng nam đụng bay một nhóm tinh thú đồng thời không biết rõ chịu bao nhiêu công kích g i ế t không xong căn bản g i ế t không xong n g ẫ nhiên lâm mộng nam thân thể bắt đầu biến đến nặng nề chuyện gì xảy ra lâm mộng nam không dám suy nghĩ nhiều thiên địa hồng lô c h ư n g một trăm biến cố c h ư n g một trăm biến cố cổ đỉnh xuất hiện như thao tiết h như cự thú xuất hiện to lớn lớn hút trực tiếp đem xung quanh tình thú t h a n h khùng hút xong sau lâm mộng nam có chút suy yếu quỳ một chân trên đất t â m nhìn cũng bắt đầu có chút mơ hồ thế nào chuyện gì xảy ra n g ẫ nhiên hắn cúi đầu nhìn thấy chính mình tiến biến thành màu đen sưng vụ cánh tay、Độc. n ấ y mắt lâm mộng nam hiểu là những cái tia thân thể kèm theo độc dịch tinh thú bọn chúng độc dịch không thuộc về t i n h kỹ năng mà là bản thân sinh ra mặc dù hắn thân thể có thể thôn vệ tiêu hóa độc dịch nhưng vừa mới chiến đấu lúc tinh thú số lượng quá nhiều mỗi lần thời điểm chiến đấu hắn đều cùng tựa như phát điên hắn thậm chí không nhớ chính mình có gặp qua mang độc tinh thú thay lời k h á c nói hắn căn bản không biết do đến cùng có bao nhiêu độc dịch rót vào trong cơ thể của hắn hắn không sợ độc nhưng cũng cần thời gian tới thôn vệ độc dịch không phải hắn cũng sẽ lâm vào hôn mê thế nào ra các đại vương gặp lâm n g nam đình chỉ công kích đội va hô to lâm lộng nam muốn mở miệng lại phát hiện chính mình đã vô pháp mở miệng thảo chơi quá độ hắn cố gắng quay người g i a c á t đại vương thần tình biến đổi tại trong tầm mắt của hắn lâm lộng nam sắc mặt tím làm người sợ hãi không dám có chút do dự g i a c á t đại vương trực tiếp vung tha bắt thú minh miêu càn chữ di chuyển tiếp theo một cái trước mắt lâm lộng nam thân thể trực tiếp biến mất tại chỗ tiếp đó xuất hiện tại g i a c á t đại vương bên cạnh nhìn đối phương tím đến biến thành màu đen làn da g i a c á t đại vương kinh hay nói ngọ tào người mẹ nó đầu bị lừa đá chúng độc đến p â n thượng này mới biết được hống liên tục không ngừng tinh thú cắt ngang ra c ắ t đại vương kinh hãi không được số lượng quá nhiều chúng ta nhất định cần phải lập tức bỏ đi d ư ớ lời một cỗ kỳ lạ không gian ba đ ộ n bắt đầu tại g i a c ắ t đại vương xung quanh tạo thành bất quá không chờ g i a c ắ t đại vương trận pháp phá t h o ạ một nhóm tinh thú liền ngạo tới lâm n g ọ c nam đang muốn cưỡng ép c h é m g i ế t lại bị g i a c ắ t đại vương gọi ở chớ lộn xộn độc dịch sẽ ra tốc tuần hoàn sau một khắc chữ khôn núi lở phía trước đại địa vô thanh vô tức hướng phía dưới sụt như là mở ra miệng lớn lưu xa thâm uyên tràn chế không gì chống đỡ nổi trọng lực trường đống nhiên phủ xuống đem tinh thú nhóm gắt gao hút lại lôi kéo mỗi một b ư ớ c đều biến đến nặng nề như núi lớn đậu đá ngay tại tinh thú nhóm dây rùa gạo ghét tinh toán tránh thoát cái này đại địa c h ó i buộc nháy mắt ra c ắ t đại vương hai tay kết tấn hướng về phía trước đẩy ngang c à n k h ô n đ ổ i chỗ không gian di chuyển tiếng nói vừa ra không gian bắt đầu xuất hiện b ậ n sóng đang lúc hai người muốn c h u y ể n tống thời điểm ra đi d ị biến phát sinh ở giữa c h â n pháp bên phải đ ỗ n g nhiên xuất hiện một điểm đen cái k i a điểm đen vô pháp dùng đen để hình dung nó như hát động không ngừng thôn phệ lấy xung quanh tia sáng truyền thống trận cũng giống như cùng nó xuất hiện c ộ n mình trước kia thiết định không giàn tọa độ bị nháy mắt sửa chữa g i a c á t đại vương con n g ư ơ i thích chặt như trầm thưa không hiếm thấy hoạch g i a c á t đại vương tựa hộ là nghĩ đến cái gì đột nhiên q u a y đầu nhìn về phía lâm m ộ n g nam ngàn bạn ý nghĩ tại trong đầu xét qua hắn nhanh chóng làm ra lý trí phán đoán sau một khắc cả người hắn bạo phát ra khó có thể tưởng tượng năng lượng năng lượng cường đại làm cho hắn thất khiếu đều đang chảy máu hắn đang nỗ lực cùng cái kia cao cao tại thượng tồn tại tranh đoạt truyền thống không giàn tọa độ sửa chữa quyền da các đại vương biết hắn không có khả năng thắng vất quá mục tiêu của hắn không phải thắng hắn muốn làm chỉ có một điểm tranh thủ thời gian sau một khắc gia cất đại vương một cước đem lâm mộng nam đạp ra ngoài lâm mộng nam tung tóe ra ngoài mấy chút mét thẳng đến rời khỏi trận pháp truyền thống vị trí pháp trận bên ngoài tinh thú nháy mắt nhào về phía lâm mộng nam không chờ tinh thú công kích đến lâm mộng nam đại điệu tại lâm mộng nam tả hữu nhô lên nhanh chóng khép lại tạo thành một nửa hình tròn đem lâm mộng nam phong tại trong đó làm xong hết t h ả sau gia cất đại vương đột nhiên phun ra một mụt máu tươi toàn bộ người phản phất mất đi tất cả khí lực c ư ờ lấy nằm trên mặt đất ha ha ha muốn mượn tay của ta tới che giấu hai mắt người đem hắn mang đi các ngươi tính toán này đánh thật là tốt đáng tiếc các ngươi xem nhẹ ta các ngươi cho là ta là ai ta gọi ra c á t đại vương g i a các tri vương cho dù ta chỉ có nhất giai ta cũng là gia cắt gia hoàn toàn xứng đáng vương tiếng nói vừa ra g i a c á t đại vương ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng đông mới tựa hồ tại cùng cái gì tạm biệt cuối cùng kỳ điểm bành trướng bắt đầu đem g i a c á t đại vương thân thể nuốt vào trong đó nhưng mà ngay tại thân thể của hắn bị thôn phệ hơn phân nửa thời gian cái kia nửa vòng tròn thổ cầu bị một loại không có gì sánh kịp lực lượng từ bên trong đánh tan đ ó lấy một cái tuyệt thế mạnh nam phá đất mà lên như như mũi tên rời cùng phóng tới g i a c á t đại vương g i a c á t đại vương toàn bộ người đều ngây n g ẩ n cả người kế hoạch c h ọ n vẹn thoát ly hắn không chế sau một khắc hắn giận d ữ hét đừng tới đây lan a nhưng mà lâm n g ọ c nam căn bản không có phản ứng hắn một đôi bàn tay lớn gắt gao bắt được g i a c á t đại vương cánh tay ta ta lâm n g ộ n nam gạt ra bị đậu c ơ cổ họng phát ra vô cùng thanh âm chẳng hạn tuyệt không cho phép chính mình đặt đồng bạn thi thể sống tạm gia cắt đại vương nháy mắt nổi giận n g ư ơ i mẹ nó là ngu xuẩn ư dùng thân phận của ngươi chẳng lẽ không biết đây là vật gì ư đó là tinh ma thôn tinh ma ngươi là thiên vương thân truyền mục tiêu của bọn nó liền là ngươi lan đi nhưng mà lâm mộng nam tay nắm chắc hơn hắn không cho phép cũng không tiếp tục cho phép chính mình trơ mắt nhìn xem tính toán cứu vãn người của mình mất đi tính mạng trong c h ấ p nhóm này gia cắt đại vương động dung nhưng rất nhanh phần này động dung liền bị lý trí thay thế vương tay a tọa độ bị sửa đổi không gian đã khóa chặt ta là không có khả năng chạy đi kì điểm mục tiêu chỉ có một cái nó bắt ta liền không biện pháp bắt ngươi ngươi không b u n g tay chỉ sẽ đi theo ta bị kéo vào nô tinh lâm mộng nam ý nguyên không b u n g tay ta cứu ngươi có liên quan gì tới ngươi ra các đại vương k i ể m chế nội hỏa lý trí thuyết phục nghe kỹ ngươi r ằ n g này ta sẽ không cảm tạ ngươi ta chỉ sẽ cảm thấy ngươi ngây thơ ngu xuẩn người ta đều chỉ có nhất giai vào nô tinh căn bản không có khả năng sống sót đi ra chuyện này bản thân liền là ta dùng truyền thống liên lụy ngươi ta cứu ngươi bất quá là bởi vì ngươi sống sót so với giá trị của ta lớn tính toán ta và ngươi không nên để cho ta chết không nhắm mắt lâm mộng nam gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m ra các đại vương hiện tại b u n g tay giá trị của ta liền sẽ không lớn hơn ngươi sẽ không bao giờ lại ra các đại vương n g â y m ẩ n cả người hắn biết đối phương đây là ý gì cái này bị hắn chán ghét nam nhân đang dùng sinh mệnh quán triệt hắn võ đạo nhưng hắn chán ghét nhất liền là võ đạo võ đạo loại này quỷ đồ vật xuân thấu chết liền cái gì đều hết rồi lâm n g nam không có chút nào dao động ánh mắt của hắn không có chút nào tình cảm b ạ động ta sẽ không chết sư phụ đã đáp ứng ta lần này không cho ra các đại vương cơ hội phản bác kỳ điểm trọn vẹn đem hắn thốt vệ lâm mộng nam gắt gao nắm lấy ra các đại vương cánh tay rất nhanh hắn cũng theo lấy đối phương bị kỳ điểm thốt vệ hai người biến mất n g á y mắt thái nhất thị mỗi cái địa phương đều buộc phát ra khí tức kinh khủng trong chốc lát không gian phát ra gợn sóng trên trăm vị vương giả đồng thời từ trong không gian bước ra thưa không hiếm thấy hạch đám kia súc sinh bọn chúng là thế nào vòng qua che chở càng khôn co, không gian đảo lộn cái kia ra các gia nữ ma ba ba n g nhiên các vương giả âm thanh yên tĩnh trở lại ánh mắt bọn hắn nộn nhịp chuyển qua phía dưới tiểu lò ly trên mình hiệu trưởng hạ lệnh a tinh nguyên đ a m g kiên x ấ t sinh ra lại ngứa dấu vết này đầu này tinh ma đã thành công thoát ly tinh nguyên nhìn hơi thở này e rằng bọn chúng làm tránh né chúng ta q u ả n chế hạ thấp lí lực kéo lấy bọn hắn nô tinh đẳng cấp tất nhiên không cao trên thời gian còn kịp sở vương chậm c h ậ m lắc đầu ngữ khí lạnh giá dọa người có bảng thiên vương hắn lao nhân ra tại không cần tinh hoàng nhìn trong thiên địa xuất lại khí t ứ c vị này lò ly thân thể bạo phát ra vô cùng bạo ngược khí t ứ c thậm chí không gian chung quanh bởi vì không thể thừa nhận phần này gánh nặng n ộ n nhịp bột phát ra trên gì dám động ta thái nhất người dám động ta thái nhất người đem có tại bên ngoài một chữ vương triệu hồi tới đi cha cha rõ ràng đến cùng là cái nào đầu x u ấ t sinh tại sau lưng độc thủ ta mặc kệ thủ đoạn của nó có bao nhiêu c a n minh chỉ cần nó thoát đi thâm nguyên liền có dấu vết mà lần theo tìm tới nó vô luận nó trốn đến nơi nào không gian vô luận nó trốn hướng nơi nào thời gian tìm tới nó không t i ế p bất cứ giá nào tìm tới nó chương một trăm lẻ một nô tinh chương một trăm linh một nô tinh trước mắt chỗ tồn tại vị trí thương ma tinh mê vụ chi xâm tinh cầu cấp đ ư ờ n g tiểu thiên thế giới t h ừ a vị dê thế giới miêu tả trước kia văn minh đã không có chút ý nghĩa nào nó h i hoàng cùng tương lai bị thôn tinh người điều khiển triệt để khống chế đây là một k h o a bị nô dịch tinh cầu dương d ậ p lún xuống tại sền sệt trong b ụ i hải xuyên đấu sương mù ánh nắng hóa thành ánh sáng mở n h ạ t trụ tại u ám rừng cây ở giữa phía công giao động sương mù như vật sống nhúc nhích q u ấ n quanh sền sệt như lũ tương đem tầm nhìn áp s u ố tới mấy bước bên trong mơ hồ đường nét sương mù dày đặc thôn vệ tất cả khoảng cách cùng phương hướng chỉ còn lại vô biên hỗn độn b ạ c h mang cùng tuyệt đối yên tĩnh chật có nặng nề chim hót như là rơi vào giếng sâu mà tại cái này trong sương mù dày đặc bạo phát cố gắng kiềm chế âm lượng nội hỏa ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình là anh hùng có phải hay không cảm thấy ta có lẽ mang ơ n a đối mặt ra các đại vương nội hỏa lâm Ngọc nam căn bản không muốn mở miệng nói chuyện hơn nữa hắn cũng không nhiều khí lực như vậy nói chuyện gặp lâm Ngọc nam không mở miệng ra các đại vương nháy mắt bị lạnh vũ lực làm phá phòng từ nhỏ đến lớn chỉ cần là nàng nhữ đồ không có bất kỳ sự t ì n h là không được không có bất kỳ kết quả là thoát khỏi nàng k h ô n g chế nhưng bây giờ cái này ngu quá mức nam nhân tâm tình của nàng trực tiếp mất k h ô n g chế một đôi tay trực tiếp nhấc lên lâm mộng nam cổ áo lực trung kích phía dưới lâm mộng nam trực tiếp bị nàng ép đến dưới đất ra các đại vương cưới tại lâm mộng nam trên mình gắt gao nắm chặt hắn cổ áo ngươi có biết hay không ngươi đối quốc gia ý vị như thế nào có biết hay không ngươi đối trường học ý vị như thế nào ngươi rõ ràng có thể sống thời gian rất lâu rõ ràng có rất nhiều thời gian dùng ngươi dùng thiên phú của ngươi ngươi có biết hay không tương lai của ngươi có huy hoàng bực nào ngươi có biết hay không giá trị của ngươi đến cùng lớn bao nhiêu ngươi không có khả năng không biết rõ lâm mộng nam cũng không trả lời hắn cố gắng điều động khí lực dùng sức đem đối phương bỏ qua tiếp đó trở tay đem đối phương nhấn té dưới đất ta tương lai không cần ngươi tới phỏng đoán giá trị của ta cũng không cần ngươi để cân nhắc lâm mộng nam miệng lớn thở hồn hện cái kia hùng hậu khí tức nào vào ra các đại vương trên mình để n à n g toàn bộ người đều ngây ngần cả người không muốn cầm ngươi ý nghĩ tới chi phối ta ta không phải công cụ của ngươi càng không phải là ngươi trên bàn cờ vân cờ ta nói ta cứu ngươi là tuân theo bản tâm không có quan hệ gì với ngươi g i a c á t đại vương không cam lòng yếu thế đón lâm mộng nam hung ác ánh mắt vậy ngươi thủ làm thế nào từ trường học truyền cho ngươi muốn nhập học lúc ta liền được tình báo của ngươi lớn như thế thủ ngươi không muốn báo lâm mộng nam áp chế g i a c á t đại vương tay gia tăng lực độ ngữ khí của hắn biến đến mức dị thường bá đạo ta tới nơi này là mang ngươi trở về mà không phải nghe người phàn nàn ta đi theo ngươi tới là tin tưởng ta lực lượng tin tưởng trí tuệ của ngươi tin tưởng sư phụ tin tưởng trường học tin tưởng hiệu trưởng bọn hắn ta không biết rõ bọn chúng đến cùng dùng thủ đoạn gì vòng qua trường học giám thị nhưng ta biết chỉ cần chúng ta biến mất sư phụ bọn hắn khẳng định sẽ trước tiên biết cũng tới trước cứu chúng ta nhưng nơi này là nô tinh gia các đại vương nghiến răng nghiến lợi người thân là nhà thứ nhất đã từng thiếu t ộ c trường chẳng lẽ không biết hư không kỳ điểm sau lương tinh cầu là cái gì không viên tinh cầu này phản kháng tinh n g u y ê n thất bại nó văn minh lịch sử hết thể hết thể đều bị xóa đi nó bị cầm t ù bị nô dịch liền con dân của nó cũng biến thành tinh ma đồ chơi tất cả rút lui điểm đều bị trọn v ẹ phong tỏa ngươi nói cho ta chúng ta muốn thế nào từ nơi này rút lui rút lui điểm phong tỏa mang ý nghĩa nó cùng tình không kết nối cũng bị cắt ra ngươi muốn để trường học các lãnh đạo làm sao tìm được chúng ta lâm mộng nam cũng hỏa ngươi mẹ nó hỏi ta ta trí thông minh mấy cái mấy ngươi trí thông minh mấy cái mấy lao tử là tới đánh nhau không phải tới động não ta mẹ nó để đó trí thông minh cao n ã o không cần được đến ta chính mình não đừng mẹ nó hướng ta phát táo lại bức bức lao tử hiện tại liền quất ngươi ra c ắ t đại vương sù lông ngực nàng khí phong quần lên xuống tới đánh ta quất chết ta tới a ngươi không phải thành đ â người sao ta cho ngươi cơ hội tới sông tới ta hiện tại sông không phải đừng trách ta xem thường ngươi lâm ngọc nam vừa định mở miệng đột nhiên trái tim một trận còn đau phúc một cái đen kịt máu đột nhiên phun ra văng đến da các đại vương trên mặt tiếp theo một cái trước mắt lâm ngọc nam tựa như là một đám bùn não trực tiếp ú t sấp ra các đại vương trên mình hôn mê bất tỉnh biến cố đột nhiên xuất hiện để da các đại vương có chút mắt trở tròn cảm thụ được đối phương cái kia cao dọa người nhiệt độ cơ thể da các đại vương cuối cùng phản ứng lại đối phương đã trúng độc sự thật da các đại vương ánh mắt phức tạp nhìn xem đè ép nam nhân của mình một vẻ ôn nhu cuối cùng xông phá phức tạp tâm tình phong tỏa bộc lộ trong mắt nàng nhìn xung quanh một chút hoàn g cảnh nghe được dừng r ậ m chỗ sâu chuyển đến thu hống tiếp đó đứng dậy vác lên lâm mậu nam cuối cùng biến mất tại trong sương ngủ cùng lúc đó thương ma tinh bên ngoài vũ trụ tối tăm chỉ có mảnh vỡ tinh thần rên dị tại tĩnh mịch bên trong lưỡng lự thương ma tinh đã từng huy hoàng tinh h o à n bây giờ chỉ còn giữ lại dạng nước cự nham cùng bạn mẹo kim loại không xương phiêu phủ ở bao la trong vòng tối cấu thành một mảnh phá thành mảnh nhỏ mộ điện đông nhiên phía trước phía kia chậm chạp xoay tròn mỹ lệ tinh vân bị một cỗ phản phất vũ trụ bản thân bị cứ thế mà kéo ra một đạo chảy máu vết thương tinh nguyên b ế t nước bên trong một tôn vật mẹo hình thể viễn siêu thương ma tinh loại người thân thể ẩm v a n g đâm ra hắn khuôn mặt vật mẹo trên thân thể bao trùm lấy tầng một khối giáp đó là từ quần quận ô huế ám ảnh bốc cháy vụ bại tinh hải cùng vô số tuyệt vọng sinh linh tàn khu cỡ ư ép ghép lại mà thành khải giáp kinh khủng nhất là hắn trong tay chiều dài đạt tới mấy trăm ngàn km đủ để sánh ngang tinh hoàn đường kính lưới lao t h ô n tin người điều khiển ạ bộ phí nhanh và nhanh nhất tốc độ chém giết đầu kia lao tham ăn đệ tử yên tâm ta đã mở ra thông đạo mặc cho đầu kia l á o tham ăn lại nhanh cũng không thể apophis tiếng nói im bật mà dừng chẳng biết tại sao cái kia vặn vẹo khuôn mặt bên trong hình như toát ra kinh dị xôi theo hắn ánh mắt nhìn về phía trước một tôn hình thể so với hắn nhỏ bé tới cực điểm thân ảnh dựa ở tinh hoàn nào đó khỏa trên thiên thạch đối phương hình thể giống như sâu kiến thế nhưng thân ảnh lại đặc biệt mina g mang theo một loại quan sát thời không tuyệt đối là im phảng phất xung quanh nghiền nát tinh hoàn bất quá là dưới chân hắn tùy ý vứt hạt bụi nhỏ trên người hắn áo bảo cũng không phải là màu đen mà là nào đó không cách nào hình dùng không ngừng lưu động không p h ả n phất t ừ ước b ạ n cỡ nhỏ hát động bệnh m à thành lại như là ngưng kết vũ trụ sinh ra phía trước kỳ điểm bản thân v à áo mỗi một lần nhỏ bé phất động đều im lặng mút vào xung quanh vốn làm ỏ n g m a n h tia sáng cùng không gian bụi trần người đến không phải người khác rõ ràng là bàng thiên vương bàng thiên vương ánh mắt không vui không buồn hờ hững đáng sợ a bô phì biết đối phương đã nổi giận đến t ự c điểm bàng thiên vương mới hướng vũ trụ tuyên bố đệ tử của hắn bọn hắn liền hướng đối phương đệ tử hạ thủ trong lúc này thậm chí còn không đến năm tiếng c ự nhân gặp mặt hết sức v à mắt không có bất kỳ nói chuyện với nhau dục vọng a bô phì trực tiếp đậ cái kia chiều dài đạt tới mấy trăm ngàn km ma nhận cuốn theo trường dùng chặt đức tinh hệ nguyền r u a cùng t r ô n v ù i lực lượng xé rách không gian kéo lấy nghiền nát pháp tắc đen kịp vật lôi hướng về tinh hoàn phế tích đỉnh cái kia một điểm màu đen hung h ã n đánh xuống t r ư ơ n g một trăm lẻ hai toàn t r í toàn năng chi nhãn t r ư ơ n g một trăm lẻ hai toàn t r í toàn năng chi nhãn mê vụ s â m lâm ách trong mê ngủ lâm Ngọc nam chậm chậm mở hai mắt ra tiếp đó phát ra khản khản đ âm thanh bên cạnh ngay tại xử lý nguyên liệu nấu ăn ra các đại vương thấy thế đội va đi tới bên cạnh lâm mộng nam lâm mộng nam bị mơ màn đầu ngồi dậy ta thế nào ngủ mất t lâm mộng nam nghe được độc liền có chút đau đầu có thể hay không tìm một chút không có độc da c á t đại vương ghét bỏ liếc nhìn lâm m ộ n c nam lạ lâm tinh cầu có thể tìm tới ăn liền đã không tệ hơn nữa ngươi ngủ đến vé ngã heo chết đ ồ u g dạng ta thế nào đi tìm lâm mộng nam luất vớt lông mày tiếp nhận màu tím trái cây gặp một cái hương vị có chút cảm thấy chát nhưng còn có thể n u ố t xuống dưới lâm ngọc nam gặp lấy trái cây nhìn về phía bên cạnh gia các đại vương ngay tại xử lý nguyên liệu nấu ăn động tác bình tĩnh gia các đại vương không n g ầ n đầu ta không có nhiều ý nghĩ như vậy đi cùng một cái không chân quý sinh mệnh người cãi nhau lâm ngọc nam núi mày tiểu tử ngươi vẫn còn muốn tìm gốc gia các đại vương bình tĩnh nói lời nói thật không dễ nghe thôi có lẽ ngươi trải qua sinh tử cũng có một chút đối với sinh mạng cảm g ộ nhưng ngươi vĩnh viễn không cách nào đối ta loại này số mệnh đã bị cố định người cảm động đây nghĩ đến tính mạng đối phương chỉ có hơn năm mươi năm lâm ngọc nam trầm mặc ra các đại vương động tác trên tay không ngừng ta cực kỳ chân quý tính mạng của ta so với ngươi tưởng tượng trân quý thế nhưng ta vẫn là lựa chọn b ứ c bỏ sinh mệnh cũng không phải ta có nhiều thưởng thức ngươi mà là ta phán định ra giá trị của ngươi lớn hơn ta quá nhiều ngươi là bảng thiên vương thân truyền đệ tử cổ võ rất có thể tại ngươi dẫn dắt tới tiến hơn một bước ngươi đại biểu là cổ võ hy vọng so sánh với ngươi ta có thể làm chỉ có sống đến năm mươi tư tuổi tiếp đó mang theo quyết tâm quyết tử tận khả năng giết nhiều chút tịch nhân chỉ thế thôi ngươi căn bản không biết rõ ta là mang theo dạng gì quyết tâm thay thế ngươi ngươi trả đạo quyết tâm của ta làm bẩn ý chí của ta nghe đến đó lâm mộng nam cuối cùng mở miệng anh hùng kết cục không nên là hy sinh ra các đại vương động t á c trong tay đột nhiên dừng lại lâm mộng nam bình tĩnh nhìn ra các đại vương đã chân quý sinh mệnh lời nói vậy liền cái kia l i ề u mạng sống qua hôm nay tiếp đó đem hết toàn lực bước về phía ngày mai hàm răng khẽ cắn môi rất nhanh ra các đại vương trở về lý tính a nói quá em hay chính mình một điểm kế hoạch đều không có bằng vào mãng kinh sống liền ngươi dặn này còn không biết xấu hổ nói cái gì mang ta trở về lâm mộng nam điều chỉnh thân thể một cái có sư phụ cho ta lật đẩy ta sợ cái gì ra các đại vương tỉnh táo dị thường căn cứ hiện hữu tài liệu ghi chép suy đoán bằng thiên vương hắn lao nhân ra có thể trong khoảng thời gian ngắn chạy tới bên người chúng ta s á t x u ấ t chỉ là năm tám mươi chín lâm ngọc nam cười cười ngươi cũng đã nói ngươi là căn cứ hiện hữu tài liệu ghi chép suy đoán ra các đại vương hình như ý thức được cái gì cho tới bây giờ chúng ta đã sinh tồn bao giờ lâm ngọc nam ngẩng đầu nhìn lại thế nhưng sương mù d à y đ ặ c trọn vẹn cản trở tấm mắt của hắn đa đối phương muốn làm mệnh của ta tới hiện tại chúng ta còn không có xảy ra việc gì đây cũng là mang ý nghĩa bọn hắn bị ngăn trở như vậy nói cách khác sư phụ hoặc là các lãnh đạo trường học đang suy nghĩ biện pháp bọn hắn làm chúng ta tranh thủ thời gian g i a c á t đại vương thở một hơi thật dài ta tán thành n g ư ờ i thuyết pháp thế nhưng cũng chỉ là giúp chúng ta cản trở tới từ cao vĩ độ được nhân người ta đều chẳng qua nhất d a i tại cao vị tiểu thiên thế giới bên trong cơ hồ vô pháp sinh tồn được tối thiểu không làm không không phải sao lâm mộng nam cười nói hơn nữa tất cả mọi người nói chỉ cần có võ hầu thần truyền t ạ i dù cho tất chết về cảnh cũng có thể tìm được một chút hy vọng sống đây chính là ngươi gia cắt ra hơn tám nghìn năm danh tiếng Gia c trong đại v trận phù văn từng cái sáng lên hào quang u lam như tinh quỹ lưu chuyển cuối cùng hội tụ thành to lớn thái cực hư ảnh trôi nổi tại đỉnh đầu thiên địa làm bàn ta hồn làm cân mở chúng nôn dẫn động phía dưới không gian ngẫu nhiên và mẹo da các đại vương nhục thân đứng thẳng bất động như tượng đá ý thức lại bị quăng vào một mảnh hỗn độn hư bô ra các đại vương ý thức trong thế giới một đạo hẹp dài giáp danh chạy xuôi theo màu sắc hỗn độn vết nước không có dấu hiệu nào hiện hiện ra vết nước phía sau cũng không phải là tinh không sáng trói cũng không phải quay c u ầ n hỗn độn khí lưu đó là một mảnh tuyệt đối làm người linh hồn cũng vì đó đông k ế t h ô n g thâm thúy lạnh giá tính mịch p h ả n phất vũ trụ sinh ra ban đầu liền đã tồn tại hư vô thâm n g y ê n ngay tại mảnh này thôn vệ hết thể trong hư vô trung tâm một cái con mắt thật to chầm chầm mở ra nó không có chồng trắng mắt không có con người cũng không có bất kỳ thuộc về sinh linh tình cảm toàn bộ nhãn cầu phẩm chất như là nhất lạnh giá Hương rắn ấ tại con băng mắt à i giữa này nhìn lại h kỹ da cắt đại vương cảm giác chính mình nhỏ bé đến như là một hạt ngay tại rơi xuống hướng hư vô bụi trần sâu trong linh hồn da cắt ra đời đời tích lũy kiêu ngạo không cam lòng phẫn nộ hết thẻ thuộc về nhân tâm tình đều tại cái kia l ệ n h giá phủ văn lưu chuyển phía dưới bị vô tình phân tích tăng giã đông kết phản p h ấ t ước vạn năm tới tất cả thăng trầm tất cả d â y rủa cầu sinh tại con mắt này trước mặt đều chỉ là một chàng bé nhỏ không đáng kể đã sớm bị chú định náo kịch một cái ý niệm hoặc là nói một loại thuần túy tin tức lưu trực tiếp l à c ấ n tại g i a các đại vương ý thức chỗ s â u nhất ngay tại g i a các đại vương tiếp thu tin tức lúc cái kia mắt bỗng nhiên hướng một phương hướng khác nhìn lại hắn ánh mắt xuyên thấu ra các đại vương tinh thần không gian rơi xuống lâm mộng nam trên mình cùng lúc đó bên cạnh ngay tại quan sát lâm mộng nam ánh mắt có chút hiếu kỳ đây chính là g i a cắt bí pháp ư hãn thật sớm liền nghe nói qua g i a cắt thân truyền bản lĩnh g i a cắt thân truyền có thể thông qua huyết mạch bí pháp tiến vào toàn trí toàn năng cảnh giới dự báo tương lai tìm kiếm đi qua không nói chơi thậm chí còn có thể thu được đến khống chế nhân quả sửa chữa hiện thực đẳng siêu v i ệ t suy luận lực lượng bất quá phần này lực lượng là có đại giới cảnh giới quá thấp vô pháp gánh chịu đại giới rất nhiều da cắt thân truyền tại phần cuối của sinh mệnh cũng là vì thu được đủ loại chân lý mà hy sinh thậm chí còn có chuyên muốn nói g i a c á t gia thọ nguyên nguyện rủa liền là bởi vì bọn hắn trong huyết mạch bị p h á t đông nhiên g i a c á t đại vương chỗ chán n ứ t ra một đầu màu mối nối sau một khắc một con mắt mở ra cùng lâm Ngọc nam chính diện đối diện lâm Ngọc nam bản năng cảm thấy có chút khó chịu tiếp đó chán ghét m h ị u nhữ mày đồ vật gì ác tâm như vậy nhìn lâm Ngọc nam cái kia ánh mắt chán ghét cái kia không có chút nào tình cảm không biết đôi mắt tại lúc này cuối cùng toát ra một phần tâm tình mà phần kia tâm tình tên là h ủ n g cái kia mắt ngăn chặn h ủ n g cụ như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú lâm mộng nam một hồi tiếp đó liền lặng lẽ rút đi phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua g i a c á t đại vương trên chắn tiếp theo một cái trước mắt nhắm chặt hai mắt g i a c á t đại vương đột nhiên phun ra một ngụm màu tươi lâm ngọc nam thấy thế b ộ i vã đỡ lấy đối phương không có sao chứ g i a c á t đại vương dùng tay lau đi khỏe miệng bên cạnh vết máu cười lên tìm được t r ư ơ n g một trăm lẻ ba toàn t r í h ọ c t r ư ơ n g một trăm lẻ ba toàn t r í h ọ c đơn giản điều chỉnh trạng thái sau g i a c á t đại vương bắt đầu tỉ mỉ nói tới thống trị viên tinh cầu này bá chủ chủng tộc làm nhân tộc hệ thống tu luyện làm a phát trình độ khoa học kỹ thuật thấp kém chỉ là chúng ta làm tinh cũ k nguyên cũ tây phương thời trung cổ thời kỳ cao nhất thống trị cũng không phải là vương triều mà là dùng vĩnh hằng làm tên giáo hội dùng ta được đến tin tức vĩnh hằng giáo hội giáo hoàng đã được đến thần ý chỉ thần chỉ liền là tìm kiếm cũng bắt lấy chúng ta trước mắt giáo hội đã phái giáo đình tối cường hồng y li ở đại giáo chủ dẫn dắt quân đội tới trước vây quét chúng ta bọn hắn đã biết được chúng ta đại khái vị trí chúng ta bây giờ vị trí ở vào phỉ nhị cổ vương quốc bàng đức vương quốc âu lai khắp tư vương quốc tam quốc chỗ giáp giới mê vụ xâm lâm bất quá chúng ta không cần quá mức kinh hoàng mê vụ xâm lâm hoàn cảnh phức tạp chúng ta có thể hòa giải chốc lát lâm n g ộ n năm hỏi cái k i ê n hồng ý lia đại giáo chủ thực lực như thế nào gia cắt đại vương lập tức trả lời nói thất giai đ ỉ n h phong thuộc về cái thế giới này trần nhà cấp bậc chiến lược tại sao lại là thất giai đ ỉ n h phong lâm Ngọc nam đứng mày gia cắt đại vương nghi ngờ nói ngươi tại nói cái gì mê sảng cấp dê thế giới cao vị tiểu thiên thế giới đ ỉ n h phong chiến lược chẳng phải là thất giai ư nghĩ đến tinh k h u n g thí luyện áo một tinh lâm Ngọc nam tiếp tục hỏi vậy tại sao ta đi thí luyện tinh cầu cao nhất cũng là thất giai gia cắt đại vương sửng sốt một chút ngươi không rõ à thí luyện cấp bậc tinh cầu cao nhất tồn tại cũng bất quá tứ giai đình phong a lúc này đến phiên lâm hậu nam ngây ngẩn cả người cũng là lúc này hắn cuối cùng phát giác có cái gì không đúng bất quá bây giờ cũng dung không được hắn muốn những chuyện khác sống sót rời đi nơi này mới là trọng yếu nhất người nói tiếp gia các đại vương cũng không nghĩ nhiều tiếp tục giảm thuật kế hoạch nô tinh nguyên cớ được xưng là nô tinh nguyên nhân lớn nhất liền là phương thiên địa này ý chí bị cầm tủ mất đi khống chế thế giới p h á p tắc quyền hạn nay cũng đưa đến phương thế giới này cùng tình khung kết nối c ắ t r a hoàn thành bản thân phong tỏa thông tục dễ hiểu nói liền là tất cả rút lui điểm đều bị phong tỏa thế giới ý thức cũng mất đi tuyên bố nhiệm vụ quyền hạn lâm mộng nam biểu tình từng bước nghiêm túc hắn đại khái có thể đoán được không phải đối phương khẳng định sẽ như xì xì á đồng dạng liên hệ hắn bất quá cho dù hắn bị nô dịch cầm t ù nhưng hắn tuyệt sẽ không bị hủy diệt thiên điệu ý thức tồn tại cùng trời đất muốn mả s á t hắn chỉ có thể phá hủy t i n h cầu cho nên chúng ta mạch suy nghĩ liền rõ ràng đó chính là tìm tới thiên điệu ý thức đem hắn giải cứu ra coi như vô pháp giải cứu chỉ cần hắn có thể ngắn ngủi t h ứ c tỉnh cùng tình cung xây dựng tiếp nối các lãnh đạo trường học liền có thể tìm tới vị trí của chúng ta lâm n g nam biểu thị tán thành vậy chúng ta nên làm như thế nào ra cắt đại vương bẻ gãy một cái nhanh cây tiếp đó tại dưới đất bắt đầu tô tô b ẽ b ẽ tìm được thiên điệu ý thức mấu chốt ở chỗ thự quang giáo hội giáo hoàng thự quang giáo hội tín phục chính là phương thiên điệu này ý thức thự quang nữ thần vĩnh hằng giáo hội chiến thắng thự quang giáo hội sau bắt giữ thự quang giáo hoàng cũng đem hắn phong ấn cầm t ù tại vĩnh hằng giáo hội n g ụ c giam chỗ xấu nhất chúng ta muốn làm đến liền là nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra lâm mộng nam nhúng mày cái kia thự quang giáo hoàng tại vĩnh hằng giáo hội trong đại bản doanh chứ không nói chúng ta muốn thế nào đi vào coi như cứu hắn nhiều người như vậy chúng ta làm sao có khả năng chống qua. g i a c á t đại vương có chút kinh ngạc nhìn về phía lâm mộng nam không nghĩ tới ngươi sẽ còn lo lắng cái này ta còn tưởng rằng đầu góc ngươi chỉ có đánh nhau đây lâm mộng nam khỏe miệng giật một cái ta chỉ là thời điểm chiến đấu mới sẽ biến xuẩn i a c á t đại vương tự nhiên biết rõ nàng cũng không cho rằng đường đường nhà thứ nhất sẽ chọn cái thiểu năng trí tuệ thiếu t ộ c t r ư ở n g yên tâm đi chúng ta cũng không phải là cô đơn một người còn có người so với chúng ta càng muốn đem thự quang giáo hoàng cứu ra lâm mộng nam phản ứng lại ý của ngươi là thự quang giáo hoàng còn có tàn đảng、ừ. gia cắt đại vương gật đầu một cái thự quan giáo g hội chịu đ ủ bọn hắn không chỉ tại dưới đất t ầ nước còn phái gia đại lượng nằm vùng t i ề m phục tại vĩnh hằng trong giáo hội bộ thậm chí ngay cả ngục giam đều có bọn hắn nằm vùng ta đã nắm giữ cái thế giới này gần như tất cả tình báo bao gồm thự quan giáo g hội tất cả nằm vùng thành viên danh sách lúc này lâm n g ọ c nam không kèm được n g o ạ tạo người gia cắt g i a cái này toàn t r í bí pháp cũng quá mẹ nó chơi xấu a gia cắt đại vương lường lâm n g ộ n nam một chút năm mươi bốn ă m tuổi thọ nguyền rủa đổi còn thèm muôn ư lâm n g ọ c nam lập tức khoát tay áo ra hiệu đối phương nói tiếp kế hoạch cũng không phức tạp Ra các đại vương tiếp viết. vương tục、biết. bước đầu tiên chúng ta muốn trước giết chết cái kia tới trước bắt chúng ta hồng y l ìa đại giáo chủ để vây quét đội ngũ tan tác chúng ta lại thừa dịp loạn thoát đi bước thứ hai tính toán trước hết n g h i muốn chúng ta thế nào làm chết cái kia hồng y l ìa đại giáo chủ a ra các đại vương tự lẩm bẩm thất giai cường giả tối đ ỉ n h cái này thật có chút khó làm a trong nhà cho ta không ít đạo cụ nhưng đại bộ phận đều là bẩm ả ệ n h thế thân thảo nhân lại không có cách nào tại nô tính xứ dùng tính công kích phạm vi quá lớn một khi dẫn phát rối loạn sẽ làm cho đối phương tăng lên dự cảnh song song ra càng nhiều cừng giả lâm Ngọc nam nhìn xem lâm vào trầm tư r a c á t đại vương có chút không hiểu đấu h u y ê n viên cái gì đây trực tiếp làm hắn chẳng phải song chưa r a c á t đại vương l ư ờ m lâm Ngọc nam một chút nói ít ít ít n g ư ơ i liền làm cái kia mẹ nó là thất giai lâm Ngọc nam niệm n h u mày không phải ngươi nói bọn hắn là hệ thống pháp thuật ư chẳng lẽ cái kia hồng y gì ở đại giáo chủ vẫn là ma vụ song tu cận chiến pháp sư r a c á t đại vương sửng sốt một chút dĩ nhiên không phải à cái thế giới này pháp sư địa vị là trí cao vô thượng bọn hắn k i n h thường lời bó loại trừ giáo hội thánh kị sĩ vương quốc kỵ sĩ cùng mạo hiểm chiến sĩ không có người tập võ. ngươi xác định là t h u ầ n pháp sư xác định hắn sẽ không sử dụng bất luận cái gì ma pháp bên ngoài thủ đoạn công kích tỉ như kiếm thuật các loại lâm Ngọc nam khó mà kiềm chế nết miệng lên b ộ cong gia các đại vương suy nghĩ một chút cầm lấy q u e i gỗ ta ngẫm lại a người giáo chủ kia gọi giáp uy ly áng mẫu hắn nắm giữ siêu giai ma pháp ba mươi tám loại lục giai ma pháp bảy trăm sáu mươi chín loại vũ giai ma pháp ba nghìn một trăm tám mươi chín chính xác không có luyện tập vũ khí g i chép ngươi hỏi cái này làm gì ta pháp sư khắc tinh a lâm mộng nam cười n g ư cuồng khắc tinh g i a c á t đại vương liếc mắt có thể có đọc biết ngươi có thể miễn trừ một chút năng lượng nhưng ngươi có thể hay không đừng như vậy n à o đây chính là thất giai động động ngươi c ẳ n c ố i tiểu nào ngấm lại sau năm phút khảo thí xong lâm mộng nam ma miễn năng lực g i a c á t đại vương ngốc trệ ngươi ngươi mẹ nó đến cùng có phải hay không người đừng nói nhảm tranh thủ thời gian gọi lâm mộng nam cười càng ngông cuồng hơn g i a c á t đại vương phảng phất bị nẹn đồng d ạ n g lâm mộng nam tiến đến trước mặt nàng đường đường ra cắt thân chuyển cái kia không phải muốn chơi sâu a hả ra các đại vương nắm chặt nằm đấm n ử a ngày từ trong hàm r ă n g g ạ t ra thật xin lỗi chủ công là ta có mắt không tròng nghe xong g i a c á t đại vương lời nói lâm Ngọc nam là thoải mái đến không được cái tên khốn này tiện nhân cuối cùng để hắn ăn quả đắng lâm Ngọc nam vô vô ra c á t đại vương bà vai không tệ b ả n chủ công rất là yêu thích trí tuệ của ngươi thật tốt biểu hiện để ta hài lòng thu ngươi làm quân sư g i a c á t đại vương toàn thân đều đang phát r u n khí r u n lạnh tốt tốt b ả n chủ công không cùng ngươi nói đùa chúng ta thật tốt chế định chế định kế hoạch chiến đấu a